Nơi chôn xem. xử đối tượng. Dương Tịnh có điểm ngông, nhìn Trần Chính, ngón tay hồi chỉ chính mình, hỏi, Trần Công An, ngươi là nói ngươi muốn cùng ta, xử đối tượng. Ân. Trần Chính thận trọng gật đầu. Dương Tịnh buồn cười. Trần Chính mặt tức khắc đêm đen tới, hỏi, Dương Tịnh, ngươi hiện tại có ý tứ gì? Trần Công An, ngươi sẽ không vì tưởng nhận nhi tử khuê nữ đi. Dương Tịnh cười hỏi lại, bắt đầu sử dụng vu hồi chiến thuật đi. Trần Chính mặt càng đen, sự đối tượng cũng không phải là người như vậy chỗ. Thế kỷ 21 những cái đó nam sinh truy nàng thời điểm, hoa tươi, ân cần là không ngừng, đâu giống Trần Chính như vậy, nhìn qua một chút thành ý đều không có. kia như thế nào chỗ? Trần Chính hỏi, Dương Tịnh vò đầu khó xử nói, ta cũng không biết. Nói xong chính mình vừa muốn cười. Dương Tịnh biểu tình lệnh Trần Chính trên mặt càng ngày càng banh không được, trực tiếp ném ra một câu. Không chố đánh đổ. Nói xong xoay người liền đi, đem Dương Tịnh môn quan phanh một thanh âm vang lên. Dương Tịnh hoảng sợ, này cái gì tính bướng bỉnh, không chố liền hất chân sau. Trần Chính Khí trực tiếp xuống lầu, vừa vặn làm Lý Mậu Vân nhìn đến, Lý Mậu Vân kêu, ai ai ai, Trần Công An, ngươi ở nhà à, chủ nhà đi đại quân ra tìm ngươi ăn cơm đâu. Nói chủ nhà chủ nhà đến, vương lệ mẫn đang từ viện ngoại trở về. Chủ nhà ngươi đã trở lại. Trần Công An cũng đã trở lại. Lý Mậu Vân nói. Ở đâu đâu? Vương Lệ Mẫn chạy nhanh hỏi. Tiến nhà ngươi nhà chính. Ở nhà chính. Đứa nhỏ này hại ta bạch chạy đại quân ra một chuyến. Bất quá, Trần Công An sắc mặt không tốt lắm. Lý Mậu Vân nói, vừa rồi nàng nói chuyện Trần Chính đều làm như không nghe thấy. Vương Lệ Mẫn trong lòng lột bội một chút, không phải là khuê nữ ra xảy ra chuyện gì đi. Vương Lệ Mẫn vội vàng đi vào nhà chính chuyển tiến tới phòng, thấy Trần Chính đang ở phiên ngăn tủ, hỏi, Trần Chính, ngươi ở làm gì? Tìm giấy viết thư cùng bút? Tìm giấy viết thư cùng bút làm gì? Không gì. Vương lệ mẫn đi đến Trần Chính trước mặt, hỏi, Trần Chính, ta hỏi ngươi, ngươi muội phu rốt cuộc như thế nào? Ta mỗi lần gọi điện thoại cho ngươi muội nàng tổng nói liền như vậy liền như vậy, rốt cuộc thế nào? Trần Chính lúc này mới ngừng tay trung động tác nói, sắc thật liền như vậy. Như vậy là như thế nào? Nhớ tới chính mình bệnh nặng muội phu, Trần Chính sắc mặt ngưng trọng lên, nói, nếu có thể căng an tết, có lẽ có thể trị hảo, nếu căng bất quá. Vương lệ mẫn lập tức một trận choáng váng, vậy ngươi muội như thế nào? Nàng vẫn luôn ở chiều cố. Gầy sao? Vương lệ mẫn quan tâm hỏi. Ân. Trần Chính gật gật đầu. Vương lệ mẫn vừa nghe khuê nữ gầy, tức khắc đau lòng lên, lập tức giải tạp dề liền nói, không được. Ta phải đi chiếu cố nàng mấy ngày, khuyên khuyên nàng. Thuận tiện cổ vũ, cổ vũ ngươi muội phu, vạn nhất chưa khỏi đâu. Hiện tại liền đi. Trần Chính hỏi. Hiện tại liền đi. Vương lệ mẫn lập tức nói, ngươi kỵ xe đạp đem ta đưa đến bến xe, ta chính mình ngồi xe đi. Ngươi đi mấy ngày. Trần Chính hỏi. Sao thích, còn luyến tiếc lao nương. Chờ ngươi cưới tức phụ liền đã quên nương. Nói đến tức phụ, vương lệ mẫn lại nghĩ tới Dương Tịnh. Nàng không hảo trực tiếp đối với nhi tử nói dương thịnh, quanh co lòng vòng hỏi, trung thân đại sự nhưng có mặt mày. Nếu không cho ngươi giới thiệu một cái. Giới thiệu cái gì? Trần Chính tránh đi đề tài. Vương lệ mẫn vừa thấy giống như có manh mối, vì thế truy vấn, ý tứ chính là có mặt mày. Có chút. Trần Chính nói. Vương lệ mẫn vừa nghe, vui sương khó nén, hỏi, nhà ai cô nương? Lớn lên đẹp sao? Ngươi vừa rồi tìm giấy viết thư cùng bút có phải hay không chính là vì viết thư tình. Trần Chính chạy nhanh đem giấy viết thư cùng bút một ném, viết cái gì thư tình, không viết, viết dương tịnh là có thể xem đã hiểu. Vương lệ mận thấy Trần Chính phản ứng, đã đoán cái 8 9 giờ 10 nhi tử sát thật có người trong lòng, nàng cười hỏi, là cô nương. Cái này cô nương ý tứ chính là không kết quá hôn không sinh quá hài tử hoa cúc đại khuê nữ, từng kết hôn sinh con không thể kêu cô nương. Là là là! Trần Chính lung tung ứng phó một câu, không phải cô nương, chẳng lẽ còn là lao bà bà sao? Vương lệ mẫn cái này yên tâm, là cô nương, nói cách khác không phải Dương Tịnh, nàng liền nói sao, tần ca cao nói không thể toàn tin, cái này hảo, về sau nàng cũng không cần mỗi ngày để phòng Dương Tịnh, cũng có thể an tâm đi nửa nhi chỗ đó chiếu cố nữ nhi mấy ngày. Trần Chính nhìn bị chính mình ném xuống giấy viết thư cùng bút, tưởng nhặt lên lại không nghĩ nhặt lên tới. Cuối cùng nhặt lên tới cất vào trong ngăn kéo. Bên này vông lệ mẫn nhanh chóng mà ăn cơm xong, nồi chén cũng chưa soát, bắt đầu ăn, xuyên, dùng tất cả đều đóng gói hảo, đều làm mang cho nữ nhi. Sau đó từ Trần Chính kỵ kị xe đạp trở ra đại viện tử. Thúc thúc. Trần Chính mới ra đại viện tử, đang ở trên đường chơi đùa đường đường chạy tới hỏi, thúc thúc ngươi đi đâu nhi. Trần Chính chân dài chẳng đất, xe đạp tự nhiên dừng lại, hắn quay đầu lại xem đương đương, nói. Thúc thúc đưa mãi nãi đi bến xe. Đương đương tay tới bắt bao cát, tiểu đại nhân giống nhau hỏi, thúc thúc đi bến xe làm gì? Không phải thúc thúc đi, là nãi nãi đi. Trần Chính kiên nhẫn mà giải thích. Kia thúc thúc chờ một chút còn trở về không? Trở về. Vậy được rồi, thúc thúc ngươi đi đi. Đương đương vừa chuyển đầu, liền cùng các bạn nhỏ chơi ở bên nhau. Trần Chính mặt mày ôn nhu mà nhìn đương đương cười, một lần nữa đặng xe đạp xe đặng. Trên lễ sau ngồi ông lệ mẫn bởi vì nhi tử tìm cái cô đương, cho nên đối Dương Tịnh, len khen, đương đương có điều tiêu tan, cười đối nhi tử nói, đương đương này tiểu vài nhi thật dính ngươi. Trần chính cười, vui vẻ rất nhiều lại nổi lên một trận chua sót, Dương Tịnh lại không dính hắn. Dương Tịnh chẳng những không dính hắn, còn thực độc lập, lúc này chính một người ở trong phòng tính sổ, tính không phải Lý Phương Nguyên Kiến quân lò gạch trướng, mà là nàng sinh hoạt phí tổn, nàng đã tới huyện thành hai tháng. Hiện giờ công tác ổn định, len ken tiểu siêu thị cũng su với ổn định, nàng môi tháng cũng sẽ từ Lý Phương Nguyên Chô đó ít nhất kiếm cái 15 đồng tiền. Nếu nàng là độc thân nữ nhân, này đó thu vào cũng đủ nàng sinh hoạt thực hảo, có một cái hải tử nàng cũng có thể. Quá hảo, vấn đề là nàng có hai đứa nhỏ, chi tiêu khó tránh khỏi lớn hơn nhiều, hơn nữa nàng còn tưởng tổn tiền để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, này liền yêu cầu khai nguyên. Dương Tịnh đang nghĩ ngợi tới làm sao bây giờ khi lên ken ken từ bên ngoài đi vào tới chơi một đầu là hãn mụ mụ mụ mụ ta đã trở về ta mệt nhọc mụ mụ ta cũng mệt nhọc lên ken lên ken đi đến Dương Tịnh bên người Dương Tịnh bưm bút cấp lên ken ken tẩy tẩy tay nhỏ khuôn mặt nhỏ sau đó cùng lên ken ken cùng nhau ngủ chưa vừa mới tỉnh lại ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa ai Dương Tịnh cấp đương đương ăn mặc dày hỏi. Ta. Trần Chính nói, ngữ khí rất không cao hứng. Dương Tịnh đứng lên mở cửa, mở cửa liền thấy Trần Chính một tay sách bếp lò, một tay sách nửa bao tải, tựa hồ là than nấm. Đây là làm gì? Dương Tịnh hỏi. Trần Chính mặt vô biểu tình mà nói, trời lạnh, ở trong phòng thiêu cái bếp lò lúc nào cũng có nước ấm, còn có thể ấm áp phòng ở, miễn cho lại sinh bệnh. Bao nhiêu tiền? Dương Tịnh hỏi. Không cần tiền. Không cần tiền. Dương Tịnh hỏi. Trần Chính không ly nàng. Sau đó hỏi, dừa ăn sao? Còn không có. Dương Tịnh đáp. Chạy nhanh ăn. Trần Chính cau mày nói. Nói xong nói câu. Ta đi rồi. Xoay người ra cửa. Sau đó trở lại chính mình phòng. Dương Tịnh, Lenken, đương đương ba người nhìn chầm chầm đặt ở phòng khách trung ương than nắm bếp lò. Không biết như thế nào cho phải. Không đợi đương ba phản ứng. Trần Chính đột nhiên lại xuất hiện, xách theo than nắm bếp lò cùng hai khối than nắm đã đi xuống lâu. Dương Tịnh, Lên Ken, đương đương trận mắt há hốc mồm, chờ nương ba lại đi nhìn lên, Trần Chính không biết từ chỗ nào tìm tới tuổi bắp, tuổi gô đang ở dẫn bếp lò, mới đầu dẫn toàn bộ sân đều lại yên, chỉ chốc lát sau, yên ngăn bếp lò cũng chứ, Trần Chính đem bếp lò lại xách đi lên, bỏ vào Dương Tịnh phòng, nghiêm túc mà giáo Dương Tịnh như thế nào sử dụng bếp lò, mới có thể tiết kiệm than nắm phương tiện sinh hoạt. Dương Tịnh nghe sửng suốt sửng suốt, sau đó gật đầu. Trần Chính lại lại lần nữa rời đi. lên Ken Len Ken tò mò mà vây quanh bếp lò xem, hỏi, mụ mụ đây là gì? Bếp lò. mụ mụ ngươi xem bếp lò thật nhiều khổng, không bên trong là hồng hồng đâu. Len Ken nói, này có phải hay không hỏa nha? Đương đương phải dùng tay đi chọc. Phòng tay. Len Ken ngăn cản đương đương. Chính là ca ca bếp lò trong miệng hảo ấm áp, Có hỏa đương nhiên ấm áp. Dương Tịnh nhìn bếp lò, lại quay đầu nhìn về phía dưới lầu. Trần Chính chính cầm đại cái chổi quét trong miệng bắc đồng, gỗ vụn xài cùng than nắm cha. Dương Tịnh cười thầm, không phải không chô đánh đổ sao. Miễn phi đưa bếp lò tới làm gì? Muộn tao nam nhân. Trần Chính biên quét rác biên sinh khí, làm gì lại hướng Dương Tịnh trong phòng chạy? Làm gì lại hướng nàng trong phòng chạy? Làm gì cho nàng bếp lỏ? Thiện A thiện. Trần Chính. Trần Chính theo tiếng lần đầu, liền thấy đại quân hương phấn mà chạy tới. Trần Chính. Ta muốn bắt đầu kiếm tiền. Đại quân nói. Ngươi kiếm cái gì tiền? Ta cùng ngươi nói, lần này ta là nghiêm túc, ta ba A không phải mỗi ngày xem ta chơi bời lêu lồng ăn không ngồi rồi sao? Hắn liền cho ta chỉnh cái máy móc, làm ta chính mình đương lão bản. Cái gì máy móc? Trần Chính hỏi. Bạo mễ đồng máy móc. Ngày mai liền kéo qua tới, đến lúc đó ta liền kéo tới cấp ngươi nhìn xem. Đại quân nói, Trần Chính gật đầu, hành, dù sao ngươi lão tử có tiền. kia cũng không phải, chủ yếu là ta kiếm tiền, là có thể đem mượn ngươi 500 đồng tiền còn thượng, ngươi cũng hảo cưới vợ a. Ta cho rằng ngươi không nhớ rõ, kìa sao có thể a? Đại quân hi hi ha ha liền đi theo Trần Chính, thuận tiện lại ở Trần Chính ra cọ một đốn cơm chiều. Ngày hôm sau buổi sáng, Dương Tịnh mang theo Lenken Lenken đi lợi dân thực phẩm Hán đi làm khi, Trần Chính đã sớm đi đồn công an. Dương Tịnh giữa trưa như cũng là mang theo Lenken Lenken ở lợi dân thực phẩm Hán nhà ăn ăn cơm xong, nương ba ăn no no, Dương Tịnh vuốt chính mình mà xem Lenken. Lenken cũng sờ mặt, hỏi: "Mụ mụ, ngươi xem ta làm gì?" "Ngươi béo." Dương Tịnh nói. Dương Dương hỏi: "Mụ mụ ta cũng béo sao?" Dương Tịnh gật đầu các người hai đều béo thật nhiều kia kia kia mụ mụ ta đây béo ta đẹp sao đương đương hỏi đặc biệt đẹp dương tịnh nhịn không được đem len ken len ken ôm vào trong ngược lại thân lại xoa đem len ken len ken xoa thân cười Khanh khách cười quá nương ba liền bắt đầu phạm dầu bởi vì len ken tiểu siêu thị sinh ý cũng không tệ lắm ngày hôm qua dương tịnh sinh bệnh không có tới đi làm cho nên ngày hôm qua không có lấy hóa Hôm nay không có cách nào còn kiến chuyển nhà thức lấy hóa, mà là đem thiếu hóa toàn bộ đều mang tới. Không nghĩ tới nhiều như vậy, nương ba hoàn toàn bắt không được. Mụ mụ, kẹo muốn rớt. Lenken nói. Mụ mu, ta xách bất động. Đương đương nói. Dương Tịnh chính mình cũng sách bất động, đang chuẩn bị làm Lenken Lenken ở chỗ này chờ. Chính mình phân hai lần dọn về đi khi, trần chính tới, cầm một cái bao tải, không đủ 3721 đem lương ba trong tay đổ vật đều tắt đi vào nhanh nhẹn mà cột vào xe đạp hậu tòa thúc thúc người hào đồng đương đương hưng phấn mà nói trần chính khom lưng đem nàng ôm đến trước gian ngồi đối dương tịnh nói đi thôi cảm ơn ngươi a trần công an không khách khí người tan tầm. dương tịnh hỏi ân mới vừa tan tầm. trần chính mặt vô biểu tình mà nói dương tịnh lôi kéo len keng đi theo trần chính đi Trộm liếc liếc mắt một cái Trần Chính, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm cười trộm. Trần Chính Dương Tịnh, Trần Chính vừa mới đi ra lợi dân thực phẩm hán xương khu, tần ca cao đẩy xe đạp thở hồng hộp mà truy lại đây. Trần Chính, Trần Chính, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trung hợp Trần Chính trả lời Tần ca cao đẩy xe đạp, ngạnh sinh sinh mà kỵ đến Dương Tịnh cùng Trần Chính trung gian, cười nói, khó được cùng ngươi cùng nhau tan tâm a. Trần Chính Ấn. sau đó dư quang lướt qua tần ca cao trộm đánh giá dương tịnh tưởng từ dương tịnh biểu tình trung bắt giữ một ít nàng khả năng để ý chính mình chứng cứ nhưng mà cũng không có bắt giữ đến trần chính sắc mặt trầm xuống nghe nói ông thẩm gần nhất đi người muội muội ra tần ca cao cười hỏi trần chính hỏi ngươi xe đạp không cười sao một câu đem tần ca cao hỏi có chút xấu hổ không hề đặt câu hỏi nhưng cũng không có như vậy rời đi mà là đi theo trần chính Dương Tịnh, trong lòng lại đem Dương Tịnh hận tượng. Dương Tịnh, Trần Chính, thần ca cao liền như vậy không tiếng động mà đi ra ngõ nhỏ, vừa mới ra ngõ nhỏ, liền thấy Trần gia đại viện tử cửa đứng đại quân. Trần Chính, Trần Chính, đại quân hướng về phía Trần Chính hương phấn mà phất tay. Mấy người đến gần đại quân, đại quân chỉ vào cửa dừng lại một cái máy nói, xem, đây là ta kiếm tiền công cụ. Xì một tiếng, thần ca cao ôm bụng cười nở nụ cười. Tần ca cao, ngươi cười gì? Đại quân hỏi. Thần ca cao phủng bụng nói, ngươi ba cho ngươi lộng cái máy kéo tới, chuẩn bị làm ngươi xuống nông thôn cày ruộng sao. Vậy ngươi sẽ càng nghèo. Thần ca cao, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Có hay không ánh mắt? Đại quân không phục, đây là máy kéo sao? Đây là bạo mễ động cơ. Dương tịnh hỏi. Đối. Đại quân quay đầu nhìn Dương tịnh, cao hứng mà nói, ai Dương tịnh ngươi ghê gớm à? Ngươi cư nhiên biết ngoạn ý như này. Bội phục bội phục. Dương tịnh cười, nàng đương nhiên biết, khi còn nhỏ nàng cùng bà ngoại ở bên nhau sinh hoạt khi, liền có người mở ra loại này cùng loại máy kéo bảo mẽ đồng cơ đến ở nông thôn, chỉ cần nó gần nhất, toàn thôn đại nhân tiểu hài tử đều phủng chính mình mẹ a bắp a, làm người nọ ra công, ấn cân đưa tiền. Trong nhà không có mẽ cùng bắp, liền lấy tiền mua thành phẩm bảo mẽ đồng ăn. Nàng khi còn nhỏ chính là đứng ở bạo mễ đồng cơ trước chờ ăn tiểu hải tử, như thế nào sẽ không biết. Nhìn xem xem, nhìn xem người Dương Tịnh, tần ca cao ngươi cái kiến thức hạt hẹp, tóc không dài kiến thức cũng không dài. Đại quân chỉ vào tần ca cao nói. thần ca cao khí mặt đỏ bừng. Dương Tịnh không lý hai người, nhìn chầm chầm bạo mễ đồng cơ như suy tư gì, một lát sau hỏi, Đại quân, ngươi phải dùng ngoạn ý nhi này kiếm tiền. Đúng vậy. Khi nào? Dương Tịnh cười nhìn về phía đại quân, hỏi. Trần Chính vừa thấy Dương Tịnh đối với đại quân cười, sắc mặt lại đen, thập phần không cao hứng mà nói, đại quân, đem ngoạn ý nhi này hướng một bên đầy đẩy. Vì sao? Đại quân hỏi. Trần Chính banh mặt nói, chặt đường, chướng mắt. chướng mắt? Nơi nào chướng mắt? Đại quân cẩn thận đánh giá bảo mễ đồng máy vị trí, ngó trái ngó phải, nó vị trí đều ngại không được sự. Nơi nào chướng mắt? Đại quân nhìn Trần Chính hỏi. Dương Tịnh, thần ca cao đi theo nhìn về phía Trần Chính. Trần Chính to mày, như cũ nói, hướng bên cạnh lại đẩy đẩy. Đại quân đành phải dùng xe bò đem bảo mễ đồng máy, dán tường đặt. Tiếp theo vui vẻ ra mặt mà trả lời Dương Tịnh lời nói mới rồi. Ta trước chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai hoặc là ngày kia liền bắt đầu. Đến lúc đó kiếm lời thỉnh ngươi cùng hai cái tiểu gia hỏa ăn nướng thịt dê. Hảo A. Dương Tịnh đáp ứng. Thần ca cao đứng ở một bên thẳng trận trắng mắt, liền này phá máy kéo có thể kiếm tiền. Nghĩ đến thật đẹp. Thần ca cao khinh thường mà cất bước rời đi. Dương Tịnh tắc cao hứng hỏi, đại quân, ta có thể trước tiên đặt trước sao? Gì? Đại quân hỏi. Trước tiên đặt trước ngươi bảo mễ đồng A. Dương Tịnh nói. Đại quân chấn động, nhìn Dương Tịnh, không thể tin được hắn còn không có khai trường, liền có người đặt trước. Thật sự. Đại quân hỏi thật sự vì sao Dương Tịnh cười nói ta ở chỗ này khai ra len ken tiểu siêu thị các loại an vật đều yêu cầu nếu ngươi sợ bán không ra đi có thể đều bán cho ta Đại Quân quay đầu nhìn về phía Trần Chính nói Trần Chính nàng tới thật sự Ân ta làm chứng Trần Chính nói Đại Quân vui dạo dược mà nói Dương Tịnh ngươi cũng đừng hối hận ác Dương Tịnh cười không hối hận liền sợ ngươi sinh sản không đủ đâu Đừng nói mạnh miệng a. Đại quân tưởng tượng còn không có khai trương, cũng đã bán đi, trong lòng cái kia mỹ nha, hắn vội vàng nâng dậy xe bò, chuẩn bị kéo về ra. Ngươi làm gì? Dương Tịnh giơ tay ngăn cản. Kéo về ra nghiên cứu nghiên cứu như thế nào sinh sản bảo mễ đồng a? Đại quân nói, ở chỗ này nghiên cứu, nơi này người nhiều, ngươi mỗi ngày trang điểm tới trang điểm đi, còn có thể hấp dẫn trong mắt Đến lúc đó một khai trương còn có thể làm ta nhiều bán mấy cây bạo mễ đồng. Trần Chính nguyện ý sao? Đại quân khó xử mà nhìn về phía Trần Chính, vừa rồi bạo mễ đồng cơ rửa gần cửa phóng, hắn đều ghét bỏ trước mắt. Dương Tịnh quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Nguyện ý. Trần Chính mặt vô biểu tình mà nói. Dương Tịnh nhìn về phía đại quân, đại quân lập tức kéo xe bỏ, đem bạo mễ đồng cơ hướng Trần gia đại viện từ đẩy. Dương Tịnh quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Thấy hắn còn banh mặt, khoe miệng không tự chủ được mà cong ra một cái đẹp độ cung. Trần Chính phát hiện sau, sắc mặt hơi hoãn, đẩy xe đạp là đại viện tử, đem đương đương từ trước giang thượng ôm hạ, xách theo bao tải vào siêu thị, ra tới sau liền đi theo đại quân trang điểm bảo mẹ đồng máy. Dương Tịnh ở lầu 2 cấp len ken len ken giặt sạch tay mặt lúc sau, làm hai cái tiểu ra hỏa ngủ trưa, chính mình đi theo Trần Chính, đại quân trang điểm bảo mẹ đồng cơ. Dương Tịnh khi còn nhỏ là thích gan bạo mễ đồng, cũng thường ở bảo mễ đồng cơ trước xem, nhưng không đại biểu nàng sẽ sử dụng A. Chân chính, đại quân trước đem cấu tạo xem một lần, sau đó mang tới mễ, hướng mệ đấu một đảo, đại quân diêu khởi động cơ, thình thịch vài tiếng sau, bạo mễ đồng cơ phát động, chỉ chốc lát sau bạo mễ đồng mạo bạch khí từ bạo mễ đồng cơ thượng ra tới. Ra tới. Dương Tịnh dối tay liền đi túm. Chân chính một phen nắm lấy tay nàng nói đừng lúc nhích, nàng trần chính nắm chặt tức phóng rồi sau đó chính mình duỗi tay đem bạo mễ đồng một chút từ máy túm ra tới bạo mễ đồng cơ bắt đầu vận hành bình thường trần chính lúc này mới quay đầu lại hỏi nàng nàng đến sao dương tịnh hướng hắn cười không có ai nha ra tới ra tới đại quân nhìn một cái thật dài bạo mễ đồng hình thành vui vẻ mà xả lại đây há mồm liền cắn nói ngọt bởi vì ta vừa rồi thả đường hóa học Dương Tịnh nói, thật đúng là khá tốt an. Đại quân lại liền cắn mấy khẩu, đem len khen tiểu siêu thị Lý Mậu Vân cũng thỉnh ra tới nếm thử, Lý Mậu Vân liền tục khen. Bởi vì bạo mễ đồng tiếng vang không ngừng, dẫn tới lui tới người qua đường sôi nổi thăm đầu hướng trần ra đại viện tử vọng, tò mò giả càng là trực tiếp đi vào tới thấy do hướng. Dương Tịnh không chút nào tiếc rẻ, đem bạo mễ đồng tiệt thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn, phàm là thấy giả mỗi người có phân. Cái này lại làm Lý Mậu Vân đau lòng, lôi kéo Dương Tịnh hỏi, đây là gì làm? Mễ! Dương Tịnh nói, người mễ, không phải, là Trần Công An ra. Lý Mậu Vân lại hỏi, kia cũng không thể bạch cho người ta ăn à, này mẹ xài hết bao nhiêu tiền à? Về sau chúng ta len Ken tiểu siêu thị có phải hay không cũng bán ngoạn ý như này? Ấn! Dương Tịnh gật đầu, vậy ngươi cũng đừng hào phóng như vậy à, cho người ta nếm thử. Nếm một tiểu tiệt là được, ngươi nếm như vậy mảng lớn, ít nhiều. Nói Lý Mậu Vân đem Dương Tịnh trong tay một cây bạo mễ đồng bẻ thành tam phân, phân phát cho ba người nhóm nháp. Tiểu hài tử hưởng qua lúc sau còn muốn ăn, các đại nhân liền phải mua, nhưng là Dương Tịnh, đại quân còn không có định giá. Dương Tịnh liền làm chủ, nhiều cấp tiểu hài tử một cây, làm hài tử lấy về đi ăn ngoan nhi, ngày mai lại lấy tiền. Lý Mậu Vân ở trong lòng quái Dương Tịnh quá hào phóng. Sao có thể không thu tiền, thu vài phần tiền cũng đúng a. Các đại nhân thập phần ngượng ngùng, nhưng Dương Tịnh kiên trì không cần tiền, bọn họ đành phải cẩm, không được mà khích lệ Dương Tịnh, quay đầu lại trên đường gặp người liền nói len khen tiểu siêu thị bán bạo mễ đồng chuyện này. Đại quân thấy mọi người đều ở chán ghét Bạo mễ đồng, đối Dương Tịnh dựng ngón tay cái, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là nhìn không ra tới Dương Tịnh xinh xinh đẹp đẹp gầy gầy nhược nhược, thế nhưng là như thế có khả năng. Chắc không được Trần Chính cái này vạn năm lão quang côn hộ nàng hộ như vậy khẩn. Lần trước ăn nướng thịt dê, hắn liền nhìn Dương Tịnh thủ đoạn nhìn hai mắt, Trần Chính liền không cao hứng. Hảo hảo, hôm nay cứ như vậy, dừng lại, dừng lại. Dương Tịnh đột nhiên nói. Đại quân hỏi, vì sao? Giữa trưa, đại gia muốn ngủ trưa, không vội với nhất thời. Dương Tịnh nói, đại quân lúc này mới dừng lại, nhìn xem đại viện tử ngoại. Lui tới người đi đường cũng ít, bất quá, này hoàn toàn trở ngại không được đại quân vui vẻ. Hắn cười nói, hát Dương Tịnh, nhìn không ra tới ngươi còn thật lòng linh khéo tay, biết thêm đường hóa học đâu. Ta là xưởng thực phẩm công nhân viên trước hảo sao. Dương Tịnh nói, đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên. Đại quân vô tâm không phổi mà ha ha cười rộ lên, sau đó hỏi, kêu kế tiếp chúng ta làm gì đâu. Đi ta chỗ đó thảo luận một chút giá cả. Dương Tịnh nói xong, ngược lại nhớ tới len ken len ken đang ngủ, khẳng định không thể hồi nàng trong phòng. Trần Chính lúc này mở miệng nói, đi ta chỗ đó đi. Cũng đúng. Dương Tịnh ứng. Tiếp theo Dương Tịnh, đại quân đi theo Trần Chính, vào Trần Chính phòng. Trần Chính phòng cách cục cùng Dương Tịnh không sai biệt lắm, bất quá chỉnh thể diện tích lớn hơn nhiều. Hơn nữa có thể nói là chỉnh chỉnh tê tề, không nhiễm một hạt bụi, rộng mở lại sáng ngời.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 Thẳng vào đầu, Trần Chính ngồi ở Dương Tịnh không xa vị trí, nhìn Dương Tịnh, Dương Tịnh lúc này ăn mặc màu trắng áo sơ mi, tóc toàn bộ đuối khởi, lộ ra thon dài trắng non cổ, cổ áo hơi khai, phía trước bộ ngực. Trần Chính chạy nhanh rời đi tầm mắt, túi đầu uống nước. Hảo, liên ấn cái này tới, đại quân ngươi xem một chút. Dương Tịnh nói, đem vợ đẩy đến đại quân trước mặt nói, ngươi xem một chút cái này, cái này chi tiết thượng vấn đề, ta đều tính rõ ràng. Cùng với về bạo mẽ đồng chiều dài vấn đề, ta cho rằng. Đại quân ngắm liếc mắt một cái rầm rạp con số nói, Dương Tịnh, ngươi đừng làm khó ta, ngươi liền nói, bao nhiêu tiền một cây đi. Dương Tịnh xem một cái đại quân, cười cười nói, ba phần tiền một cây, ngươi có kiếm ta cũng có kiếm. Hành, vậy ba phần tiền một cây, đều ấn ngươi nói tới. Đại quân không chút nghĩ ngợi liền nói, tưởng hắn cũng không nghĩ ra, vì thế như vậy đánh nhịp. Kêu hành. Chờ buổi chiều tan tầm khi, chúng ta liền có thể đầu nhập sinh sản. Dương Tịnh nói. Nhanh như vậy. Đại quân hỏi. Dương Tịnh hỏi lại, ngươi không nghĩ kiếm tiền sao? Thường A, đương nhiên suy nghĩ. kia chẳng phải là. Đến lúc đó, ngươi cùng lý Tỷ xuất lực, ta cùng ta nhi tử lấy tiền. Hành. Đại quân thật sự quá nghèo, vừa nghe kiếm tiền liền tới rồi tinh thần, nói làm liền làm, buổi chiều kiếm tiền liền kiếm tiền. Hắn tức khắc cả người tràn ngập lực lượng, đống chốc đứng dậy, ném một câu, ta cùng ta bà khoe khoang đi. Sau đó sau hướng Trần Chính phòng, nhằm phía dưới lầu. Dương Tịnh nhìn hắn bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ mà cười, dư quang trung thoáng nhìn Trần Chính trước mắt không chuyển mắt mà xem chính mình, làm như không phát hiện, thu thập bút cùng vở, đứng dậy nói, Trần công an, cảm ơn phòng của ngươi. Sau đó trước cửa đi. Bất quá, Trần Chính trước nàng một bước, giữ cửa lập kín, Dương Tịnh đứng mày, hỏi, làm gì? Không cho ta đi rồi. Trần Chính nhìn Dương Tịnh Mỹ Diễm Trung mang theo khiêu khích bộ dáng, cào hắn trong lòng ngứa, hắn hận không thể, hận không thể đem nàng. Cuối cùng hắn nhịn xuống hỏi, ta có thể hỗ trợ cái gì? Dương Tịnh cười, làm ta đi ra ngoài. Còn có đâu? Trần Chính hỏi. Quá hai ngày, nhà ta bếp lò tắt lửa, ta lại tìm ngươi nhóm lửa. Dương Tịnh nhìn hắn nói. Trần Chính vừa nghe. Trong lòng vui sướng khó nén, Dương Tịnh lời này ý tứ có phải hay không, có phải hay không chính là đáp ứng cùng hắn nơi trốn xem ý tứ. Chờ đến Dương Tịnh ra hắn cửa phòng sau, Trần Chính còn ở buồn đầu cười. Dương Tịnh trở lại phòng sau, tâm tình thực vui sướng, ngày hôm qua nàng còn nói khai nguyên chuyện này. Hôm nay đại quân liền toàn bộ bạo mễ đồng máy ra tới, cái này nàng cùng len ken len ken quần áo mùa đông lại có thể nhặt đẹp hảo xuyên mua. Dương Tịnh nhìn thoáng qua trên tường kim đồng hồ. Lập tức liền phải đi làm, nàng vừa lúc cũng không buồn ngủ, rửa cái mặt lúc sau, ngồi ở mép giường, đều len ken len ken rời giường, len ken, len ken. Len ken len ken đều ăn béo, Dương Tịnh ruôi tay một bát, len ken len ken làn da co giãn mười phần, Dương Tịnh sờ len ken khuôn mặt nhỏ sờ lên miệng, lung tung mà nói chuyện, tiểu gia hỏa, trần chính có phải hay không cha ngươi à, có phải hay không à, có phải hay không à. Ngươi cứu cứu như thế nào còn không trở về tin, còn không trở về tin à, tôn Tiểu hồng như thế nào đột nhiên liền biến mất, A, nhi tử, ngươi tỉnh. Dương Tịnh thành công đem Lenken sơ tỉnh. Lenken còn buồn ngủ mà đánh cánh áp, dối tay ôm Dương tỉnh cổ làm nũng, mụ mụ, mụ mụ, ta muốn ăn đường. Hảo, trong chốc lát đi học tiền ban khi, mụ mụ cho ngươi hai viên đường. Hảo. Buổi chiều Trần Chính tự phát mà đưa Dương Tịnh cùng Lenken Lenken đi lợi dân thực phẩm Hán, đến lợi dân thực phẩm Hán sau, Trần Chính đem Lenken Lenken bông, nói, ta đi rồi, buổi tối tan tầm sớm ta liền tới tiếp các ngươi. Hảo! Dương Tịnh gật đầu. Trần Chính thật sâu mà xem một cái Dương Tịnh, sau đó cơi xe đạp rời đi. Dương Tịnh đem Lenken, Lenken đưa đến học tiền ban, sau đó hồi tài vụ văn phòng xử lý xong sở hữu sự tình sau đột nhiên nghĩ đến bảo mẽ đồng dễ dàng ẩn lại, nếu bán không xong, lại trở về chiều, khẳng định bán không được rồi, như vậy liền yêu cầu bao nilon. Dương Tịnh nghĩ đến phân xưởng chứa đựng thương phẩm bao nilon, có thể mua hai cái trở về dùng, muốn bao lớn đâu? Dương Tịnh tự mình đi một chuyến sáu phân xưởng, mới vừa thông qua sáu phân xưởng một cái công nhân viên chức cầm một cái bao nilon ra sáu phân xưởng, đã bị tần ca cao bắt lấy. Dương Tịnh. Ngươi lấy chúng ta phân xưởng bao ni lon có thủ tục sao? Thần ca cao nổi giận đùng đúng hỏi. Ngươi muốn cái gì thủ tục? Dương Tĩnh hỏi. Ta là sáu phân xưởng tổ trưởng, sáu phân xưởng mọi người cùng đồ vật đều về ta quảng. Ngươi không trải qua ta đồng ý trộm lấy bao ni lon là trái với nhà máy chế độ, đi, cùng ta đi gặp trường kế toán. Thần ca cao lôi kéo Dương Tĩnh hướng tài vụ văn phòng đi, nàng trong lòng cao hứng cực kỳ. Cái này rốt cuộc có thể hung hăng đả kích Dương Tịnh. Dương Tịnh hỏi lại, tần ca cao, ngươi xác định muốn lôi kéo ta đi gặp trường kế toán. Ngươi còn tưởng chơi cái gì đa dạng? Ngươi không hối hận? Dương Tịnh cười hỏi. Dương Tịnh cười, tức khắc lệnh tần ca cao trột dạng, nhưng nàng cho rằng Dương Tịnh là hư trương thanh thế, vì thế cường ngạnh trả lời, đừng làm bộ làm tịch, có chuyện gì nhi, chúng ta đi trường kế toán lúc ấy nói rõ ràng. Hảo! Dương Tịnh nhanh nhẹn đáp ứng, hiện tại liền đi. Thần ca cao nói, đi a. Dương Tịnh nói, thần ca cao một tay đem Dương Tịnh trong tay bao nylon đoạt lấy tới, để tránh Dương Tịnh tiêu. Tang, sau đó hùng hổ mà chiều tài vụ văn phòng đi. Dương Tịnh đi theo sau đó, vừa đến tài vụ văn phòng, thần ca cao liền vọt tới trương kế toán trước mặt nói, trương kế toán, ta có chuyện quan trọng hướng ngươi hội báo. Trương Kế toán đang cúi đầu bắt bàn tính tính sổ, nghe tiếng ngẩng đầu hỏi, tần tổ trường, chuyện gì? Nói nói xem, tần ca cao đem bao ni lon đặt lên bàn, chỉ vào Dương Tịnh lời lẽ nghiêm túc mà nói, Trương Kế toán, Dương Tịnh nàng đi làm thời gian xuyến cương không nói, có ý định trộm lấy nhà máy công cộng tài vận bị ta đương trường bắt được. Trong văn phòng một tĩnh, hoàng tỷ đám người sửng sốt, tiếp theo sôi nổi nhìn về phía Dương Tịnh, sao có thể? Dương Tịnh là toàn bộ trong văn phòng nhất có chức nghiệp hành vi thường ngày, một phân tiền đều sẽ không nhiều tham. Ngay thương chướng mục thượng chẳng sợ kém một ly, nàng đều phải lặp lại thẩm tra đối chiếu, thẳng đến mượn tiền cân bằng mới thôi. Đừng nói toàn bộ văn phòng đều bội phục Dương Tịnh chuyên nghiệp trình độ, liền cách vách mấy cái văn phòng đều đối Dương Tịnh cùng khen ngợi, nàng sao có thể trộm lấy nhà máy đồ vật, phải biết rằng trộm lấy nhà máy đồ vật là muốn gấp bội phát tiền, nghiêm trọng giả sẽ bị khai trừ. Dương Tịnh hơi hơi cúi đầu, không làm bất luận cái gì trả lời. Tần Ca Cao nhìn Dương Tịnh liếc mắt một cái, từ trong lỗ mũi phát ra hừ một tiếng. Trộm gì? Hoàng tỷ không thể tin được hỏi. Chính là cái này, bao ni lon. Tần Ca Cao nói, tuy rằng đồ vật tiểu, nhưng là đủ để thấy rõ ràng Dương Tịnh nhân phẩm. Trương Kế Toán, người như vậy như thế nào có thể ở tài vụ trong văn phòng gái đâu? Trương Kế Toán, kế toán nghe sử sốt, trộm bao nilon. Hai người ngay sau đó xem một cái tần ca cao, lại nhìn về phía Dương Tịnh. Dương Tịnh như cũ túi đầu không lên tiếng. Tần ca cao thấy Dương Tịnh không cãi lại, tự nhận là chính mình chiếm lý, nghĩ lại tưởng tượng, bao nhi lon chuyện này thật sự quá tiểu quá bé nhỏ không đáng kể, vì thế lại thêm một phen hòa nói, chương kế toán, tháng này ta thủ hạ có công nhân viên trước, hướng ta phản ánh bọn họ tiền lương đều thiếu đã phát, rõ ràng tháng này công chẳng cao hơn tháng trước. Bọn họ hỏi là chuyện như thế nào? Vì cái gì tiền lương đơn thượng một la ứng phát tiền lương cùng thật phát tiền lương không giống nhau? Tháng này tiền lương là dương tịnh tính. Bọn họ hỏi ngươi tiền lương vì cái gì thiếu? Trương kế toán hỏi. Ấn, không ngừng một cái hai cái hướng ta phản ánh loại tình huống này, trước kia hoàng tỷ quản lý chúng ta tiền lương thời điểm, chưa từng có xuất hiện quá loại tình huống này. Thần ca cao chính nghĩa lâm nhiên mà nói. Vừa nghe Tần ca cao nói như vậy, hoàng tỷ vội vàng thế Dương Tịnh phủi sạch, mặc kệ là ai quản lý tiền lương, phát tiền lương, đều từ phía trên ký tên mới được. Tần tổ trưởng, thật không phải chúng ta này đó tiểu kế toán có thể làm chủ. Tần ca cao mới không tin loại này chuyện ma quỷ, nếu không phải Dương Tịnh ở bối chơi xấu, nàng tiền lương có thể lấy như vậy thiếu sao? Rõ ràng chính là Dương Tịnh tự cấp nàng làm khó dễ. Nàng mới sẽ không dễ dàng buông tha Dương Tịnh. Cho nên đâu? Trương kế toán nhìn tần ca cao hỏi. Tần ca cao trả lời, Trương kế toán, một người phẩm đức, từ nhỏ sự xem khởi, trước không nói tiền lương việc dương tịnh hay không làm hết phận sự tận thủ, chỉ nàng không tuân thủ nhà máy chế độ, trộm lấy bao ni lon vì lệ đủ để có thể nhìn ra nàng này nhân phẩm biết không đoan, đầu cơ trục lợi, cứ cái ham món lợi nhỏ, căn bản không thể vì nhà máy tiếp tục hiệu lực. Tần ca cao nói xong lúc sau, tài vụ trong văn phòng ăn tĩnh một mảnh. Trương rơi có thể nghe. Loại này An Tĩnh có điểm ra ngoài tần ca cao đoán trước, nàng tưởng tượng thấy là Trương kế toán sẽ tức giận, lại vô dụng cũng sẽ thẩm vấn dương thịnh kết quả đều không có. Tần ca cao nhìn về phía Trương kế toán, phát hiện Trương kế toán chính nhìn không trước mắt mà nhìn chằm chằm chính mình, loại này nhìn chằm chằm có điểm ý khác, lệnh tần ca cao trong lòng một hư, ngược lại xem hoàng tỷ, vương thúc đám người bọn họ cũng này đây một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía chính mình có ý tứ gì? bọn họ một cái hai cái ánh mắt có ý tứ gì? Tần Ca cao rốt cuộc nhìn không được nước mắt nhìn về phía Dương Tịnh. Dương Tịnh lúc này rốt cuộc nước mắt nhướng mày vọng nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên một mặt ý cười, hơi hơi nghiêng đầu, lịch ngậm trùng mỹ diễm chiếu người. Tần Ca cao trong lòng một lộ bộ, vội vàng nhìn về phía Trương kế toán, Trương kế toán, thần Ca cao. Ta hỏi ngươi này một giờ nội, ngươi ở đâu? Trương Kế Toán hỏi. Ta, ta tần ca cao, cao lắp bắp trả lời không lên. Giữa trưa thời điểm nàng nằm ở nhà trên giường xem tiểu thuyết, bị thư chung câu chuyện tình yêu sở thật sâu hấp dẫn, hoàn toàn quên ngủ trưa. Buổi chiều tới đi làm liền mệt ra rời, căng một hai cái giờ, rốt cuộc chịu đựng không nổi, chạy đến phân xưởng tiểu phòng ngủ một giờ, tỉnh lại sau liền có người nói cho nàng Dương Tịnh cầm một cái bao nylon đi, nàng lập tức đuổi theo. Quả nhiên nhìn đến Dương Tịnh tay cầm bao nilon, hơn nữa cũng không có Di thủ tục đơn tử linh tinh, cho nên Tần Ca cao khắp nơi loạn ngắm đôi mắt đột nhiên chăm chú vào chương kế toán trong tầm tay một trương viết tay lãnh liêu đơn thượng lãnh liêu đơn. Tần Ca cao ngược nể dựng, rốt cuộc thấy rõ ràng lãnh liêu đơn thượng tự đặc đại hào bao nilon một con sáu phân sưởng lấy phía dưới còn có trương kế toán cùng Dương Tịnh ký tên, nói cách khác. Dương Tịnh lấy bao ni lon là trải qua trương kế toán cho phép, là có lánh liêu đơn. Lánh liêu riêng là hẳn là cùng nàng giao tiếp, kết quả nàng ngủ rồi, Dương Tịnh không có tìm được nàng, liền cùng sáu phân xưởng mặt khác người phụ trách nối tiếp, cho nên không phải Dương Tịnh không có thủ tục, mà là nàng không biết, không những không biết, còn đem Dương Tịnh cấp bẩm báo trương kế toán nơi này, cũng chính là đem nàng cấp hố. Dương Tịnh là cố ý. Dương Tịnh cố ý không nói trên tay có lánh liêu đơn. Cô y đảo hố làm nàng nhảy. Dương Tịnh thật đúng là có bản lĩnh, không cần tốn nhiều sức liền lộng cái hố. Nàng con nhảy vào đi. Dương Tịnh! Đáng chết Dương Tịnh! Thần ca cao hận không thể đem hàm giang cắn. Lúc này, Dương Tịnh thoải mái mà từ tần ca cao bên người trải qua, sau đó ngồi vào chính mình chỗ ngồi trước, một bộ nghiêm túc công tác bộ dáng kỳ thật liền xem tần ca cao như thế nào trình diễn chính mình đánh chính mình mặt này ra tiết mụn. Ngươi đi đâu nhi? Trương kế toán sắc mặt một ngưng hỏi tần ca cao, hiển nhiên là thực tức giận. Ta. Trương kế toán quay đầu nhìn về phía Dương Tịnh, nói, Dương Tịnh, ngươi nói một chút, vì cái gì sáu phân xưởng vài tên công nhân thật phát tiền lương cùng ứng phát tiền lương không giống nhau? Là, trương kế toán. Dương Tịnh từ trong ngăn kéo rút ra một quyển nổ thẻ bục, nổ thẻ phục chỉnh tề mà kẹp các loại đơn tử. Dương Tịnh rút ra một chứng nói, thần tổ trưởng, ngươi xem một chút. Đây là 6 phân xưởng đánh dấu đơn, đệ thập vị ký tên hậu tố thời gian là buổi chiều 1 giờ 30 phân, Kết quả đệ thập nhất vị, 12 vị ký tên sở điển hậu tố thời gian là buổi chiều 1 chút 28 phân, Phân xưởng đánh dấu đơn toàn bộ ấn thứ tự đến trước và sau trình tự sở điển, Xuất hiện loại tình huống này là nên nói phân xưởng tổ trưởng quản lý năng lực không được, vẫn là công nhân viên chức gan lớn làm bộ đầu. Dương Tịnh tiếng nói vừa rực, thần ca cao sử sốt. Dương Tịnh không có cho nàng nói chuyện cơ hội, lại rút ra hai tờ giấy đối lập. Tần tổ trưởng, ta nơi này có một phần ngươi lanh tiền lương khi tự tay viết ký tên. Này trương thiêm ra đơn thượng là mỗi cái công nhân viên trước cấn trình tự ký tên. Này hai trường đơn tử thượng chữ viết như thế nào sẽ không giống nhau đâu. Tần tổ trưởng tay bị thương sao? Không có đi. Xuất hiện loại tình huống này là nói tần tổ trưởng quản lý không tốt vẫn là nói tần tổ trưởng làm tổ trưởng lại đi đầu về sớm A. Thần ca cao bám một chút sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mà Dương Tịnh còn chưa nói xong, dối tay chỉ vào cách đó không xa đố một loạt xe đạp nói, mỗi cái phân xưởng phân phối xe đạp, không phải cấp các tổ trưởng tan tầm về nhà sử dụng, mà là vì phương tiện lưu tới câu thông, ứng phó khẩn cấp tình huống. Xin hỏi, tần tổ trưởng lại như thế nào chính xác sử dụng 6 phân xưởng xe đạp? Tần ca cao lúc này sắc mặt đã không thể nhìn, Trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch trong chốc lát hồng, hoàn toàn theo Dương Tịnh lời nói mà biến hóa. Tần tổ trưởng, ngươi còn có cái gì muốn nói? Trương kế toán hỏi. Tần ca cao bạo hãn như tường, mặt bạch như tờ giấy, giờ này khắc này nàng đã không có thời gian hận Dương Tịnh, nàng mãn đầu góc đều là nên làm cái gì bây giờ nên như thế nào bổ cứu, nhưng mà nàng đại nào chống giống, biện pháp gì đều không có. Trương kế toán nói, Dương Tị yêu cầu bao nilon Đi các ngươi 6 phân xưởng tìm ngươi, đã đi 3 lần, kết quả ngươi nhiều lần không ở, tần ca cao. Lúc trước ta xem ngươi công tác nỗ lực người tích cực hướng về phía trước lại là cao trung tốt nghiệp, là đem hảo thủ, liền đề ngươi đương tổ trưởng, chứng ngươi tiền lương. Kết quả ngươi đâu? Từ lên làm tổ trưởng, tự cao tự đại, không coi ai ra gì không nói, hoàn toàn không lo chính mình là người ngoài, công ty xe đạp ngươi kỵ về nhà, công ty đóng gói hộp ngươi lấy về ra. Ngươi một cái tổ trưởng khai cái hảo đầu, phía dưới công nhân viên trước sôi nổi nói theo, lợi dân thực phẩm hán sáu cái phân xưởng, liền ngươi phân xưởng hiệu quả và lợi ích kém cỏi nhất, quản lý nhất loạn, mới đầu ta tín nhiệm ngươi, không tra ngươi, một tra ngươi, đến trễ về sớm tiêu cực lãng công chỗ nào. Cũng có. Trương Kê Toán nói tới đây, đã tức giận. Dương Tịnh, Hoàng Tỷ đám người ở một bên nhìn. Tần ca cao hối ruột đều thành, ngàn không nên vạn không nên. Nàng không nên tìm Dương Tịnh phiền toái, không nên à. Chính là Trương kế toán nói còn không có nói xong, nàng vẻ mặt nghiêm khắc chất vấn Thần Ca Cao, "Thần Ca Cao, ta hỏi ngươi, một người quản lý nhân viên đầu tiên vô pháp quản lý chính mình, nàng còn như thế nào quản lý người khác? Con nói cái gì vì nhà máy sáng tạo ích lợi, vì quốc gia phát triển làm công hiến?" Trương kế toán tiếng nói vừa dứt, Thần Ca Cao bị chấn trụ, ngơ ngác mà nhìn Trương kế toán. Trương kế toán nói lời này là có ý tứ gì? Tần ca cao a, ta xem ngươi cũng không thích hợp đương cái này tổ trưởng, vẫn là khôi phục chức vụ ban đầu đi, ngươi nếu là cảm thấy nhân tài không được trọng dụng, có thể đệ trình từ trước báo cáo. Trương kế toán thở dài một tiếng bãi xuống tay nói. Thần ca cao một chút trợn tròn mắt, "Trương kế toán, đừng nói nữa, trở về đi." Trương kế toán nói. Trương kế toán tần ca cao ô ô, ô mà khóc lên, "Trương kế toán, Ngươi đừng như vậy, ta sửa, ta lần sau không bao giờ như vậy. Trương Kế Toán phiền lòng mà đứng lên, tần ca cao ô ô, ô mà khóc lên. Trương Kế Toán, Trương Kế Toán, ngươi đừng hàng ta trước. Trương Kế Toán, ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Trương Kế Toán, Trương Kế Toán bị nàng khóc phiền lòng, nâng bước rời đi văn phòng. Trương Kế Toán, Trương Kế Toán tần ca cao lập tức khóc lóc đuổi theo đi. Trương Kế Toán, tần ca cao vừa đi, tài vụ văn phòng một mảnh an tĩnh. Xì si một tiếng, Hoàng Tịnh trước cười ra tới. Dương Tịnh là dở khóc dở cười. Tiếp theo trong văn phòng người liền bắt đầu thảo luận, Trương Kế Toán thật sự muốn hàng tần ca cao trước. Hẳn là sẽ đi. Kỳ thật lúc trước Trương Kế Toán rất coi trọng tần ca cao, chính là tần ca cao quá tự mình đúng rồi. Hơn nữa tâm không thiện lương, lần này cần không phải nàng thủ hạ công nhân viên trước cử báo, Trương Kế Toán cũng sẽ không làm Dương Tịnh đi tra nàng. Xứng đáng. Một tháng lấy bốn năm chục đồng tiền tiền lương, thí việc không làm, liền biết trang thiên kim tiểu thư, xứng đáng. Hoàng tỷ hung hăng mà mắng. Cùng lúc đó, tần ca cao bị trương kế toán răn dạy bị hàng trước tin tức ở lợi dân thực phẩm hán truyền khắp, cực nhỏ có người đáng tiếc, đại gia sôi nổi đều cảm thấy xứng đáng. Rốt cuộc đại gia ở làm việc thời điểm, chỉ có nàng cưới xe đạp về nhà ngủ, cái này tìm đường chết đi. Đặc biệt là tần ca cao khóc lóc đuổi theo chương kế toán mãn nhà máy chạy, lệnh không ít người ôm bụng cười cười to, cuối cùng tần ca cao có hay không giữ được chức vụ, Dương Tịnh không biết. Nhưng là nàng biết nàng hôm nay muốn tăng ca, bởi vì các loại con số đều phải viết tay, cực đại mà ảnh hưởng làm trướng tiến độ, cho nên nàng vừa tan tầm hoa tam mau tiền ở lợi dân thực phẩm hán mua một chén thịt dê mì sợi, không kịp ăn, liền đem len ken len ken từ lợi dân học tiền ban tiếp trở về. Đặt ở trong văn phòng, làm hai cái tiểu gia hỏa ở tài vụ văn phòng tự hành ăn cơm, chính mình tắc tiếp tục chưa hoàn thành công tác. mụ mụn, ngươi cũng ăn chút đi. Len Ken cầm muỗng nhỏ tử, hướng hộp cơm múc một cái muỗng nước lèo, cái miệng nhỏ hút lưu một chút uống lên lúc sau nói. Dương Tịnh sắc thật cũng đói bụng, xem nhi tử ăn mùi ngon, rốt cuộc nhịn không được, bước nhanh đi qua đi, bưng lên hộp cơm, uống lên hai đại khẩu nước lèo, nương Len Ken chiếc búa vớt hai khẩu mặt xuống bụng lúc sau nói, Hảo, bảo bối như nhóm, các ngươi từ từ ăn, nhất định phải ăn sạch, không thể thừa ác, mụ mụ muốn công tác, các ngươi đừng quấy rầy mụ mụ, bằng không buổi tối chúng ta muốn ở chỗ này ngủ. Hảo, len ken len ken đáp ứng, một hộp cơm mặt đặt ở trên ghế, hai cái tiểu da hỏa ngoan ngoãn mà vây quanh ghế đứng, một tay nắm cái muống, một tay cầm chiếc đũa ăn hùng hộ. Ca ca ngươi xem, ta nơi này có thịt, đương đương dùng cái muỗng múc trụ một mảnh hơi mỏng bạch thiết thịt dê phiến, cử cấp Lenken xem. Ân, ngươi ăn. Lenken chọn mì sợi bẹp bẹp ăn. Đương đương ngao ô một ngụm, đem thịt dê phiến ăn, thỏa mãn mà cười mi mắt con cong, cực kỳ đẹp. Muội muội, há mồm. Ca, ca nơi này còn có khối thịt đâu? Lenken nói, cho ngươi ăn. Đương đương lập tức há mồm. A. Lenken chậm rãi đem thịt dê phiến uy đến đương đương trong miệng, hỏi ăn ngon sao? ơn ơn, đặc biệt tan ngon. Dương Dương mãi thanh mãi khí mà nói, hai cái tiểu gia hỏa chính là như vậy, ngươi một câu ta một câu, đem một chén mì ăn sạch sẽ, liền nước lèo đều không dư thừa. ăn xong lúc sau sôi nổi quay đầu xem Dương Tịnh, Dương Tịnh còn ở nhanh chóng mà viết, hừ, lên khen làm cái thủ thế, ý bảo Dương Dương không cần quấy rầy mụ mụ. Sau đó từ túi áo móc ra phấn viết đầu nói, tới. Kaka giáo ngươi viết chữ. Kaka, ta không nghĩ viết chữ. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta muốn nghe chuyện xưa, nghe con nhện cùng heo chuyện xưa. Hành, ngươi ngồi xong, Kaka nói cho ngươi nghe. Vì thế len ken len ken ăn cơm xong lúc sau, mặt đối mặt ngồi, len ken nhỏ giọng cấp đường đường kể chuyện xưa. Ma Dương Tịnh vùi đầu khổ viết. Lúc này, bên ngoài thiên cũng dần dần tối sầm. Trần Chính cũng là vừa tan tầm, hắn cơi xe đạp từ bên ngoài mua hai cái móng heo hồi trần gia đại viện tử chuẩn bị cấp dương tịnh nương ba ăn kết quả hồi đại viện tử phát hiện nương ba còn không có trở về hắn hỏi lý Mậu vân lý mầu vân nói xác thật không có trở về vì thế bất đắc dĩ đi gõ tần ca cao muôn hỏi tình huống kết quả tần ca cao mở ra cửa phòng vừa nhìn thấy trần chính liền khóc làm sao vậy trần chính hỏi trần chính ta hảo khổ sở Ta hảo khổ sở tần ca cao đột nhiên tiến lên một phen ôm Trần Chính khóc lớn, Trần Chính hoảng sợ, vội vàng hướng dưới lầu kêu, đại quân, đại quân. Đại quân chạy nhanh từ dưới lầu chạy đi lên, vừa thấy tần ca cao cùng Trần Chính ôm vào cùng nhau, doạ sửu sốt, ai ra ta má ơi, các ngươi hai cái đây là muốn làm gì? Ngươi lại đây, Trần Chính nhíu mày kêu. Đại quân ngơ ngác mà đi tới, Trần Chính nhẹ nhàng đẩy, đem tần ca cao đẩy đến đại quân trên người nói. Đại quân, ngươi hỏi một chút nàng chuyện gì, yêu cầu công an ra mặt quay đầu lại cùng ta nói, không cần, ngươi an ủi an ủi. Trần Chính, ngươi. Trần Chính tốc độ chạy xuống lâu, vừa chạy vừa chụp phủi trên người, sau đó tốc độ mà đẩy xe đạp, cưới lên liền chạy. Trần Chính. Đại quân tần ca cao cùng nhau tê Trần Chính, ngươi con mẹ nó đi chỗ nào? Đại quân ở lầu 2 tê Trần Chính đã chạy xa. Xe đạp đều mau kỵ bay lên tới, cưới xe đạp báo tắp đến lợi dân thực phẩm hán tài vụ văn phòng trước, còn không có vào cửa, xuyên thấu qua cửa sổ pha lê liền thấy được Dương Tịnh nương ba, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này tài vụ trong văn phòng, Dương Tịnh vùi đầu khổ làm. len ken len ken hai cái tiểu ra hỏa, ngồi dưới đất ngẩn đầu xem bóng đèn, đương đương tay nhỏ chỉ vào mở nhạt bóng đèn hỏi, ca này lượng chính là gì? Đây là bóng đèn. Lenken trả lời. Bóng đèn bên trong vì sao có hỏa? Kia không phải hỏa, đó là điện, tiểu ngốc tạm, đó là điện a. Kaka, ta không phải tiểu ngốc tạm, ta, đương đương. ta là Dương Dương, ta là Dương Dương. Ngươi là tiểu ngốc tạm. Nói xong Lenken hắc hắc cười đầu Dương Dương, ngươi chính là cái tiểu ngốc tạm. Dương Dương sinh khí, đề cao thanh âm nói, "Kaka, ta không phải tiểu ngốc tạm, ta là Dương Dương." Dương Dương đột nhiên lớn tiếng Khiến cho Dương Tịnh chú ý, Dương Tịnh ngước mắt nhìn hai cái tiểu gia hỏa, vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, đồng nhiên nghe được có người gõ cửa sổ, Dương Tịnh quay đầu nhìn lại, lộ ra quang nhìn đến đứng ở phía trước cửa sổ Trần Chính, có thể là ánh sáng mờ nhạt nguyên nhân, lệnh Trần Chính sắc bén ngũ quan nhu hòa rất nhiều, nhìn qua phá lệ anh Tuấn. Thúc thúc, thúc thúc, không đợi Dương Tịnh nói chuyện, đương đương đã từ trên mặt đất bò dậy, hương phấn mạc ê thúc thúc tới. Dương Tịnh thập phần bất đắc dĩ, đứng dậy đi lên trước mở ra cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ Trần Chính, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thiếp ngươi a. Trần Chính nói, nói xong hơi hơi cúi đầu liền cười. Ai làm ngươi tới? Dương Tịnh tay vịn cửa sổ, mỉm cười nhật nhạt hỏi. Trần Chính đứng ở ngoài cửa sổ, ngước mắt thật sâu mà nhìn nàng, hỏi lại, ngươi nói đi. Ta không biết. Dương Tịnh khỏe miệng dơ lên ý cười. Trần Chính cũng cười. Hai người không nói lời nào, trong không khí chảy xuôi một loại nói không rõ lại làm người sung sướng ước số. Thúc thúc, đương đương một cái tiếng la đánh vỡ. Dương Tịnh, Trần Chính đồng thời nhìn lại. Đương đương đã đứng lên, nho nhỏ một cái tiểu nhân đứng ở chỗ đó hỏi, Thúc thúc, ngươi sao tới? Tới đón ngươi về nhà a. Đương đương vui vẻ mà che miệng cười, sau đó nói, Chính là ta mụ mụ còn không có công tắc xong, chúng ta còn không thể về nhà. Ngươi phải đợi trong chốc lát, kia thúc thúc liền chờ ngươi trong chốc lát, được không? Hà hoa, thúc thúc ngươi mau tiến vào, bên ngoài nhưng đen, sẽ có yêu quái. Đương đương xoay người liền phải đi ngoài cửa tiếp Trần Chính. Chờ đương đương lại tiến vào khi, đã là ngồi ở Trần Chính trong lòng ngực Còn không có tính xong sao? Trần Chính hỏi Dương Tịnh. Dương Tịnh nói, còn có một chút, ước chừng 10 phút. Không đổi, chờ ngươi. Trần Chính nói. Chờ ngươi. lên Ken Ken cùng nhau nói. Hảo. Dương Tịnh cười gật đầu, rồi sau đó một lần nữa đầu nhập công tắc chung. Mà Trần Chính tắc ôm đương đương, cùng Len Ken ở một bên chờ. Len Ken ngồi ở một bên phiên tiểu nhân thư, xem tiểu nhân thư thượng tranh minh họa Đương đương mềm mại mà cùng Trần Chính nói nàng ở học tiền ban chuyện này. Trần Chính nghiêm túc mà nghe, ngẫu nhiên thấp giọng hỏi lại, làm đương đương tiếp tục nói. muội muội ngươi đừng nói nữa đừng nói nữa. Mụ mụ ở kiếm tiền, người lão nói lao nói, sẽ quấy dày mụ mụ. Len keng ở một bên nhắc nhở. Vậy được rồi, ta không nói. Đương đương an tĩnh mà ngồi ở Trần Chính trong lòng ngực. Trần Chính khép cười một tiếng, sờ sờ đương đương đầu nhỏ, quay đầu xem Dương Tịnh, lúc này ánh đèn mở nhạt, như là một tầng hơi mỏng xa giống nhau, mông ở Dương Tịnh trên người, như là trên người nàng tự mang nhàn nhạt, nhạt quang hoàn giống nhau, cứ việc nàng không nói một lời, như cũ mị loa mắt, Trần Chính không khỏi xem si. Đại công cáo thành. Dương Tịnh đột nhiên nói. Trần Chính vội vàng hoàn hồn hỏi, vội xong rồi. Dương Tịnh đem bút máy mũ bang một tiếng đắp lên, nhìn về phía Trần Chính nói, hôm nay vội xong rồi. Sau đó lại nhìn về phía Lenkeng, như tử, chúng ta có thể về nhà lâu. Quá tuyệt vời. Keng lập tức hướng Dương Tịnh dựng ngón tay cái, mụn mụ, mụ ngươi lợi hại đều không thể nói. Cảm ơn. Cảm ơn Dương Len Ken đồng chí khích lệ, ta sẽ không ngừng cố gắng. Mụ mụ không cần khách khí, mụ mụ luôn cố lên. Trần Chính nhìn Len Ken cùng Dương Tịnh, khoe miệng không khỏi lại dơ lên, nghĩ thầm, này Dương Tịnh cũng thật sẽ hống hài tử A, sẽ chơi. Dương Tịnh đứng dậy, đem trên bàn sổ sách, giấy tờ, bút máy, mực bút máy, tính toán khí, bàn tính, nhất nhất thu được tại chỗ, chỉ chốc lát sau, nàng bàn làm việc thượng sạch sẽ ngăn nắp lên. Nàng mới xách lên túi nói, đi thôi. Đi. Trần Chính ôm đương đường đứng lên. Dương Tịnh lôi kéo len ken tay nhỏ, làm Trần Chính ôm đương đường trước đi ra ngoài, sau đó đem văn phòng đèn một tắt, thế giới một mảnh hắc ám Mụn mụn. Len ken dọa chạy nhanh ôm lấy Dương Tịnh Trần. Dương Tịnh vô len ken nói, len ken đừng sợ đừng sợ. Dương Tịnh lời nói vừa mới vừa dứt, xuất hiện một đạo ánh sáng. Len ken len ken đều hướng Trần Chính trên tay nhìn lại. Lenken Lenken tò mò hỏi, đây là gì? Đen tin. Dương Tịnh nói, nàng thật là tăng ca thêm tròn váng, còn tưởng rằng đây là thế kỷ 21, nơi trốn đều có đường đèn, đây là thập niên 80 huyện thành, đèn mùi diệt, thế giới một mảnh đen nhánh, còn Hảo Trần Chính mang theo đèn tin tới, bằng không chẳng lẽ muốn một cây que diêm một cây que diêm mà xoa về nhà sao? Dentin tin là gì? Lenken, đương đương lại bắt đầu tò mò hai cái tiểu gia hỏa đều nhìn chằm chằm trần chính trong tay đèn pin xem chính là dùng cầm ở trong tay điện tử chiếu sáng công cụ dương tịnh giải thích một câu lúc sau nói trần chính ngươi cho ta chiếu một chút ta đem văn phòng khóa cửa thượng trần chính sử sốt trần chính không phải trần công an không phải kêu hắn trần công an à thật sự không phải kêu trần công an à trần chính nội tâm vui sướng không thôi giúp ta chiếu một chút dương tịnh lại nói một lần Trần Chính vội vàng rời đi đèn tin ánh sáng, chiếu vào văn phòng trên cửa, ở Dương Tịnh liền ánh sáng giữ cửa khóa lại là lúc, Trần Chính trong lòng còn mỹ tư tư. Đi thôi. Dương Tịnh không lưng đem Lenken bế lên tới. Lenken như cũ không quên đèn tin chuyện này, lại hỏi, mụ mụ cái gì kêu điện tử chiếu sáng công cụ? Ân, Chúng ta ăn cơm khi dùng chiếc đũa, cái muỗng kêu ăn uống công cụ. Đèn tin đâu, là dùng tin truyền điện chiếu sáng lên hát cắm dùng, cho nên đã kêu làm điện tử chiếu sáng công cụ. Dương Tịnh giải thích. Len Ken cái hiểu cái không. Người kỵ xe đặt tới. Đi ra tại vụ văn phòng, ở quẹo vào chỗ nhìn đến xe đạp sau. Dương Tịnh hỏi. Ân Trần Chính trước đem đương đương bông, đem trên người quần áo cởi ra, đưa cho Dương Tịnh nói, còn giống lần trước như vậy, ta nắm lấy Len Ken Len Ken, người dùng quần áo đem bọn họ hai cái đầu cái, bên ngoài quá tối. Vạn nhất có cái thứ gì, đem bọn họ dọa làm sao bây giờ? Người còn mê tín. Dương Tịnh hỏi. Không phải mê tín, liền tính là ban đêm phi cái điều, đều có thể đem người làm sợ, huống chi là hải tử. Trần Chính nói. Hào đi. Trần Chính mới bế lên hải tử, Dương Tịnh dùng quần áo đem hai đứa nhỏ đầu bịt kín nói, bảo bối nhi nhón ngoan một chút, bên ngoài lạnh leo, phong lại đại. Trong chốc lát về đến nhà lại lấy rớt quần áo, bằng không sẽ sinh bệnh. Biết không? Đã biết. Lenken Lenken đáp ứng. Dương Tịnh xoay người một tay cầm đèn tin, một tay đẩy trần chính xe đạp nói, đi thôi. ân Ai ra? tiểu Dương A, người như thế nào tăng ca như vậy văn A? Trong cửa bảo an vừa thấy Dương Tịnh, lập tức nhiệt tình chào đón, từ hơn 2 tháng trước, hắn tin vào tần ca cao nói, đem Lenken Lenken đuổi ra sườn khu, hại Lenken Lenken thiếu chút nữa chạy ném lúc sau. Vẫn luôn đối Dương Tịnh lòng có ấy nấy, mỗi lần xem nương ba từ xưởng khu qua lại đi qua, đều nhiệt tình mà nói hai câu. Dương Tịnh nghĩ hắn cũng lấy tiền lương làm việc, cho nên cũng không có so đo. Này càng lệnh bảo an cảm kích cái náy, mỗi khi nhìn thấy Dương Tịnh nương ba cảng, Thêm nhiệt tình, thường thường từ trong nhà mang một ít ngoạn ý nhi cấp len ken len ken chơi, cấp len ken len ken ăn. Len ken len ken thân thiết mà kêu hắn ba bá, hắn nhạc hỏng rồi. Tính tiền có điểm lỗi, cho nên liền bỏ thêm trong chốc lát ban. Dương Tịnh cười nói. Hai cái hoa đều ngủ rồi. Bảo an hỏi. Không, trời tối, sợ làm sợ bọn họ cái đầu đâu. Dương Tịnh cười nói. Bảo an nhìn về phía Trần Chính, thấy Trần Chính thân hình cao lớn, diện mạo xuất chúng, cả người một cổ chính khí, là cái chăm rằm mới tìm được một hảo sợi. Chuyển hỏi Dương Tịnh hỏi, đây là hoa cha. Dương Tịnh sửng xuất hạ. Như thế nào trả lời đâu, nàng cũng không biết Trần Chính có phải hay không hai cái hoa hoa cha, không thể khẳng định cũng không thể phủ định, đành phải có lệ mà cười cười. Chắc không được hoa hảo đâu, hợp lại là cha mẹ hảo, hoa mới hảo. Bảo An cười nói, Dương Tịnh cười gượng hai tiếng, may mắn trời tối, nhìn không tới nàng biểu tình có bao nhiêu xấu hổ. Trần Chính tắc cười nói, cảm ơn đại ca khích lệ. Khách khí khách khí, đối tiểu Dương Hảo Điểm, ngươi không ở thời điểm. Nàng mang hoa không dễ dàng. Bảo an nói. ân, Trần chính trong lòng nhạc nở hoa, ta nhất định đối nàng hảo. Dương Tịnh không nghĩ lưu lại đồ tăng xấu hổ, nói, bảo an đại ca, các ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta đi rồi. Hảo. Bảo an nói xong lại nói, chờ một chút chờ một chút, ta có cái đồ vật các ngươi cầm. Nói xong bảo an vào tiểu phong tử, cầm một gốc cây hong gió ngải thảo, cắm đến trần chính áo khoác bên trong nói, thà rằng tin này có. Không thể tin này vô, này đại buổi tối, tiểu hài tử vẫn là chú ý điểm hảo, ngại thảo tránh ma quỷ. Ta tôn tử đi ra ngoài, ta đều làm nhi tử mang theo, đến bây giờ ta tôn tử đều là tung tăng nghệ nhót. Tốt, cảm ơn. Dương Tịnh nói. Không khách khí, nhanh lên về nhà đi. Dương Tịnh lúc này mới đẩy xe đạm, chiếu phía trước lộ, cùng Trần Chính cùng nhau hướng Trần gia đại viện đi. Bốn phía một mảnh đen nhánh, yên tĩnh. Ngẫu nhiên có thể nghe được bên cạnh phương xa chó sủa thành, cùng gần chỗ nhà cửa đại nhân quát lớn tiểu hài tử thanh âm, liền Dương Tịnh đẩy xe đạp nghiền quá mặt đất thanh âm cũng có thể nghe được. Mũ mũ, Len Ken nhỏ giọng kêu. "Làm gì?" Dương Tịnh hỏi. "Ta tưởng đi tiểu. Hiện tại tưởng nước tiểu sao? Có thể căng 3 phút sao? Chúng ta lập tức liền đến ra." Dương Tịnh nói. "Ta đây về đến nhà lại nước tiểu, bên ngoài quá tối." Có yêu quái, ấy. Len Ken nói. Dương Tịnh cười. Trần Chính cũng đi theo cười. Đúng rồi, các ngươi ăn cơm không? Trần Chính hỏi. Ăn. Dương Tịnh nói, chúng ta mua một chén thịt dê mặt, nhưng là ta không ăn nhiều ít, vẫn là đói. Ta cho các ngươi mua món heo. Trần Chính nói. Hiện tại. ân, ở nhà, trong chốc lát nhiệt một chút là có thể ăn. Thiên quá muộn, Len Ken Len Ken không thể ăn bằng không buổi tối tiêu hóa bất lương, kia chỉ có thể chờ bọn họ ngủ lại ăn. vì thế trở lại trần gia đại viện từ lúc sau dương tịnh mang theo len ken len ken lên lầu, cấp hai cái tiểu gia hỏa tẩy tẩy, làm cho bọn họ trước lên giường ngủ. trần chính thì tại dưới lầu vội trăng trước đêm đại viện từ đại cửa gỗ cấp đóng lại, sau đó tiến nhà mình phong bếp, vén tay háo, chẳng những đem ngóng heo nhiệt, còn hái được rau xanh, cắn mị sợi, đánh trứng gà. Chỉ chốc lát sau bưng hai cái đặc đại hào lưu sứ trứng gà rau xanh mỉ sợi cùng một mâm móng heo thượng lầu hai, thẳng đến. Dương Tịnh phòng. Thung thung tiếng đập cửa lúc sau, Trần Chính hỏi, ngủ đi. Dương Tịnh đem cửa mở ra, nói, mới vừa ngủ. Túi đầu vừa thấy, Trần Chính là đoan cái trên khay tới, hỏi, như thế nào nhiều như vậy? Ta buổi tối cũng không ăn. kia cùng nhau ăn. Dương Tịnh sớm đã bụng đói kêu vang. Buổi tối còn có điểm lạnh, giờ phút này nhìn bạo nhiệt khí trứng gà rau xanh mì sợi cùng hương khí nồng đậm móng heo, dùng len ken nói chính là cảm thấy hảo hạnh phúc, nàng trước nâng lên trứng gà rau xanh mặt uống lên hai khẩu nước lèo, ấm áp nước canh xuống bụng, nàng tức khắc tinh thần rất nhiều, nhìn Trần Chính hỏi, ngươi làm mì sợi? Ân, nhanh ăn đi. Trần Chính đưa cho Dương Tịnh một đôi chiếc đũa. Hai người đều đói bụng, chỉ lo ăn mì, cũng chưa kịp nói chuyện, mà ăn xong lúc sau Dương Tỷ cầm móng heo gặm hỏi, ngươi như thế nào không ăn? Lưu hai cái ngày mai cấp len ken len ken ăn. Trần Chính nói xong, cầm hai cái bạch lưu sứ đi vào Dương Tịnh phòng bếp nhỏ đi soát. Dương Tịnh ngồi ở tại chỗ ngẩn người, sau đó nói, Trần Chính, ngươi thật tốt. Sau đó tiếp tục gặm móng heo. Chờ đến Trần Chính cầm khay, cái muỗng, chiếc búa, bạch lưu sứ ra tới khi, Dương Tịnh vừa lúc một cái móng heo gặm xong đi phòng bếp rửa tay. Cái kia, ngày mai buổi sáng ta lại đến tìm ngươi. Trần Chính nói xong, tiến tiểu phòng ngủ nhìn ngủ say len ken len ken liếc mắt một cái. Dương Tịnh ở phòng bếp theo tiếng, hảo, ngươi không uống nước miếng sao? Không uống. Này bếp lò thiêu thật nhiều thủy đâu, ta đảo điểm cho ngươi đi. Hành đi. Trần Chính nói. Trần Chính bưng hai chén trứng gà rau xanh mặt cùng ba cái móng heo tới, đổi thành nửa lưu sứ nước sôi để ngội trở về, chẳng những không cảm thấy mệt trong lòng còn mị tư tư, nhanh chóng đi xuống lầu, sau đó bưng nửa lưu sứ thủy thượng lầu hai ngủ, ngủ trước xem Dương Tịnh phòng đèn tắt, hắn mới ngẩng đầu nhìn nóc nhà, nghị Dương Tịnh nộn nộn khuôn mặt, thon dài cổ, gợi cảm xương quay xanh, còn có trước ngực phình phình, không thể tưởng, loại chuyện này phải chờ tới kết hôn, đối kết hôn, chờ mụ mụ trở về liền để chuyện này, Trần Chính ở trên giường quay cuồng hồi lâu mới đi vào giấc ngủ, mụ mụ, mụ mụ nửa đêm. Lenken kêu Dương Tịnh, Dương Tịnh bút đầu giường Trần Chính lưu lại đèn tin, đẩy sáng hỏi, Lenken, làm sao vậy? Ta tưởng uống nước. Hảo. Dương Tịnh khoác áo khoác rời giường, đừng nói Trần Chính mua tiểu bếp lò thật đúng là dùng được, đặt ở trong phòng bếp, trong phòng bếp ấm hống hống. Dương Tịnh dùng chén cấp Lenken đổ nửa chén nước, như vậy lạnh mau, đi vào phòng ngủ, Lenken lộc cộc hai khẩu uống xong, nằm hồi trên giường lại ngủ, Dương Tịnh kêu đương đương muốn hỏi đương đương buổi tối cũng ăn thịt dê mịn sợi có thể hay không cũng khác, kết quả đương đương bánh bao giường như khuôn mặt nhỏ dán trên giường trên mặt nàng như thế nào kêu đương đương đều không tỉnh dương tịnh cười cười cầm không chén đi phòng bếp lại từ phòng bếp ra tới khi nghe được sân xích một tiếng như là ai đá ngã lăn buồn xứ phát ra thanh âm dương tịnh tưởng miêu ai ngờ dây tiếp theo liền nghe được hai cái hỗn độn tiếng bước chân dương tịnh chạy nhanh bắt tay đèn tin đẩy diệt Đi đến trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ hướng trong viện nhìn ra xa, kết quả liền nhìn đến hai bóng người hùng ở bên nhau, thất tha thất thểu trên mặt đất lầu hai. Trần Chính Thần ca cao say khướt mà kêu, Si si hương Đại quân ôm tần ca cao hướng tần ca cao phòng đi. Trần Chính Thần ca cao lại kêu, Đứng hô, Trần Chính đều ngủ. Đại quân từ tần ca cao trên người lấy ra chìa khóa, sau đó ôm tần ca cao vào tần ca cao phòng. Sáng sớm hôm sau, Dương Tịnh Nương Ba còn nằm ở ấm áp ổ chăn ngủ say khi, phòng bị khấu vang. Len Ken cái thứ nhất từ ổ chăn lộ ra đầu nhỏ, nộn xinh xinh khuôn mặt nhỏ bởi vì áp đến gối đầu biên mà ấn ra hai điều phấn phấn ma ấn, hai mắt bị chừng, không biết đêm nay là đêm nào dường như khắp nơi loạn xem. Thung thung. Thích thích thịch. Cửa phòng còn ở vang. Ai a? Len Ken lấy lại tinh thần, tay nhỏ xoa đôi mắt, ồ mồm hỏi. Ai a? ai gõ ta ra môn, làm gì đâu. Dương Tịnh cũng vào lúc này tỉnh lại, nghe được tiếng đập cửa, quay đầu đối Len Ken nói. Len Ken, đắp chân đàng hoàng, đừng đông lạnh chứ. Sau đó từ trên giường ngồi dậy. Mụn mụn, ta muốn đi tiểu. Len Ken nói. Đem áo khoác mặc vào, lên chính mình đi vê nút cờ nước tiểu. Ân. Len Ken lấy đầu giường quần áo xuyên. Dương Tịnh đã thắp dép lê đi mở cửa. Muôn vừa mở ra nhìn đến Trần Chính. Như thế nào sớm như vậy? Dương Tịnh ngạc nhiên hỏi. Trong chốc lát muốn đi làm, cho nên dậy sớm. Dương Tịnh lúc này mới nhìn đến Trần Chính trong tay bưng khay. Trên khay đặt hai cái đại hào bạch lưu sứ. Bạch lưu sứ ven có nhẹ nhẹ bạch khí ra bên ngoài bạo. Dương Tịnh nhìn hỏi. Đây là cái gì? Cơm sáng. Cho chúng ta. Ấn. Cứ nhiên buổi sáng không cần làm không cần mua liền có cơm sáng ăn. Dương Tịnh vội vàng nói, vậy ngươi mau tiến vào đi. Trần Chính bưng khay tiến vào, hỏi, bọn nhỏ tỉnh sao? Lên khen tỉnh, đương đương còn không có. Ta đi xem. Ân, thuận tiện đem nàng kêu lên, này tiểu nha đầu nhất có thể ngủ. Ta đi đánh răng rửa mặt. Dương Tịnh xoay người vào phòng bếp, Trần Chính tắt vào tiểu phòng ngủ. Tiểu phòng ngủ bức màn còn không có kéo ra, ánh sáng tôi tăm, Trần Chính đi vào đi túi người một tay chi giường một tay đi sốc đương đương tràn, kết quả còn chưa sốc, cảm giác một cái tay khác hạ giống như ấn thứ gì, hắn cầm lấy tới vừa thấy, tức khác huyết khí dâng lên. Ngực, cháo, chân chính nhất thời cảm giác tay như là bị lửa đốt giống nhau, tâm kinh hoàng không ngừng, dù vậy, hắn cũng không có lập tức bỏ qua, mà là nắm chặt, ngơ ngác mà cảm thụ được, thẳng đến buồng vệ sinh truyền đến dương tỉnh cùng len keng đối thoại thanh, hắn vội đem ngực, Cháo ném trên giường bên trong, trong lòng tưởng, cái này Dương Tịnh quá không chú ý, quá không chú ý. Loại đồ vật này như thế nào có thể tùy tiện phóng? Vạn nhất vạn nhất. Như vậy nói cách khác, nàng hiện tại bên trong cái gì đều không có xuyên. Đương đương tỉnh sao? Dương Tịnh vô khuôn mặt đi vào tới hỏi. Trần Chính ho khan một tiếng, trả lời, còn không có. Cái này tiểu đương đương. Dương Tịnh quỷ gối trên giường, duỗi tay đi kéo rửa giường bức màn. Phần phật một tiếng bức màn bị kéo ra, ánh sáng chiếu tiến, trần chính ánh mắt đầu tiên ngừng ở Dương Tịnh trên ngựa mặt, nhìn kia tủng. Khởi bộ vị, gần là cách một tầng áo ngủ, nếu không có ngủ y thì nói. Hắn chạy nhanh đem tầm mắt rời đi, âm thầm bình vỗ. Đương đương, tiểu khuyên nữ. Dương Tịnh ghé vào đương đương bên người kêu đương đương rời giường, muội muội rời giường, muội muội, đương đương, dương đương đương, rời giường lạc. Đương Dương ở Dương tỉnh ôn nhu tiếng la chung tỉnh lại, vươn tay nhỏ ôm Dương tỉnh cổ, mềm mại mà ê mụ mụ, mụ mụn Làm gì nha? Khuê nữ. Dương Tịnh thân đương đương khuôn mặt nhỏ. Mụn mụ. Đương đương hôm một hồi lâu mới rời giường. Trần chính nhìn ôm vào cùng nhau Dương tỉnh cùng đương đương, trong lòng mềm thành một đoàn. Mụn mụ, mụ ngươi đều làm tốt cơm lạc. Len ken từ bên ngoài trở về, khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo thủy. Thực rõ ràng là chính mình tẩy mặt, không leo khô thủy kết quả. Không phải, là thuốc thuốc làm. Dương Tịnh nói, sau đó đối với đương đương nói, muội muội nhanh lên rời giường, hôm nay là thuốc thuốc làm cơm sáng nha. Ân. Đương đương làm lên. Dương Tịnh quay đầu nhìn về phía Trần Chính nói, Trần Chính, ngươi đi ra ngoài một chút, ta cùng đương đương đổi kiện quần áo. Ân. Trần Chính gật đầu đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Dương Tịnh. Đương đương đổi hảo quần áo rửa mặt xong, bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, len ken len ken có thể chính mình ăn cơm, cầm cái muỗng hồng hoặc ăn, ăn uống nhưng hảo. Dương Tịnh, Trần Chính cũng ăn từng người. Người cơm sáng làm không tội. Dương Tịnh cười khích lệ Trần Chính. Trần Chính cười hồi, ta cơm trưa, cơm chiều, làm cũng không tội. Dương Tịnh nghe ngôn nhìn về phía Trần Chính. Trần Chính nhìn Dương Tịnh, mặt mày một loan, ôn nhu vừa anh Tuấn cùng bình thường banh mặt ngạnh chói, trói bộ dáng, hoàn toàn không giống nhau. Dương Tịnh cũng tùy theo mà cười. Hai ngày sau, Trần Chính như cũng là mỗi ngày buổi sáng sáng sớm, bương khay cùng Dương Tịnh nương ba cùng nhau ăn cơm, buổi sáng đưa Dương Tịnh đi làm, giữa trưa đi tiếp, buổi chiều đưa buổi tối lại đi tiếp, toàn bộ đại viện tử người đều nhìn ra Trần Chính đối Dương Tịnh không bình thường, nhưng đều nhân Trần Chính là công an, cực có trách nhiệm tâm, cho nên cũng không có người ta nói nhàn thoại ngược lại bởi vì Lenken Lenken đáng yêu, Lenken tiểu siêu thị bán đồ vật lợi ích thực tế. Đối Dương Tịnh đều mang theo vài phần thiện ý. Hôm nay buổi sáng, dưới bầu trời nổi lên mau mau mưa phùn, đại viện tử công nhân viên chức nhóm xôi nổi đánh ô che đi làm, Dương Tịnh lại phạm vào sầu, bởi vì Lenken Lenken muốn đi lợi dân học tiền ban chơi, tuy rằng có thể ở phòng học chơi, nhưng là Dương Tịnh sợ bọn họ hai cái ham chơi ở vũ trong đất xối, sinh bệnh vậy thực bị tội. Ngày hôm qua dưới lầu tưởng bá ra đi ô dự báo hôm nay không vũ, như thế nào đã đi xuống đâu. Dương Tịnh đứng ở cửa ưu phiền. Len ken len ken hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở phòng ngủ thảm thượng, đem trong nhà pha lê cầu đều vơ vét ra tới hướng túi láo trang, chuẩn bị bắt được trường học chơi. Trần Chính đang ở phòng bếp nhỏ rửa chén, nghe luôn quay đầu lại tiếp một câu, nếu không quá mấy ngày chúng ta kết hôn đi, gặp được ngày mưa, hai tử làm mẹ mang là được. Kết hôn. Dương Tịnh sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía phòng bếp hỏi, ngươi nói cái gì? Trần Chính không có xem Dương Tịnh, trịnh trọng lại khẩn trương mà nói, ta nói kết hôn. Dương Tịnh giật mình mà nhìn Trần Chính, buột miệng thoát ra, ai muốn cùng ngươi kết hôn? Trần Chính mở ra, nhìn Dương Tịnh, hỏi, ngươi không cùng ta kết hôn, ngươi cùng ta chỗ cái gì đối tượng? Dương Tịnh có điểm phản ứng không kịp, hỏi lại, ta khi nào cùng ngươi xử đối tượng? Trần Chính sắc mặt tức khắc trầm hạ tới. Thập phần khó coi. Dương Tịnh nghĩ nghĩ, hỏi, Trần Chính, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi làm tan tầm, chính là sự đối tượng đi. Nay chẳng lẽ không phải ngươi vì len ken len ken nên làm sao? Trần Chính bực, hắn làm nhiều như vậy, ở nàng xem ra, hắn đều là vì hài tử. Trần Chính nhịn không được nói, ta nếu là chỉ vì len ken len ken, ta chỉ đối len ken len ken hảo là được, ta làm gì đối với ngươi? Bởi vì ta là hài tử mẹ. Dương Tịnh trách móc, ngươi cảm thấy đối ta ấy nấy, rốt cuộc hài tử ta dưỡng mấy năm nay, ngươi nói có phải hay không? Dương Tịnh. Trần Chính không nghĩ tới Dương Tịnh đem hắn xuyên tạc đến tận đây, hắn sắc mặt biến thành màu đen, song quyền nắm chặt, vẫn luôn tươi sống nhảy lên trái tim như là bỗng nhiên bị người hung hăng mà đánh một quyền, dầu dĩ đau, tưởng phát hỏa tưởng phát thiết, nhưng là lại luyến tiếc đối nàng phát hỏa, lại sợ làm sợ hài tử. Khí xanh cả mặt, từ trong tay vớt lên bạch lưu sứ, từ nhỏ phòng bếp đi đến Dương Tịnh trước mặt, khí thế bức người, dọa Dương Tịnh sau này lui hai bước, ngươi muốn làm gì? Ngươi phía trước ý tứ không phải cùng ta xử đối tượng sao? Trần Chính hỏi, ta phía trước có ý tứ gì? Dương Tịnh hỏi lại, Trần Chính khí nói không nên lời lời nói, chỉ gắt gao mà nhìn chầm chằm Dương Tịnh, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, vui đùa ta chơi, vui vẻ sao? Dương Tịnh sửng xuất hạ, tưởng nói nữa, Trần Chính buồn đầu đi ra cửa phòng. Trần Chính, Trần Chính. Dương Tịnh têu, thanh âm cũng không lớn. Trần Chính cũng không quay đầu lại, đi qua lối đi nhỏ, đang đang xuống lầu, đem bạch lưu xứ thả lại phòng bếp, trở ra, đẩy xe đạp, lập tức đi đồn công an. Dương Tịnh đứng ở tại chỗ, sửng sốt một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng ngủ len ken len ken, len ken len ken đang, đang ở phiên tiểu nhân thư. Bởi vì nàng cùng Trần Chính cũng không có lớn tiếng nói chuyện, hai người đều ở phòng bếp bên cạnh, từng người trong lòng đều bận tâm hài tử, cho nên Len Ken Len Ken chỉ lo phiên tiểu nhân thư, hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ. Lúc này, Đương Đương đứng dậy, đi đến tiểu phòng khách không thấy được Trần Chính, hỏi, mụ mụ, thúc thúc đâu? Dương Tịnh sắc mặt hòa hoãn, nói, thúc thúc có việc, đi chứ ước. hắn bất hòa chúng ta cùng đi đi làm lạc. Đương Đương hỏi. Ân, Đương đương trên mặt có chút thất vọng. Dương Tịnh cười đi tới, sờ sờ đương đương khuôn mặt nói, đi thôi, bằng không bị mượn rồi. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ trời mưa, kết quả Dương Tịnh nương ba mới vừa vừa ra khỏi cửa, thái Dương liền ra tới, Dương Tịnh chuẩn bị dù thu hồi tới, yên tâm mà đem len ken ken đưa đến lợi dân thực phẩm hán học tiền ban. Giữa trưa tan tầm khi, Trần Chính không có xuất hiện, buổi chiều tan tầm khi, Trần Chính cũng không có xuất hiện. Trần Chính thậm chí cũng không có hồi tây bảy dặm Trần ra đại viện tử, liên tiếp hai ngày đều là như thế, Dương Tịnh liền thấy Trần Chính mặt cũng không thấy. Lại một ngày giữa trưa, Dương Tịnh mang theo len ken len ken mới vừa xuống lầu, Lý Mậu Vân đi tới hỏi, Dương Tịnh, buổi tối đi xem diễn không? Mang theo hải tử cùng nhau à? Cái gì diễn? Dương Tịnh hỏi, ở đâu? Sướng thùng bái, cái gì kịch Hoàng mai, cái gì mùa dôi bóng à? Đến lúc đó khẳng định đều có. Là quốc gia an bài diễn, lại không cần tiền, liền ở cũ cung tiêu xã không xa địa phương có cái cũ sân khấu, chính là nơi đó. Phim mới đại đều một lần nữa dừng hảo, buổi tối đi xem người nhưng nhiều, chúng ta cũng mang theo len ken len ken đi xem bái. Lý Mậu Vân hưng phấn mà nói, nếu là ông thẩm ở nói, nhất định nhi sách theo ghế đi xem. Sướng Tuồng Dương Tịnh tự hỏi một lát, cái gọi là sướng Tuồng, cũng chính là quốc gia an bài cho quảng đại quần chúng tinh thần lương thực cùng với tuyên truyền một ít xúc tiến hài hòa xã hội khẩu hiệu. Dương Tịnh nghe bà ngoại nói qua, mỗi lần sướng tuồng, thật nhiều người đều xách theo nhà mình ghế, đoạt vị trí, tranh thủ ngồi ở hàng phía trước, người đặc biệt nhiều. Bất quá, lúc này Dương Tịnh tưởng không phải xem diễn nghe diễn, mà là ở sân khấu bán bạo mễ đồng, từ đại quân trình cái bạo mễ đồng máy sinh sản bạo mễ đồng, đích xác làm len ken tiểu siêu thị thu vào đề cao điểm nhi, nhưng là điểm này nhi xa xa không đủ. Nói không chừng đang xem diễn khi là có thể nhiều bán điểm như đâu. Dương Tịnh ý tưởng nhất định, lập tức liền phải thực hiện, nàng lập tức đáp ứng rồi Lý Mậu Vân kiến nghị buổi tối đi xem diễn, sau đó làm len ken len ken ở nhà đãi trong chốc lát, nàng chạy đến đại quân ra tìm đại quân. Mấy ngày hôm trước Trần Chính ngại bạo mễ đồng máy xảo len ken len ken ngủ, làm đại quân đem bảo mễ đồng máy đẩy hồi đại quân ra, giờ phút này Dương Tịnh muốn nhiều đính chút bạo mễ đồng.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 Lao ngươi đại giá chạy tới tìm ta. Đại quân hỏi. Dương Tịnh cũng liền đem ý đồ đến nói rõ ràng. Ý tứ là muốn cho đại quân hôm nay nhiều sinh sản ra chút bạo mễ đồng. vừa lúc nàng có thể thừa dịp người nhiều, nhiều bán chút. Đại quân lập tức đáp ứng, không thành vấn đề. Ta đây buổi chiều tan tầm liền tới lấy, thuận tiện mượn ngươi xe đặt dùng. Dương gì cười nói. Trần Chính xe đặt đâu? Đại quân hỏi lại. Dương Tịnh không nghĩ để trần chính cái kêu biệt lưu nam nhân nói, không biết. Ngược lại nói, ngươi có đi hay không xem diễn? Đại viện tử thật nhiều người đều đi đâu. Đại quân trầm mặc trong chốc lát, nói, ta thấy dọ hướng đi. kia hành, ta buổi chiều tan tầm lại đây, ta đi trước đi làm. Thành. Dương Tịnh từ đại quân ra ra tới, nhanh chóng trở lại trần gia đại viện tử, mang theo len ken len ken đi lợi dân thực phẩm hán đi làm. Buổi chiều tan tầm nàng nghĩ khả năng không kịp nấu cơm, vì thế từ lợi dân thực phẩm hán mua một đại phân cơm cùng một phần vọng thành tiểu xào thịt mang về sân, lung tung ăn hai khẩu lúc sau, làm len ken len ken từ từ ăn, nàng tác đi đại quân ra, khi trở về đó là đẩy đại quân ra xe đạp, xe đạp xe tòa mặt sau còn lại là trói lại hai cái đặc đại hảo. Bao ni lon, bao ni lon bên trong tràn đầy bảo mế đồng. Ai nha, Dương Tịnh. Ngươi một lần như thế nào lộng nhiều như vậy tới, bán không xong làm sao? Lý Mẫu Vân lo lắng mà nói, nhiều như vậy, đến bán nhiều ít thiên à, vạn nhất bị ẩm làm sao? Lý Mẫu Vân đang muốn tởi bỏ sách đến len ken tiểu siêu thị khi, Dương Tịnh ngăn trở nàng nói, đây là đưa tới sân khấu nơi đó bán. Mang sân khấu bán. Lý Mẫu Vân giật mình hỏi, Ấn. Dương Tịnh gật đầu. Lý Mẫu Vân hỏi, sẽ có người mua sao? Không thử xem như thế nào biết. Dương Tịnh cười nói. Lý Mậu Vân từ trước đến nay nghe Dương Tịnh nói, chẳng sợ tâm còn nghi vấn hoặc, nàng vẫn là tương đối tin Dương Tịnh, cho nên Dương Tịnh nói lấy này đó đổ vật đi sân khấu chô đó bán, nàng liền lấy vải thứ kia. Ngày mới sát hắc ghi, Tây Bảy dặm người bắt đầu xuất động, trên đường lớn top 5 top 3 cả trai lẫn gái sách theo nhà mình ghế, ghế dựa, nói nói cười cười chiều sân khấu phương hướng đi, người khá nhiều. Xem diễn lạp, xem diễn lạp. Các trong viện tiểu hài tử sôi nổi kêu lên. Len ken len ken cũng hưng phấn lên, mụ mụ chúng ta cũng đi, chúng ta cũng đi. Đi đi đi. Dương Tịnh cười trói lại một trương trường ghế ở xe đạp thượng, lưu trữ cấp lý mẫu vân cùng đương đương ngồi. Đúng lúc này, Trần Chính cưỡi xe đạp trở về. Thúc thúc. Đương đương nhiệt tình mà chào đón. Trần Chính bế lên đương đương, nhìn về phía Dương Tịnh thấy Dương Tịnh bên người xe đạp thượng tràn đầy đều là tiểu thực phẩm hỏi đi chỗ nào Dương Tịnh làm như không nghe thấy như cũ sửa sang lại xe đạp Trần Chính sắc mặt nhất thời biến thành màu đen Lý Mậu vân cười nói đi xem diễn Trần Công An ngươi có đi hay không a Vương Thẩm gì thời điểm trở về a không đợi Trần Chính trả lời Dương Tịnh mở miệng nói đương đương, xuống dưới chúng ta phải đi sau đó đẩy xe đạp hướng sân ngoài đi Len vội vàng đuổi kịp. Dương Dương cùng Trần Chính nói: Thúc thúc, ta xuống dưới, ta muốn tìm mụ mụ. Trần Chính đem Dương Dương đưa xuống. Dương Dương đăng đăng mà bước chân ngắn nhỏ đuổi theo Dương Tịnh, mụ mụ, mụ mụ. Trần Chính quay đầu lại nhìn Dương Tịnh bóng dáng, trong lòng các loại hụt hẫng. Mà Dương Tịnh tắc toàn tâm toàn ý mà nghĩ bán thế nào đồ vật, túi đầu cùng Len keng nói: Len đợi chút diễn còn không có bắt đầu sướng thời điểm, hai ta muốn cùng nhau thét to. Thét to gì? Len Ken hỏi. Bán bạo mễ đồng bán hạt dưa tiểu đường. Dương Tịnh kêu một lần. Len Ken giống mô giống dạng địa học một lần. Đồng cực kỳ. Dương Tịnh hướng Len Ken dự ngón tay cái. Len Ken hì hì cười, hương phấn mà đi theo Dương Tịnh, theo đám đông chiều sân khấu đi. Ở xuôi dòng trong đám đông, xuất hiện hai cái nghịch lưu người, này hai người đó là tào quân lượng cùng tôn tiểu hồng. Hai người nghi hoặc mà nhìn một đám người sách theo ghế dẫn theo dầu hỏa đèn hướng một phương hướng đi, rất là khó hiểu. Bọn họ đây đều là đang làm gì? Tào quân lượng hỏi. Tôn tiểu hướng đáp nghe bọn hắn nói, hình như là đi cũ cung tiêu kịch dân giã đài xem diễn. Kia Dương Tịnh, Trần Chính, Hương Lệ Mẫn cũng sẽ đi xem diễn sao? Tào quân lượng hỏi. Tôn tiểu hướng nói, có khả năng đi. Kia đến chạy nhanh đi trần ra đại viện tử nhìn xem. Nếu là bọn họ không ở nhà, ta còn phải đi sân khấu chỗ đó tìm. Tào quân lượng như mày nói. Tào quân lượng chạy nhanh hướng trần Gia đại viện tử đi, Tôn Tiểu Hồng đi theo sau đó, hai người tới rồi trần ra đại viện tử, không có tìm được Dương Tịnh, liền tần ca cao cũng không có nhìn đến, toàn bộ đại viện tử trống không. Đều đi xem diễn. Tôn Tiểu Hồng hỏi. Không sai biệt lắm. Tào quân lượng tiếng nói vừa dứt, xoay người đi theo đám đông hướng sân khấu. Tôn Tiểu Hồng vội vàng đuổi kịp. Cùng lúc đó, Dương Tịnh, Lý Mậu vân mang theo len ken len ken đã đi vào sân khấu bên cạnh. Cao cao sân khấu thượng treo dáng màu đỏ màn sân khấu, màn sân khấu trước bày cổ kính đơn sơ cái bàn. Sân khấu đối diện mặt là từng hàng sách theo dọn ghế chen trúc mà đến hàng xóm. Đại gia hỏa tốc độ mà chiếm trước vị trí tốt nhất. lẫn nhóc kêu, hắn đại thẩm nhanh lên, ta đều cấp vị trí chiếm hảo. Hai tử mẹ ở chỗ này đâu? ngôi nơi này ngồi nơi này, chúng ta ngồi nơi này, nơi này có thể thấy rõ ràng trên đài. đừng ngồi như vậy a người với ai cùng nhau tới. mẹ ngươi đâu? hôm nay diễn đều sướng gì? có hay không võ tỏng đánh hổ? toàn bộ sân khấu bốn phía náo nhiệt vang trời, len ken len ken nhìn đến hào hưng phấn không thôi. mụ mụ mụ mụ, thật nhiều người a, thật nhiều người a. dương tịnh đem đương đương từ xe đạp trước giang thượng ôm xuống dưới, quay đầu nói, lý tỷ. Ngươi trước tìm cái hảo một chút vị trí ngồi. Không cần thối lại, ta liền ở chỗ này ngồi. Lý Mậu Vân dỡ xuống xe đạp thượng ghế, tùy tay đặt ở ven đường nói, liền ngồi nơi này, nơi này ít người, trong chốc lát tan cuộc thời điểm, đi cũng mau, Có thể nhìn đến sân khấu người trên sao? Dương Tịnh hỏi. Có thể. Kêu hành. Dương Tịnh nhìn đương đương nói. Đương đương, ngươi cùng Lý Thẩm ở chỗ này xem diễn, ta cùng ca ca đi bán đồ vật. Được không? Đương đương ngẩng đầu nhỏ nói, mụ mụ, ta cũng đi bán đồ vật. Ngươi đi đường không xong, nơi này người nhiều, ngươi quăng ngã ném làm sao? Dương Tịnh hỏi. Đương đương túi đầu, đối ngón trỏ, vẻ mặt không tình nguyện, nàng cũng tưởng cùng mụ mụ cùng nhau bán đồ vật. Dương Tịnh nhìn đương đương đáng yêu tiểu bộ dáng cười nói, đương đương, mụ mụ đem xe đạp đỉnh nơi này, đồ vật cũng phóng nơi này, ngươi cùng lý thẩm phải hảo hảo nhìn, đừng bị người chống đi. Nếu có người tới mua đồ vật, ngươi liền lấy tiền, được không? Nhiệm vụ này chính là tương đương quan trọng. Đương đương cái này ngẩn đầu lên, lộ ra gương mặt tươi cười nói, hảo. Dương tịnh ngay sau đó đem xe đạp đố ở Lý Màu Vân bên người, xe đạp thực phẩm đều rỡ xuống tới, đặt ở Lý Mậu Vân bên người, chính mình chuẩn bị một cái tiểu rổ. Mỗi dạng thực phẩm đều phóng điểm, chuẩn bị mang theo len candy trong đám người chào hàng, đi phía trước đối Lý Màu Vân nói, lý tỉ. Ta liền phiền toái ngươi một chút giúp ta xem trong chốc lát đương đương. Nói gì phiền toái không phiền toái, ngươi cứ việc cùng len ken đi thôi. Đương đương ta nhìn, có người tới mua đồ vật, ta cũng sẽ bán. Lý Mậu Vân đem đương đương kéo đến bên người nói, lại nói nàng mỗi tháng đều là cầm tiền công. Kế hành. Dương Tịnh tắc lôi kéo len ken hướng người nhiều địa phương đi. Dương Tịnh, chính ngươi chú ý điểm. Hảo, ta đã biết. Dương Tịnh ứng. Lý Mẫu Vân ôm đương đương ngồi ở ven đường, nhìn Dương Tịnh cùng len ken bóng dáng, trong lòng thực sự bội phụ. Dương Tịnh mới 20 tuổi đi, như vậy tuổi trẻ mang theo hai đứa nhỏ không chê mẹ không chê khổ. Đem hài tử giáo dục tốt như vậy không nói, Dương Tịnh lại là một cái toàn diện cô nương Muốn phong cách Tây Dương Tịnh cũng có thể phong cách Tây, phong cách Tây lên người bình thường đều so ra kém, thì như tần ca cao gì đó, liền Dương Tịnh một tí xíu đều so không bằng. Muốn bình dân liền bình dân, Tỉ như lúc này, lắc lác rổ từng cái hỏi người mua không mua đồ vật, đừng nói là Dương Tịnh bạn cùng lứa tuổi, liền lấy Lý Mậu Vân chính mình tới nói, đều có chút keo không dưới mặt, chính là Dương Tịnh đâu, Dương Tịnh không những coi được giãn được, hơn nữa ở làm này đó thời điểm, chẳng những không giống người lùn nhất đẳng, ngược lại như là lại vì nhân dân phục vụ giống nhau cao thượng. Lý Mậu Vân nhịn không được ôm đương đương nói, đương đương, Mụ mụ ngươi thật không phải người bình thường có thể so sánh. Đương đương lập tức nói tiếp nói, kia đương nhiên, ta mụ mụ chính là phi thường lợi hại. Lý Mậu Vân cười nhìn về phía Dương Tịnh cùng Len Ken phương hướng, chỉ chốc lát sau, liền nhìn không tới người. Dương Tịnh cùng Len Ken đã vác rổ bắt đầu chào hàng. Ngươi hảo, vị này đại ca muốn hay không mua hạt dưa? Dương Tịnh cười hỏi. lên Ken đi theo hỏi, thúc thúc, ngươi ăn đường sao? Nhà ta đường đặc biệt tan ngon. Không muốn không muốn. Nam nhân bãi xuống tay. Len Ken ngẳng đầu xem Dương Tịnh. Dương Tịnh rối tay sở sờ, sờ Len Ken khuôn mặt nhỏ. Không có việc gì. Chúng ta không buông tay. Tiếp tục. ân Len Ken lôi kéo Dương Tịnh tay tiếp tục đi. Xin hỏi ngươi an bảo mễ đồng sao? Dương Tịnh hỏi. Thầm thầm ngươi an bảo mễ đồng sao? Không ăn không ăn. Liên tiếp vài người đều cự tuyệt. Đại gia tựa hồ đối xa lạ người cùng đồ ăn có bản năng kháng cự, Dương Tịnh hỏi vài người, những người này liền xem đều không xem liền cự tuyệt. Còn như vậy đi xuống, một hồi khua chiêng gõ chống thanh cùng nhau, đồ vật càng thêm bán không được rồi. Bán bạo mễ đồng hạt dưa trái cây đường. Lúc này, Len Ken mãi thanh mại khí mà tê Dương Tịnh nhìn đau lòng cực kỳ, ngồi xổm xuống thân tới, ôm Len Ken hôn một cái, hỏi, Dương Len Ken đồng chí. Khen thưởng cho ngươi một cái bảo mễ đồng ăn, được không? Ta không ăn, muốn bán tiền. Mụ mụ khen thưởng ngươi, hai can. Ta đây ăn một cây, một khắc căn lưu trữ, cấp mỗi mỗi ăn. Len Ken nói. Hảo. Dương Tịnh gật đầu, sau đó từ rổ cầm hai căn bạo mễ đồng, một cây trỏng lên Len Ken ngón tay cái thượng, một cây trỏng lên Len Ken ngón trỏ, Len Ken vui vẻ mà nói. Mụ mụ, cái này hảo chơi. Dương Tịnh cười. Sau đó lôi kéo Len Ken ở trong đám người hành tẩu. Bán bảo mễ đồng hạt dưa trái cây đường. Dương Tịnh nương hai cùng nhau tê ơ. Len Ken rỗi danh cắn một mễ ống. Sau đó phe phẩy ngón tay bảo mễ đồng tê Bán bảo mễ đồng hạt dưa trái cây đường. Nguyên bản mọi người đều không đi chú ý Dương Tịnh. Nhưng là giờ này khắc này Len Ken một bên ăn một bên phe phẩy bảo mễ đồng. Hấp dẫn bọn nhỏ ánh mắt. Ăn ngon sao? Dương Tịnh hỏi Len Ken. Len Ken gật đầu nói. Siêu cấp ăn ngon. Lập tức gợi lên tiểu hài tử lòng hiếu kỳ cùng muốn ăn. Mụn mụ, ta cũng ăn cái kia. Mãi mãi, ta muốn cái kia. Ba ba, ta muốn ăn, mua cái kia ăn. Rốt cuộc tiểu hài tử sôi nổi ồn ào lên, các đại nhân cũng chú ý khởi dương tịnh cùng lên khen. Vốn dĩ sao, mang hài tử tới xem diễn xem chính là náo nhiệt xem chính là vui vẻ. Đồ chính là hài tử không cãi nhau chính mình hảo hảo xem diễn, ăn. Là tổng có thể làm hài tử an tĩnh. Cho nên trong đám người liền có người hỏi, cái kia đồ vật gọi là gì? Bao nhiêu tiền một cây? Dương Tịnh còn chưa nói lời nói, Len liền nói, cái này kêu bạo mễ đồng, ba phần tiền một cây, ăn rất ngon. Ai ra đứa nhỏ này cũng thật sẽ nói. Len vừa ra thành, lập tức khiến cho không ít nữ sĩ tỉnh thương của mẹ, một cây mới tam mao tiền, như vậy tiện nghi, mua. Cho ta tới hai can. Nữ nhân nói, Dương Tịnh vội từ trong rổ lấy hai căn cấp nữ nhân, nữ nhân cầm một mao tiền cấp lên ken, len ken thuần thục mà từ trong túi đào bốn phần tiền nói, thẩm nhi, tìm ngươi tiền. Nhất thời lệnh nữ nhân trợn mắt há hốc mồm, như vậy tiểu nhân tiểu hài tử cư nhiên nhanh chóng như vậy mà thối tiền lẻ, hơn nữa không tồi, hào thần kỳ, này như thế nào giáo? Đương nhiên là Dương Tịnh giáo, nhận tiền, số học, lễ phép dùng từ từ từ. Lenken chính là người xuất sắc. Có người đầu tiên mua bạo mễ đồng, liền có người thứ hai, người thứ ba. Dương Đại Gia phát hiện người chung quanh đều mua ăn, chính mình không mua tựa hồ giảng bất quá đi, sôi nổi muốn mua. Dương Tịnh mang theo Lenken qua lại dùng rổ vận mấy chanh đều bán xong rồi, thậm chí có người đi theo nàng chạy đến ven đường tới mua bạo mễ đồng cùng hạt dưa. Lý Mẫu Vân nhìn Dương Tịnh, hỏi: "Thật sự bán xong rồi?" Dương Tịnh cười nói: "Còn không có đâu, này không?" Liền thừa này mở rổ. Kỳ thật chính là tâm lý nghe theo đám đông, chỉ cần có một người mua, có hai người mua, kế tiếp liền hảo bán nhiều. Lý Mậu Vân giật mình mà nhìn Dương Tịnh, thật đúng là làm Dương Tịnh cấp bán xong rồi, quá lợi hại. Dương Tịnh cười nói, Lý Tỷ, ngươi cùng đương đương ở chỗ này nghe diễn đi, trong chốc lát ta cùng lèn khen đem này rổ bán xong liền tới tìm ngươi. Hành hành hành. Lý Mậu Vân thấy đồ vật đều bán xong rồi, cũng đi theo cao hứng. Mụ mụ, ngươi nhanh lên trở về ác. Đương đương trong tay nắm một cây bạo mễ đồng, mềm mại mà nói, ta chờ ngươi cùng Kaka, các ngươi muốn nhanh lên trở về. Hảo. Dương Tịnh lôi kéo len ken lại lần nữa hướng trong đám người, lúc này sân khấu thượng ánh đèn đã sáng lên tới, dưới đài cũng khai nâng xôn sao lên. Dương Tịnh nói, Nhi tử, này một dổ khả năng bán không xong. Không có việc gì, bán không xong lấy về ra. Len ken nói. Hảo. Lập tức khua chiên gõ trống liền bắt đầu, Dương Tịnh còn dư lại nửa rổ thực phẩm, bất quá Dương Tịnh đã không nghĩ lại đến đi trở về động. Len Ken đi theo nàng chạy thật lâu, nàng cũng muốn ôm Len Ken ngồi xuống xem diễn nghe diễn, vì thế lôi kéo Len Ken nói, đi Di thôi, diễn muốn bắt đầu rồi, chúng ta trở về. Hảo! Dương Tịnh nương hai đang chuẩn bị lúc đi, một cái trung niên nam nhân kêu chủ Dương Tịnh nói, tiểu cô nương đừng đi, ta cũng mua mấy cây bạo mễ đồng. Dương Tịnh quay đầu lại nói, đại ca, người muốn mấy cây. Trung niên nam nhân xem một cái Dương Tịnh, nghĩ nghĩ, ngươi này trong rổ đều cho ta đi. Thúc thúc vậy ngươi phải tốn sinh sao? Nhà của chúng ta đậu phộng cũng ăn ngon. Len Ken ở một bên nói, nhà ta Len Ken tiểu siêu thị lấy lòng thật tốt ăn đồ vật. Trung niên nam nhân vừa nghe, cười, hành, ngươi này trong rổ đồ vật ta đều phải. Ai hảo? Dương Tịnh vội vàng đáp ứng, tính tiền số. Đem một rổ thực phẩm đều cho trung niên nam nhân, sau đó xách theo không rổ, hướng Lý Mỏ Vân chỗ đi. Ở Dương Tịnh cùng len ken hướng Lý Mỏ Vân chỗ lúc đi, chiên trống chính vang lên, dưới đài vỗ tay một mảnh, cùng lúc đó tào quân lượng cùng tôn Tiểu Hồng vừa lúc tới hiện trường, lại vừa lúc ở hỗn loạn chung cùng Dương Tịnh bỏ qua. Dương Tịnh chạy chạy đi đâu? Tào quân lượng trong lòng bốc hỏa, nghe khua chiên gõ trống thanh cùng vỗ tay thét to thành, buồn bực không thôi. Tôn Tiểu Hồng lại bị náo nhiệt hấp dẫn, vạn thượng tào quân lượng cánh tay nói, quân lượng, chúng ta cũng nhìn xem diễn đi. Ngươi đừng lôi kéo ta. Tào quân lượng ném ra tôn Tiểu Hồng. Tôn Tiểu Hồng sử sốt. Ngươi như vậy nhiều lôi kéo đi không có phương tiện. Tào quân lượng như mày nói. Tôn Tiểu Hồng nghe Tào quân lượng nói như vậy, ngược lại lộ ra gương mặt tươi cười nói, chúng ta đây nhìn xem diễn đi. Nói không chừng lại nhìn nhìn, là có thể nhìn ra Dương Tịnh cùng Trần Chính tới đâu. Tào Quân Lượng không phản đối, cùng tôn tiểu hồng tìm cái đất chống đứng. Tôn tiểu hồng nhìn sân khấu thượng theo chiêng chống thanh tiết ấu, một con người giả lão hổ thình lình xuất hiện, dẫn tới dưới đài gọi một mảnh. Tào Quân Lượng mắt điếc thay ngơ, ánh mắt qua lại ở trong đám người tìm tòi, ý đồ tìm được Dương Tịnh thân ảnh. Dương Tịnh ôm len ken, cùng trong lòng ngực ôm đương đương Lý Mậu Vân ngồi ở một trường trên ghế xem diễn. Lão hổ, mũm mũm, đó là lão hổ. Len ken trước hô lên thanh hoa lão hổ đương đương hưng phấn tay nhỏ vỗ Dương Tịnh liền nhìn đến một con người giả lão hổ sau đó quay đầu hỏi Lý Mậu Vân này sướng chính là nào ra diện a kết quả chiên chống thanh ở mỹ thanh quá lớn Lý Mậu Vân lại xem chuyên tâm liền len ken len ken cũng hết sức chăm chú căn bản không ai nghe được nàng nói cái gì là võ toàn đánh hổ một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến Dương Tịnh quay đầu vừa thấy là chân chính. Hắn như thế nào chạy, lại còn có ngồi vào chính mình bên người. Sao ngươi lại tới đây, ngồi nơi này làm gì? Dương Tịnh giận dối hỏi. Ngươi nói cái gì? Trần Chính đem lỗ hai cơ hồ tiến đến Dương Tịnh trên môi nói. Dương Tịnh, ngươi nói cái gì ta không nghe được, lặp lại lần nữa. Vừa thấy hắn chính là cô ý, Dương Tịnh một tay đem hắn đẩy ngồi vào chính hắn ghế trên, nàng trận mắt giận nhìn. Hắn lại nhìn nàng cười. Dương Tịnh không để ý tới hắn nhìn về phía sân khấu kịch thượng võ tòng đánh hổ trần chính lại lần nữa tiến đến nàng bên thay nói ngươi tức giận cái gì tức giận hẳn là ta dương tịnh không lên tiếng cùng ta xử đối tượng nào điểm không hảo hai tử là ta ta nhận không phải ta ta cũng nhận ngươi nào điểm có hại trần chính hỏi dương tịnh nghe xong tâm niệm vừa động tự nhiên mà vậy mà đem hắn cùng tào quân lượng đối lập đồng dạng là muốn xử đối tượng Tạo quân lượng ý tứ chính là làm nàng bỏ qua hài tử, một người đi theo hắn quá. Mà Trần Chính ý tứ là chính là đại nhân hài tử đều phải. Nếu hài tử là của ta, ta cả đời bồi thường các ngươi nương ba. Nếu hài tử không phải ta, ta cũng thương các ngươi nương ba. Hơn nữa ngươi là nhị hôn, ta là đồ hôn, ta tốt như vậy ngươi kiếm lớn. Trần Chính ra mặt dày nói. cô đi. Ngươi mới nhị hôn, ngươi cả nhà đều nhị hôn. Dương Tịnh giũi tay đẩy Trần Chính, ly ta xa một chút. Trần Chính khó chịu mấy ngày nay, ba ngày ăn không ngon uống không tốt, buổi tối ngủ không tốt. Rốt cuộc từ người từng trải nơi đó học điểm đối phó nữ nhân phương pháp tới đối phó Dương Tịnh, thấy Dương Tịnh này phản ứng tựa hồ cũng không phải đối chính mình không thú vị, trong lòng vui vẻ cực kỳ. Nắm Dương Tịnh tay liền hướng chính mình ngực ấn, nói: Dương Tịnh, ta nói đều là thật sự, chúng ta lấy kết hôn vì tiền để xử đối tượng đi, cái này vô lại. Liền thừa dịp người tế mỗi người ai người thời điểm chiếm nàng tiện nghi May mắn chính là Dương Tịnh vừa rồi liền đem len ken phong tới trên ghế Dùng thân mình chống đỡ hắn tầm mắt Bằng không làm tiểu hài tử nhìn đến thành bộ răng gì Nhưng mà bất hạnh vận chính là Nàng bị trần chính lôi kéo tay hướng ngực xoa một màn này Bị ngồi ở sau mấy bài vương lệ mẫn cùng thần ca cao xem rõ ràng Thần ca cao lẳng lặng mà nhìn vương lệ mẫn lại là trong mắt bức hỏa Nếu không phải hôm nay nàng không thông chi Trần Chính liền từ nữ nhi chỗ đó trở về, nàng còn phát hiện không được Trần Chính cùng Dương tịnh chuyện này, Trần Chính, Trần Chính như thế nào có thể như vậy hồ đồ, cùng hắn thân cận cô đương, cái nào so Dương tịnh kém, khác không nói, ít nhất không hài tử không kết quá hôn, Trần Chính, Trần Chính. vương lệ mẫn khí tay run, nàng không tiếp thu được, không tiếp thu được nhi tử cưới một cái sinh quá hài tử, xem ra. Dương Tịnh cùng kia hai đứa nhỏ đều không thể lưu lại ở đại viện tử. Vương thẩm, kế tiếp này ra là tam đánh bạch cốt tinh. Thần ca cao cười đối Vương Lệ Mẫn nói. Vương Lệ Mẫn lập tức hoàn hồn, ánh mắt từ Trần Chính cùng Dương Tịnh trên người chuyển hướng sân khấu, chờ nàng lại chuyển hướng Trần Chính. Dương Tịnh khi, Trần Chính, Dương Tịnh hai người nơi khu vực ánh đèn đảo qua, giờ phút này nơi đó đã biến thành mảnh khu, nàng cái gì đều nhìn không tới. Mà lúc này Trần Chính cũng không có bông ra Dương Tịnh tay, như cũ ấn ở hắn trên ngực. Đem tay của ta bông ra. Dương Tịnh ly Trần Chính rất gần, nói. Người đáp ứng ta. Trần Chính hỏi. Đáp ứng ngươi cái gì? Cùng ta giao bằng hữu, cùng ta xử đối tượng. Dương Tịnh không lên tiếng. Cái này Trần Chính như thế nào đột nhiên mặt dày mày dạ. Đáp ứng không có. Trần Chính ngón tay cái vớt ve Dương Tịnh tế hoạt tiêu pha, chờ mong mà nhìn Dương Tịnh. Mụ mụ, xem, đó là con khỉ, con khỉ tới. Lên ken đột nhiên chỉ vào trên đài đê. Dương Tịnh nhìn về phía trên đài nói, đúng vậy, là con khỉ. Tôn ngộ không, ngươi còn nhớ rõ tam đánh bạch cốt tinh sao? Ta nhớ rõ, ta nhớ rõ Tây Du ký. Mụ mụ, trong chốc lát sư phó sẽ niệm kim lộc cung chú. Sau đó tôn ngộ không đầu đầu, đầu liền đau quá. Lên ken thực nghiêm túc mà nói, đau tôn ngộ không đánh không lại bạch cốt tinh. Đánh ba lần mới đem bạch cốt tinh đánh chết. Đúng vậy Dương Tịnh cười nói, Len Ken giỏi quá. Len Ken nghe Dương Tịnh khích lệ, trong lòng tiêu ngạo cực kỳ, sau đó chuyên tâm mà xem diễn. Dương Tịnh tắt quay đầu nhìn về phía Trần Chính, thấy Trần Chính bắt lấy chính mình tay vẫn là không muốn phóng, nàng thậm chí cảm thấy hắn bang bang tim đập. Một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, Trần Chính, ngươi mua cái gì phá bếp lò, một cái không chú ý liền tắt lửa. Tắt lửa lại dẫn. Trần Chính đáp, hắn chờ nàng đáp án, nàng lại nói bếp lò chuyện này, thật là làm giận. Ta sẽ không dẫn. Dương Tịnh nói. Trần Chính nghe nuôn sừng xuất hạ, sau đó trong lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tịnh. Dương Tịnh nhân cơ hội thu hồi tay, cố ý đem mặt Thiên đến một bên. Trần Chính không sai quá khỏe miệng nàng ý cười, ngay sau đó lòng tràn đầy vui mừng, khỏe miệng mang cười nói, ta sẽ. Kia đợi chút về nhà ngươi lại dẫn bếp lò. Dương Tịnh nói. Hảo, trần chính trong lòng một viên đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống. Cê dịch ghế, dựa gần Dương Tịnh ngồi. Dương Tịnh ôm qua Lenken, sau đó xem diễn. Tam đánh bạch cốt tinh diễn xong lúc sau, sân khấu kịch thượng xuất hiện đều là họa đại mặt mèo người, không phải người giả động vật. Lenken Lenken tức khắc mất đi hứng thú. Tả hữu nhìn quanh lúc sau ổ nào phải về nhà. Không nhìn. Dương Tịnh hỏi. Ân. Lenken Lenken gật đầu. Chúng ta đây hiện tại về nhà. Ấn. Lenken Lenken đều đáp ứng. Vì thế Dương tỉnh tiến đến Lý Mậu Vân bên hai cùng Lý Mậu Vân thuyết minh tình huống, tỏ vẻ chính mình đẩy xe đạp, mang theo Lenken Lenken đi trước, ghế làm Lý Mậu Vân lúc đi mang về là được. Ngươi mang hai hải tử có thể được không? Lý Mậu Vân nói, nếu không ta cũng trở về đi. Không cần không cần, ngươi ngồi ở xem diễn đi, ta chính mình có thể. Dương Tịnh nhìn ra được tới Lý Mẫu Vân thực thích xem diễn. Thật có thể. Có thể, yên tâm. Ta đi trước, ngươi chậm rãi xem. Hảo, ngươi trên đường chú ý an toàn. Đã biết, lúc này người qua đường còn có đèn, không có việc gì. Nói Dương Tịnh tiếp nhận đường đường, đem đường đường đặt ở trên mặt đất, một tay lôi kéo len kèn, một tay lôi kéo đường đường, đi hướng ven đường xe đạp. Cùng lúc đó... Tào quân lượng như cũ ở tiếp tục ở trong đám người tìm Dương Tịnh nhưng mà bởi vì sân khấu bên cạnh lục tục có người tới tới đi một chút, hoặc ngồi hoặc ngồi sổn hoặc đứng người nơi nơi đều là hoàn toàn không có kết cấu, cho nên hắn cũng không có phát hiện Dương Tịnh đã rời đi hiện trường. Liên uông lệ mẫn, tần ca cao cũng bởi vì hiện trường ồn ào dòng người chen trúc xô đẩy, cũng không có nhìn đến Dương Tịnh đã mang theo hải tử đi tới đại lộ. Trên đường lớn không có một bóng người. Sân khấu quang đem mặt đường chiếu danh mạch cũng chiếu rõ ràng đứng ở mặt đường thượng đẩy xe đạp trần chính. Thúc thúc, đương đương hô to chạy tới, len ken lập tức nói, ai ra huy, muội muội ngươi có thể hay không đừng làm cho thúc thúc uổng. Um. Vì sao? Dương Dương quay đầu lại hỏi. Xem diễn khi, ngươi đều ngồi đã lâu như vậy, liền không thể đi một chút sao? Len ken ghét bỏ mà nói, trần chính mới không lưng muốn ôm đương đương, đương đương vội vàng xua tay nói. Không cần, không cần, không cần ông ta, ta muốn gửi mấy đi. Dương Tịnh nhìn cười, hành, muội muội cùng ca ca tay cầm tay cùng nhau đi. Hảo, đương đương lại chạy đến len ken bên người, nói, ca ca, ca ca ngươi lôi kéo tay của ta đi. Hảo đi, chúng ta nhanh lên đi, làm mụ mụ đuổi không kịp. Len ken kéo đương đương tay nhỏ về phía trước đi. Dương Tịnh nhìn cười, Trần Chính đẩy xe đạp hỏi, này đại quân xe đạp ân Vì cái gì mượn hắn? Trần Chính hỏi. Bởi vì có người sinh khí vải thiên không trở về nhà nha. Dương Tịnh nói. Trần Chính làm bộ không biết bộ dáng. Một lát sau nói. Ngày mai ta đem xe đạp đưa còn cho hắn. Ngươi phải dùng liền dùng ta. Hảo. Dương Tịnh đáp ứng. Buổi tối ăn cơm không có. Trần Chính hỏi. Ăn. Ăn nó sao? Còn hành. Có nghĩ lại ăn một đốn. ân Dương Tịnh nghiêng đầu xem hắn. Trần Chính ho khan một tiếng nói, ta hôm nay từ xây dựng khách sạn lớn đi ngang qua khi, nhà bọn họ tân thượng cá hầm cải chua, nói là rất không tồi, ta liền mua trở về một phần. Kỳ thật là Dương Tịnh thích ăn cá, hắn vài thiên không gặp Dương Tịnh, gặp mặt Dương Tịnh cũng không phản ứng hắn, cho nên cô ý đi mua Dương Tịnh thích ăn cá hầm cải chua. Cá đâu? Dương Tịnh cao hứng hỏi. Ở nhà. Như sao? Ân. Tới phía trước, ta đặt ở trong nồi ôn đâu. Trần Chính nói. Kêu nhanh lên về nhà A. Dương Tịnh Tún Trần Chính ra tốc đi phía trước đi. Trần Chính khỏe miệng lại lần nữa dơ lên. Tùy ý Dương Tịnh Tún, trong lòng tức khắc cảm giác được kiên định. lên Ken Len Ken chạy lên, chúng ta về nhà ăn cá đi. Dương Tịnh hướng về phía phía trước Len Ken len Ken kêu một tiếng. Len Ken len Ken lập tức liền chạy lên. Về đến nhà sau, Trần Chính bưng một đại buồn thượng lầu hai. Đến Dương Tịnh phòng khi, trong buồn cá hầm cải chua còn mạo nhiệt khí, Dương Tịnh thẳng nuốt nước miếng. Lenken cung cũng cấp khó giàn nổi. Nếu Trần Chính mua không phải cá hầm cải chua, mà là thịt linh tinh, Dương Tịnh sẽ không làm len lenken, lenken lại ăn, bởi vì không dễ tiêu hóa, cá nói liền không cần quá lo lắng tiêu hóa vấn đề. Hơn nữa vừa rồi Lenken như vậy ra sức mà bán đồ vật, khẳng định cũng đói bụng, vì thế cho phép hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau ăn. Bất quá, Dương Tịnh tự mình chọn thứ. Ngươi ăn đi, ta tôi cố bọn họ hai cái. Trần Chính nói, kẹp một khối cá ở bức đèn chọn thứ uy len ken cùng đường đường. Dương Tịnh cũng không khách khí, chính mình ăn chính mình, nàng thật là lâu lắm không ăn qua cá hầm cải chua, mau muốn chết. Len ken len ken đứng Trần Chính trước mặt, chờ Trần Chính đầu uy. Trần Chính chọn thứ chọn thực cẩn thận, thẳng đến len ken len ken ăn cá ăn no, Dương Tịnh cũng no rồi, hỏi. Ngươi đều không ăn sao. Ăn. Trần Chính cầm lấy chiếc đũa, liền Dương Tịnh nương ba ăn thừa cá hầm cải chua ăn bốn cái màn thầu. Dương Tịnh thẳng tóc nhìn Trần Chính, Trần Chính hỏi, làm sao vậy? Dương Tịnh nói, ngươi thật tháo. Trần Chính. Tháo có nam nhân vị. Dương Tịnh lại hơn nữa một câu. Trần Chính nhất thời mặt liền đỏ, cũng may trời tối người khác cũng hắc. Dương Tịnh cũng không có nhìn đến trên mặt hắn hồng. Một lát sau, Trần Chính hỏi. Vậy ngươi thích sao? Dương Tịnh đánh cái ngáp đứng lên nói, ai nha, An No liền mệt ra rời. Trần Chính nhìn nàng cười, hắn theo sau đem trên bàn chén buồn thu thập hảo lúc sau, từ dưới lầu nhặt được lúa mạch, bắp đồng, tuổi gỗ, đem bếp lò xách đến đường đi, thừa dịp mọi người đều đi xem diễn không ở nhà, hắn liền ở trên lầu dẫn bếp lò. Len Ken Len Ken tò mò mà ngồi sổm bếp lò bên cạnh xem. Ngồi sổm bên phải, bên trái co yên, khói mê. Trần Chính nói, len ken len ken đứng lên, bước tiểu bước chân đi đến bên phải, ngồi xổm xuống tiếp tục xem. Trần Chính đối với bếp lò quạt gió, xác định trong chốc lát bếp lò liền sẽ ra hỏa lúc sau, hắn ngẩn đầu nhìn về phía tiểu phòng khách, Dương Tịnh Chính ghé vào bàn nhỏ thượng, cầm trong tay bút máy ở đếm tiền, trên bàn đôi một đống tiền, phần lớn là mặt giá trị một phần, năm phần, một mau, hai mau, liền năm mau đều hiếm thấy. Dương Tịnh đem tiền giấy loát thẳng số một lần, đem tiền xu số một lần, phân mặt giá trị chồng ở bên nhau, sau đó túi đầu ở vợ thượng viết viết vẽ vẽ. Trần Chính nhìn nhìn, cười rộ lên, hảo, bếp lò hỏa sinh ra tới, len ken len ken vào nhà đi. Hảo, len ken len ken ngoan ngoãn mà đi theo bếp lò đi. Trần Chính đem bếp lò sách đến phòng bếp sau, tiếp một hồ thủy đặt ở bếp lò, sau đó đem Dương Tịnh phòng cửa quét sạch sẽ lúc sau. Ngồi ở Dương Tịnh trước mặt nói, Thủy Thiêu, trong chốc lát ngươi tẩy tẩy ngủ đi. Dương Tịnh viết hảo cuối cùng một số liệu, ngẩng đầu, nhìn về phía phòng bếp, phòng bếp bếp lò thượng ấm nước đã nghe vang lên, nàng nhìn về phía Trần Chính. Xem ta làm gì? Cảm ơn A. Không khách khí. Trần Chính ngồi ở bàn nhỏ trước, thật sâu nhìn Dương Tịnh, nếu không có hài tử ở, hắn thật muốn ôm một cái nàng, một lát sau hắn hỏi, viết hảo không? Còn không có. Vậy ngươi tiếp tục, ta cho bọn hắn hai cái rửa mặt rửa chân. Trần Chính nói, len ken chính mình sẽ rửa mặt, cường điệu cấp đương đương ăn là được. Dương Tịnh nói, hảo. Trần Chính đáp ứng lúc sau, bắt đầu cấp len ken len ken rửa mặt rửa chân, đem len ken len ken ôm đến trên giường, làm hai cái tiểu ra hỏa bản thân ngoạn nhi đi. Chờ hắn ra tới khi, Dương Tịnh còn ở vội trang Còn không có viết xong. Trần Chính hỏi, còn không có bất quá nhanh. Dương Tịnh viết còn có Lý Phương Nguyên lò gạch trướng ngủ thuận miệng hỏi một câu, sướng tuần còn không có sóng A. Trong tình huống bình thường muốn tới nửa đêm, Trần Chính nói, Dương Tịnh rồi danh buông bút, uống miếng nước, hỏi, người trước kia thường xuyên xem diễn. Ta mẹ xem, ta không yêu xem. Hôm nay nàng không ở nhà, nếu là ở nhà nói, khẳng định chạy đến xem, nhìn đến kết thúc mới có thể trở về. Vương Thẩm khi nào trở về? Dương Tịnh hỏi, khả năng lại quá hai ngày. Trần Chính nói, chờ nàng trở lại, ta cùng nàng nói. Nói cái gì? Ta cùng chuyện của ngươi nhi. Dương Tịnh nói, nói cái gì? Nói len ken len ken là ngươi hải tử. Trần Chính, nếu ta nói hải tử không phải ngươi đâu. Ta đây không phải bạch nhặt hai đứa nhỏ. Trần Chính hỏi lại. Dương Tịnh nhìn Trần Chính, sau đó cười, nói, ngươi chạy nhanh đi ngủ đi, ở chỗ này chậm trễ ta công tác. Ngươi không điểm tỏ vẻ sao? Thì như ôm một cái hôn một cái. Nếu ngươi không đi, ta nhưng đổi người. Dương Tịnh nói. Hành, ta đi rồi. Trần Chính đứng dậy, đi tới cửa, quay đầu lại, đi ngủ sớm một chút. Hảo. Dương Tịnh gật đầu. Trần Chính đi rồi, Dương Tịnh lại vô tâm viết, nàng đáp ứng cùng Trần Chính xử đối tượng sao. Ở thế kỷ 21 khi, nàng thử đi yêu đương, chính là mặc kệ là đáp ứng ai theo đuổi. Không hai ngày chính là các loại biến hữu cùng trần chính lại bất đồng, bất đồng địa phương ở chỗ. Rõ ràng là vừa tiếp thu lại đột nhiên như là lão phu lão thê giống nhau tự nhiên, mặc danh mà thư thái. Mụ mụ, ngươi mau tới ngủ, mau tới ngủ. Tiểu phong ngủ truyền đến len ken len ken tiểu nại khang, dương tịnh đành phải đáp lời, hào hào hào, ta một lát liền lại đây, nhanh lên lại đây, đừng thức đêm. Len ken nói. Đương đương cùng ca ca nói, đừng thức đêm. Hào hào hào. Dương tịnh đáp ứng, thật sự khép lại sổ sách. thang đến nửa đêm, sân khấu thượng sướng tuần kết thúc, trần gia đại viện tử người lục tục trở về, đại viện tử mới náo nhiệt một hồi. Cùng ông lệ mẫn trở về lúc sau liền chui vào đông phòng ngủ so sánh với, tào quân lượng, tôn tiểu hồng liền có điểm không thành thật, hai người tổng nghĩ đi tìm một chút Dương tịnh, sau lại bởi vì đã nửa đêm, tào quân lượng mới không có đi tìm. Sau đó lưu luyến mà nhìn Dương Tịnh Phòng, rồi sau đó ra Đại Viện Tử, chuẩn bị đi nhà khách quá một đêm. Thần ca cao kêu trụ bọn họ, hỏi, các người gần nhất đi đâu vậy? Có chút việc nhi, đi vội Tôn Tiểu Hồng đáp Chuyện gì? Thần ca cao hỏi, nếu không phải nàng cách vách nam khách trọ đi công tác trở về, Tàu Quân Lượng cũng có thể ở tại Đại Viện Tử. Thiên quá muộn, ngày mai rồi nói sau. Tàu Quân Lượng nói, Tần ca cao cũng không hào hỏi lại, mặc danh mà cảm thấy Tào Quân Lượng cùng tôn tiểu hồng trong lòng có chuyện gì nhi. Nếu bọn họ nói ngày mai nói, vậy ngày mai nói đi. Dù sao nàng hiện tại cũng mệt mỏi, vì thế cùng Tào Quân Lượng tôn tiểu hồng tách ra lúc sau. Tần ca cao trở về chính mình phòng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trần gia đại viện tử đều an tĩnh lại, lầu một ông lệ mẫn nằm ở trên giường lại là vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Nàng tưởng tượng đến nhi tử nắm dương tỉnh tay. Đem Dương Tịnh tay ấn ở hắn ngực, dùng cái loại này hái mộ ánh mắt nhìn Dương Tịnh, nàng trong lòng liền không thoải mái, trong lòng liền có một vướng mắc, nàng liền ngủ không được. Cho đến phương đông đã bạch, nàng mơ mơ màng màng mà đi vào giấc ngủ, ngủ lại không thân, xuyên thấu qua chưa quan cửa sổ, nghe được trong viện có tiếng vang, là nhi tử trần chính tiếng bước chân, vông lệ mẫn một cái lăn long lóc ngồi dậy, đi đến cửa sổ trước, vén lên bước màn, nhìn đến nhi tử từ bên ngoài trở về. Trong tay xách theo cơm sáng, nhanh chóng lên lầu, sau đó đi gõ Dương Tịnh môn, kết quả bởi vì quá sốt ruột, kéo hai căn bánh quẩy ở xe đặt thượng, hắn lại chạy về tới lấy, sau đó lại. Lần nữa chạy thượng lầu 2, vừa vặn Dương Tịnh ngăn mặc áo ngủ mở cửa. Ngươi như thế nào ra tới? Hôm nay thiên đặc biệt lãnh, trong chốc lát các ngươi đều nhiều xuyên điểm. Trần chính đặc biệt săn sóc mà đem Dương Tịnh đẩy mạnh phòng tới, sau đó đem Dương Tịnh cửa phòng đóng lại. Vương Lệ Mẫn ngơ ngác mà nhìn, tay chân một mảnh lạnh băng, đây là khi nào? Dương Tịnh cùng Trần Chính là chuyện khi nào? Vương Lệ Mẫn rốt cuộc ngồi không yên, nàng cơm sáng không ăn, cơm trưa cũng không ăn. Thẳng chờ đến Dương Tịnh giữa trưa tan tầm, mang theo hải tử ngủ, Trần Chính không có trở về, toàn bộ trần gia đại viện tử khách trọ đều tiến vào nghỉ trưa trạng thái. Vương Lệ Mẫn mới thu thập một chút chính mình, sau đó lên lầu 2, đứng ở Dương Tịnh trước cửa phòng. Dơ tay khấu cây bạch Dương Tịnh cửa phòng. Dương Tịnh lúc này chính cấp len ken xoát giày, len ken buổi sáng chơi quá điên, một chân bước vào bùn hãng, giày nhỏ từ nơi nơi đều là bùn. Dương Tịnh mới soát xong một con, nghe được tiếng đập cửa nàng tưởng trần chính, cười nói, ngươi chờ một chút, ta lập tức thì tốt rồi. ân không nóng nảy. Một nữ nhân thanh âm từ phòng ngoại chuyện tiến vào Vương thẩm thanh âm. Dương Tịnh hơi hơi sửng xuất hạ, hỏi. Là vông thẩm sao? Là ta. Dương Tịnh chạy nhanh đem giày bông, lau tay lúc sau từ buồng vệ sinh ra tới, mở ra cửa phòng, thấy là vông thẩm, cười hỏi, vông thẩm ngươi đã trở lại. Khi nào trở về? ân, vừa trở về. Tiến vào ngồi. Dương Tịnh nhiệt tình mà mời vông thẩm vào phòng nội, xoay người đi cấp vông thẩm đổ nước. Hai tiểu hài từ đâu? Vông lệ mận thấy chỉ có Dương Tịnh một người hỏi. Kỳ thật nàng là biết lúc này Lên Ken Len Ken đều đang ngủ. Chơi một buổi sáng, vừa rồi mới ngủ. Ngủ ở chỗ đó đâu? Dương Tịnh chỉ vào đóng cửa tiểu phòng ngủ môn nói, sợ đánh thức bọn họ, cho nên đem cửa đóng lại. "Nga, ngươi tâm rất tế." Vuông Thẩm nhìn thoáng qua tiểu phòng ngủ môn. Dương Tịnh cười bưng bạch lưu sứ đi tới, "Vuông Thẩm, uống miếng nước." Vuông Thẩm đồng dạng cười tiếp nhận tới, đánh giá trong phòng, vốn là bộ đơn sơ phòng ở. Bị Dương Tịnh thu thập sạch sẽ ấm áp, ở Vương Thẩm trong ấn tượng, trong nhà mang Hải Tử luôn là có chút lôi thôi, Dương Tịnh nơi này lại là một chút cũng không có, ngược lại dị thường sạch sẽ. Dương Tịnh là cái hảo nữ nhân, chính là, tái hảo Dương Tịnh cũng cùng con của hắn không xứng đôi. Vương Thẩm, ngươi lại đây có chuyện gì sao? Dương Tịnh ngồi xuống hỏi. Vương Thẩm uống miếng nước nhìn về phía Dương Tịnh nói, là cái dạng này. Như vậy là thế nào? Dương Tịnh nhìn Vương Thẩm thực nghiêm túc mà đang nghe Vương lệ mẫn nói chuyện. Vương lệ mẫn đột nhiên có chút không đành lòng, câu chuyện ở trong bụng trong lòng cổ họng xoay vài vòng, mới mở miệng nói, Dương Tịnh, ngươi cũng biết ta có cái nữ nhi có phải hay không? Ơn, nghe Trần, công an nói qua. Dương Tịnh nói, nữ nhi của ta lúc mới sinh ra, nàng mãi mãi tìm đoán mệnh người ta nói nàng mệnh mang sát, dưỡng ở trong nhà sẽ khắp người nhà, cần thiết cho người khác dưỡng. Cho nên nàng từ nhỏ đã bị dưỡng bên ngoài họ trong nhà, hiện tại đã kết hôn. Kia đoán mệnh cũng là nói bậy. Nhà của chúng ta vẫn luôn đối nàng có thua thiệt. Hiện giờ nàng ái nhân thân thể không tốt, ta mấy ngày hôm trước chính là đi xem bọn họ, ta trở về liền nghĩ nghĩ, đem bọn họ tiếp nhận tới trụ đoạn thời gian, hoặc là sẽ vẫn luôn ở nơi này. Vương Lệ Mẫn nói, Dương Tịnh Tựa Hồ có điểm minh bạch. Vương Lệ Mẫn ý tứ, nhưng không quá xác định, vì thế hỏi Vương Thẩm. Ý của ngươi là Vương lệ mẫn nói Đông bảy dằm bên kia ta có nhận thức bài Hữu Phòng ở so với ta nơi này hảo Dương tịnh Ngươi nếu là nguyện ý mang hài tử đi trụ nói Ta đi giúp ngươi nói nói Một tháng năm đồng tiền cũng không thành vấn đề Mặt khác len khen tiểu siêu thị cũng có thể dọn qua đi Ta bài hưu như vậy tới gần phùng công nhân trẻ xưởng Người cũng nhiều Vương thẩm Người nữ nhi cùng con rể lại đây không chỗ ở sao Dương tịnh nghi hoặc mà hỏi lại Vương Lệ Mẫn nói: Ngươi này phòng ở tương đối thích hợp. Vương Thẩm, người con rể thân thể không tốt, chủ lầu hai chẳng lẽ sẽ không không có phương tiện sao? Dương Tịnh lại hỏi: Tuy rằng Trần Gia Đại Viện tử trụ người không ít, nhưng là như cũ có rảnh phòng ở, không ngừng là Dương Tịnh trụ này một bộ mà thôi. Lại nói mặc dù là làm nàng nữ nhi cùng con rể tới trụ, cần thiết đem Ken siêu thị cũng dọn đi sao? Thực rõ ràng, Vương Thẩm ở đuổi nàng đi. Vương Lệ Mẫn trầm mặc. Nàng biết Dương Tịnh đã minh bạch nàng ý tứ. Dương Tịnh cũng trầm mặc. Một lát sau, Dương Tịnh đông nhiên nhớ tới Trần Chính tới, sau đó hỏi, vông thẩm, có phải hay không bởi vì Trần Chính? Vông lệ mẫn nhìn về phía Dương Tịnh, Dương Tịnh là cái tốt, mặc kệ là diện mạo, phẩm chất, năng lực đều là cực hảo. Liền giờ này khắp này thấu thông đều là Vương lệ mẫn thưởng thức, chính là nàng không tiếp thu được Dương Tịnh từng kết hôn sinh con, tài giá cho nàng nhi tử A nàng nhi tử diện mạo phẩm hạnh, năng lực mọi thứ xuất sắc, cưới cái thân già trong sạch hoa cúc đại khuê nữ mới là đứng đắn, bằng không cũng sẽ bị hàng xóm láng giềng nạo bán. Vương Lệ Mẫn ngạnh tâm điệu nói, Dương Tịnh, ngươi đi đi. Dương Tịnh ngơ ngẩn, quả nhiên là bởi vì Trần Chính. Xem ra Vương Lệ Mẫn cũng biết nàng cùng Trần Chính chuyện này. Trần Chính thực ngoan cố, nếu là ta trực tiếp cùng hắn nói, hắn nhất định không đồng ý. Nếu là ngươi đi rồi, hắn chậm rãi liền tiếp thu. Mấy ngày hôm trước. Có cái hàng xóm cùng ta nói một cô nương, nhân phẩm diện mạo đều khá tốt, ta chuẩn bị làm nàng cùng Trần Chính nơi trốn xem, thích hợp nói, với năm liền kết hôn. Vương Lệ Mẫn nói, đây là nàng chân thật ý tưởng, ý tứ tư chính là Dương Tịnh ngươi đừng vướng bận. Dương Tịnh lại cảm thấy buồn cười, này cái gì tiết mục, ngày hôm qua nàng mới đáp ứng Trần Chính xử đối tượng, hôm nay đã bị Trần Chính mẹ đuổi đi, đây là diễn đại kịch sao. Dương Tịnh nhất thời phản ứng không kịp, đồng thời ngực từng đợt khó chịu, Đồng nhiên sinh ra một loại đối trần chính không tha, thật là kỳ quái. Thấy Dương Tịnh bất động, tựa hồ là không muốn đi, Vương lệ mẫn đột nhiên đứng lên, từ trong túi móc ra 35 đồng tiền, đưa cho Dương Tịnh nói, Dương Tịnh ngươi là hảo hải tử, ta biết ngươi hiểu chuyện, nơi này có 35 đồng tiền, là ngươi phía trước giao cho ta tiền thuê nhà, ta hiện tại toàn bộ đều còn cho ngươi, trước kia ở lâu như vậy, ta cũng không cần ngươi tiền thuê nhà, ngươi chạy nhanh đi thôi. Trong chốc lát ta liền giúp ngươi kêu xe dọn đồ vật, ngươi nếu là không địa phương đi, ta cho các Ngươi tìm phòng ở đều được. Vương Lệ Mẫn có vẻ cấp khó giàn nổi, 35 đồng tiền ngạnh hướng Dương Tịnh trong tay tắc Vương Thẩm, Vương Thẩm, Dương Tịnh không tiếp. Dương Tịnh, ngươi cũng là có nhi có nữ người, ngươi hẳn là biết làm một cái mẫu thân đối hài tử kỳ vọng. Ngươi đi đi, các ngươi đi thôi, hiện tại liền đi. Vương Lệ Mẫn ngạnh tâm điệu nói. Hiện tại liền thu thập đồ vật, thừa dịp Trần Chính còn không có trở về. Dương Tịnh bị vông lệ mẫn tê hướng tiểu phòng ngủ đi, vông thẩm, ta. Dương Tịnh, ngươi là tốt, ngươi hài tử cũng hảo, nhưng là vông lệ mẫn nói cơ hồ khóc lên. Đúng lúc này, trong phòng tối xâm lại. Vông lệ mẫn, Dương Tịnh sứng sốt, đồng thời nhìn về phía cửa, nháy mắt công phu. Trần Chính đi tới nhìn vông lệ mẫn tê Dương Tịnh, sắc mặt ngưng trọng, hỏi, mẹ, ngươi đang làm gì? Ông lệ mẫn đột nhiên bị nhi tử phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào ứng đối. Trần Chính nhìn về phía Dương Tịnh. Dương Tịnh cúi đầu. Trần Chính nhìn ông lệ mẫn trong tay cầm tiền ngạnh nhét vào Dương Tịnh trong tay, lại hồi tưởng chính mình vừa rồi tựa hầu nghe đến mụ mụ đang nói các ngươi đi thôi, hiện tại liền đi. Trần Chính chậm rãi di động ánh mắt, nhìn về phía ông lệ mẫn nói, mẹ, ngươi đuổi Dương Tịnh bọn họ đi. Ông lệ mẫn cúi đầu không lên tiếng. Mẹ. Dương Tịnh không thể đi. Trần Chính kiên định mà nói. Vương Lệ Mẫn nháy mắt ngẩng đầu, nàng liền biết, nàng liền biết nàng nhi tử là như thế này, chỉ cần nhận chuẩn một sự kiện nhận chuẩn một người, tám con ngựa đều kéo không trở lại. Vương Lệ Mẫn trong lòng bi thương đông chốc liền hóa thành phẫn nộ, nàng nộ mục nhìn về phía Trần Chính, dắt dậy, Trần Chính, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Dương Tịnh có hài tử. Mẹ, ta thích Dương Tịnh. Trần Chính nói. Dương Tịnh nghe ngôn trái tim run rẩy, quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Bang một tiếng, vương lệ Mẫn trực tiếp một cái tắt đánh tới Trần Chính trên mặt. Dương Tịnh sừng sốt. Trần Chính sắc mặt phát trầm, lại không có trốn. Vương lệ Mẫn khó thở, chỉ vào Trần Chính cái mũi mắng, mặt khác sự tình liền tính. Trung thân đại sự ngươi một kéo lại kéo. Trần Chính, ngươi ra cửa nhìn xem, cùng ngươi giống nhau đại, cái nào không có kết hôn, cái nào không có hài tử. Liền ngươi thân cận không muốn tướng, đối tượng không muốn chỗ, cuối cùng ngươi tìm tìm. Dương Tịnh, nàng kết quá hôn, sinh quá hài tử ta đều có thể nhẫn, chính là này hai đứa nhỏ liền ở trước mặt, ngươi muốn dưỡng bọn họ sao? Ngươi đây là tự cấp người khác dưỡng hài tử, có biết hay không này? Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện? Vương lệ mẫn hận Trần Chính không biết cố gắng. Mẹ, hài tử là của ta. Trần Chính đột nhiên đánh gãy vương lệ mẫn nói. Dương Tịnh cả Kinh, hắn xác định sao? Ông Lệ Mẫn ngây người. Liên vẫn luôn ở ngoài cửa nghe lén tần ca cao cũng bị chấn trụ, hài tử là trần chính. Sao có thể? Không có khả năng. Tần ca cao không tin, nàng tuyệt không tin tưởng Len Ken, len ken là trần chính hài tử, không tin, không tin. Đồng thời không tin còn có ông Lệ Mẫn, giờ phút này nàng chỉ cho rằng trần chính là quyết tâm là tưởng cùng Dương Tịnh Chỗ. Tưởng đem len ken len ken làm như chính mình hài tử xem, nàng ngây người một chút sau, trực tiếp thượng thủ hướng Trần Chính trên người đánh, ngươi cái không nghe lời, loại này lời nói ngươi cũng nói được, ba tháng trước ngươi liền Dương Tịnh nhận thức đều không quen biết, từ đâu ra hài tử, ngươi cái không thượng hiền. Ngươi còn có để ta sống, ta nói cho ngươi, ta không đồng ý, ta không đồng ý ngươi cùng Dương Tịnh chỗ. Dương Tịnh xem bông lệ mẫn không ngừng đánh Trần Chính, Trần Chính mày nhăn cũng không nhăn một chút. Thẳng thân mình chịu, Dương Tịnh tiến lên ngăn lại, vương thẩm, vương thẩm, không cần lại đánh. Ngươi đừng động, chân chính một tay đem Dương Tịnh kéo đến một bên, dùng thân mình chống đỡ. Vương lệ mẫn vừa thấy đến Dương Tịnh tiến lên, lập tức không đánh nhi tử, ngược lại lôi kéo Dương Tịnh cánh tay, vội vàng mà cùng Dương Tịnh nói, Dương Tịnh, ngươi đi đi, mang theo hải tử đi thôi, ta nhi tử cùng ngươi không thích hợp, hắn hiện tại đối với ngươi hảo là nhất thời xúc động. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, liền sẽ ghét bỏ ngươi cấp nam nhân khác sinh quá hải tử. Mẹ, ngươi nói bậy cái gì, ta sẽ không. Trần Chính ngăn cản ông lệ mẫn nói chuyện. Dương Tịnh bị Trần Chính che chở, bị ông lệ mẫn lôi kéo, hai mẹ con một cái hộ một cái kéo, ba người không thể hiểu được mà ninh thành một đoàn, quả thực rối loạn bộ. Dương Tịnh, Dương Tịnh, ta cùng ngươi nói chính là thiệt tình lời nói, nam nhân đều là đồ nhất thời mới mẻ, ngươi là hiểu chuyện. Đừng cùng Trần Chính chơi, ngươi đi đi, mang theo len ken len ken đi thôi. Vũng lệ mất quên, ta nhi tử chỉ là nhất thời xúc động, hắn không phải nghiêm túc. Mẹ! Trần Chính không vui mà kêu một tiếng, ngươi! Dương Tịnh có thể đi, nhưng là len ken len ken đến lưu tại nơi này. Lúc này, cửa lại vang lên một đạo thanh âm đánh gãy Trần Chính nói. Trần Chính! Dương Tịnh! Vương lệ mẫn đồng thời nhìn về phía cửa. Cửa đứng tạo quân lượng. Tôn Tiểu Hồng còn có tần ca cao. Tào Quân Lượng, Tôn Tiểu Hồng. Dương Tịnh Nghi hoặc mà nhìn hai người, hai người kia khoảng thời gian trước đột nhiên biến mất, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, đây là muốn làm gì? Tào Quân Lượng quay đầu nhìn về phía Dương Tịnh, ánh mắt cực nóng, Trần Chính sắc mặt trầm xuống, đem thân mình một bên, che khuất Dương Tịnh thân ảnh, không nghĩ làm Tào Quân Lượng nhìn đến. Tào Quân Lượng tức khắc có điểm hỏa. Vì cái gì Dương Tịnh có thể đi? Lenken, lenken đến lưu tại nơi này. Vương Lệ mất hỏi, Dương Tịnh đều đi rồi, Lenken Lenken hai tiểu hài tử lưu tại nơi này, ai mang? Tào quân lượng nhìn về phía Vương Lệ mất nói, bởi vì lenken, lenken là người cháu trai cháu gái, Dương Tịnh là ta đối tượng. Này giải thích hợp lý sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong phòng vắng ngắt một mảnh, mỗi người trên mặt đều có bất đồng biểu tình. Dương Tịnh sửng sốt, Lenken Lenken thật là trần chính hài tử. Trần Chính cũng giật mình, lên ken len ken thật là con hắn khuê nữ. Thần ca cao ha hốc mồm. Tôn Thiểu Hồng ngơ ngác mà nhìn về phía Tào quân lượng nói cái gì, nói Dương Tịnh là hắn đối tượng, kia nàng tính hắn người nào. Hắn đem nàng đặt ở nơi nào. Nàng bùi hắn lâu như vậy, là vì đem Dương Tịnh đẩy đến Trần Chính nơi đó đi, hiện tại là chuyện như thế nào. Vương lệ mẫn bị trấn trụ, nếu nói vừa rồi Trần Chính nói hài tử là của hắn, nàng cho rằng hắn nói Hiếu nói vượng. Như vậy giờ này khắc này tình Tảo Quân Lượng lặp lại lần nữa, nàng liền có điểm dao động thậm chí tin. Nàng chậm rãi quay đầu xem Dương Tịnh, không thể tin được. Sau đó lại thông thả mà đem ánh mắt rời về phía Trần Chính, hỏi, thật vậy chăng? Trần Chính cũng ở vào không rõ chung. Vương Lệ Mẫn chuyển hướng Tảo Quân Lượng hỏi, ngươi vừa rồi nói có ý tứ gì? Ý tứ chính là len ken len ken là Trần Chính Nhi tử nữ nhi, là ngươi cháu trai cháu gái. Tảo Quân Lượng nói. Tào quân lượng tiếng nói vừa dứt, vương lệ mẫn hít ngược một hơi khí lạnh, len ken len ken là trần chính nhi tử khuê nữ, là nàng cháu trai cháu gái. Đây là thật sự. Dương tịnh, trần chính, thần ca cao ở vào bất đồng trình độ không rõ chung, lúc này tựa hồ Tào quân lượng nói không phải một câu, mà là ở bọn họ trung gian kiếp nổ một viên bom, bạo kinh thiên động địa, chấn nhiếp bọn họ mọi người lỗ thai tạc ngông bọn họ mọi người đại não. Cho đến Tào quân lượng giữ chặt Dương tịnh tay nói. Dương Tịnh, hiện tại ngươi có thể theo ta đi đi. Những lời này rơi xuống âm, lại là làm mọi người cả kinh. Dương Tịnh có thể cùng hắn đi rồi. Tào quân lượng làm gì vậy? Dương Tịnh cùng tào quân lượng cái gì quan hệ? Dương Tịnh cùng chính mình nhi tử cái gì quan hệ? Vương lệ mẫn xem không hiểu lắm. Tần ca cao từ tức giận chuyển vui sướng. Nguyên lai tào quân lượng trong lòng còn nhớ Dương Tịnh, tưởng đem len ken len ken này hai đứa nhỏ ném cho Trần chính sau đó mang Dương Tịnh đi, cũng không phải tác hợp Dương Tịnh cùng Trần Chính A, kia khá tốt. Cái này đổi tôn tiểu hồng trận tròn mắt, nàng suối dục cũng bồi tào quân lượng đi Sơn Loan Thôn hỏi Dương Tịnh ca ca Dương Đông địa chỉ, vì chính là làm Trần Chính cùng Dương Tịnh ở bên nhau, làm cô cô cùng tỷ tỷ hướng chết hướng Trần Gia muốn lễ hỏi, vì chính là làm tạo quân lượng đối Dương Tịnh đã chết này tâm, hảo hảo cùng chính mình ở bên nhau, mà không phải vì làm Dương Tịnh đem hài tử ném cho Trần Chính. Rồi sau đó Dương Tịnh lại đi theo Tào quân lượng đi. Sai rồi, hết thể đều sai rồi. Chân chính ở Lenkeng Lenkeng là chính mình hài tử đại kinh đại hỷ trung chưa lấy lại tinh thần. Dương Tịnh lúc này cũng không động bước, thậm chí là kháng cự. Chủ nhà đều đuổi ngươi đi rồi, ngươi còn đãi ở chỗ này có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta phía trước nói qua nói sao? Tào quân lượng hỏi, ta nói rồi ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo. Dương Tịnh hảo muốn hỏi, nàng nói với hắn quá gì, nàng là vô tội nàng gì cũng không biết. Dương Tịnh, đem hải tử cho bọn hắn, theo ta đi đi. Tào quân lượng dùng sức lực, lôi kéo Dương Tịnh liền hướng cửa đi, Dương Tịnh bị bắt đi theo hắn mới đi tới cửa. Trần Chính, Tào quân lượng, buông ra. Vương lệ mẫn kêu Trần Chính, Tôn Tiểu Hồng kêu Tào quân lượng, Dương Tịnh nói buông ra, ba người thanh âm cùng thời gian vang lên. Đại ma dồn dập thanh âm tông cửa sung ra, chẳng những bừng tỉnh trần chính, còn kinh động trần gia đại viện tử lầu hai tả hưu hàng xóm. Sao lại thế này? Là ở cãi nhau sao? Các ngươi cũng nghe tới rồi có phải hay không? Vừa mới ai thanh âm? Chỗ nào chuyển đến? Phát sinh chuyện gì nhi? Làm ta giật cả mình đâu? Lầu hai đột nhiên có người mở cửa, dò ra đầu tả hữu xem kỹ, ở đường đi dò hỏi đối phương phát sinh sự tình gì. Dương Tịnh trong phòng Trần Chính cái thứ nhất phản ứng lại đây, duỗi tay một tay đem Dương Tịnh kéo đến bên người, theo sát chân dài vừa nhất, một chân giữ cửa đá thượng, phanh một tiếng. Đứng ở trước cửa tầng ca cao, tôn tiểu hồng dọa kinh hô một tiếng, liền tào quân lượng cũng không phòng trụ bị Trần Chính tốc độ hoảng sợ, ba người hoàn toàn không biết Trần Chính có ý thứ gì. Vông Lệ Mẫn lại biết, Trần Chính đây là giữ gìn Dương Tịnh, không nghĩ làm người ngoài khuyên nghe một tia tin tức, Sau đó phán đoán thậm chí vô hạn phóng đại kia một kia tin tức tới thương tổn Dương Tịnh. Trong lúc nhất thời trong phòng ăn tĩnh không tiếng động, đường đi thanh âm lại lần nữa chuyển tới. Vừa rồi chỗ nào tới thanh âm Nhà ai môn quan lớn tiếng như vậy? Không phải Dương Tịnh trong phòng sao? Sao có thể là Dương Tịnh trong phòng? Dương Tịnh mỗi ngày giữa trưa đều mang theo hai hải tử ngủ trưa, quy luật thực, lớn tiếng như vậy âm hải tử muốn hay không ngủ. Hẳn là khác sân thanh âm Người xem Dương Tịnh ra môn là đóng lại, Dương Tịnh cùng Len Ken Len Ken khẳng định đang ngủ. Mặc kệ, ta phải ngủ trưa, bằng không buổi tối vạn nhất tăng ca ta lại mệt rã rời. Ta cũng ngủ theo sát bang bang hai tiếng cách vách phòng môn đóng lại, đường đi nội khôi phủ can thĩnh. Dương Tịnh trong phòng, Trần Chính, Dương Tịnh, Vương Lệ Mẫn, Tần Các Cao, Tôn Tiểu Hồng 5 người đều nhìn Tào Quân Lượng. Nói rõ ràng, sao lại thế này? Trần Chính sắc mặt ngưng trọng. Hỏi Tào Quân Lượng. Tào Quân Lượng hừ cười, chính mình làm sự tình không muốn thừa nhận đúng không? Trần Chính nhíu mày Thần ca cao nôn nóng hỏi, Tào Quân Lượng rốt cuộc sao lại thế này? Nàng hận không thể Tào Quân Lượng lập tức liền đem Dương Tịnh mang đi, vĩnh viễn đều không cần tái xuất hiện. Sao lại thế này? Tào Quân Lượng đối Trần Chính một bộ khinh thường bộ dáng, nói, Trần Chính, 4-5 năm trước Hồng Thôn sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Hồng Thôn. Vương lệ mẫn nghe ngôn sừng sốt, nàng nhớ rõ hồng thôn, 4-5 năm trước, khi đó Trần Chính còn ở bộ đội tham gia quân ngũ, khi phùng hồng thôn thủy thai, toàn bộ bộ đội binh lính xuất động chống lũ cứu tế, Trần Chính đặc biệt ra sức. chính là bởi vì quá ra sức, kết lực bị lũ lụt hướng đi, nửa tháng sau lại bị tìm. Lenken Lenken cùng này có quan hệ sao? Vương lệ mẫn nhìn về phía Trần Chính, nhớ rõ, thế nào? Trần Chính hỏi, thế nào? Tao quân lượng oán hận mà chỉ vào Trần Chính nói, Trần Công An đúng không? Ngươi cũng xứng đương Công An. 4 năm năm trước chính mình làm dơ bẩn sự tình, hại Dương Tịnh cả đời. Hiện tại hỏi thế nào? Ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Muốn hay không Dương Đông tự mình lại đây nói cho ngươi, là ngươi hại hắn muội muội liền đi học đều thượng lén lút, hại hắn muội muội như vậy tiểu liền mang theo hai đứa nhỏ bốn ba. Tao quân lượng mắng này đó, Trần Chính đều nhận, là hắn làm Dương Tịnh chịu nhiều như vậy khổ. Ngươi không thừa nhận Dương Tịnh, ta thừa nhận. Các ngươi chạy nhanh nàng đi, ta tiếp nàng về nhà. Tào quân lượng tức giận mà nói xong, giơ tay lại lần nữa muốn kéo Dương Tịnh tay nói, Dương Tịnh, chúng ta đi. Chỉ là hắn còn không có đụng tới Dương Tịnh tay, bị Trần Chính ngăn lại. Ngươi làm gì? Tào quân lượng hỏi. Trần Chính nhìn Tào quân lượng nói, Tào quân lượng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi tìm đại cứu tử xác nhận Trần Tướng, hài tử là của ta, ta nhận. Hai tử mẹ cũng là của ta, ta càng muốn nhận. Thần ca cao vừa nghe, sắp mặt tức khắc khó coi, Trần Chính đây là không bỏ Dương Tịnh đi sao? Tôn Tiểu Hồng lại là trong lòng vui mừng, nàng ước gì Dương Tịnh đi theo Trần Chính, đến lúc đó nàng tỉ tỉ còn có thể thu lễ hỏi. Tào quân lượng lập tức chuyển hướng Dương Tịnh, hỏi, Dương Tịnh, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi? Dương Tịnh ngẩng đầu xem tào quân lượng, thầm nghĩ, ngươi còn nháo cái gì a? Dương Tịnh, Chẳng lẽ chúng ta từ trước ngươi đều đã quên sao?" Tào Quân Lượng hỏi. "Ta đã quên." Dương Tịnh nói. Tào Quân Lượng sắc mặt nhất thời khó coi, hắn chỉ vào Dương Tịnh nói, "Ngươi gật người, ta không tin, ta hôm nay nhất định phải mang ngươi đi." Nói Tào Quân Lượng lại muốn kéo Dương Tịnh, lần này không đợi Trần Chính ra tay, Tôn Tiểu Hồng đã tiến lên giữ chặt Tào Quân Lượng, "Quân Lượng, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta đi thôi." Tào Quân Lượng một phen ném ra Tôn Tiểu Hồng. Quay đầu liền nói, phải đi chính ngươi đi, ta không đi. Tào quân lượng, tôn tiểu hồng đề cao thanh âm, dương tịnh nàng đều từng có nam nhân, từng có hai tử, liền tính ngươi mang nàng về nhà, ngươi ba mẹ cũng sẽ không đồng ý, cũng sẽ không thích. Ngươi cho rằng ta ba mẹ là thích ngươi sao? Tào quân lượng hỏi lại, bọn họ thích ngươi, ngươi có thể gả cho bọn họ sao? Tôn tiểu hồng sửng sốt, tào quân lượng ngươi có ý tứ gì? Tào quân lượng khí không nói lời nào. Tào Quân Lượng, ngươi gặp ta. Tôn Tiểu Hồng chất vấn. Ta lừa ngươi cái gì? Tào Quân Lượng hỏi lại, là chính ngươi tưởng quá nhiều. Tôn Tiểu Hồng không thể tin được mà nhìn về phía Tào Quân Lượng, khí đôi tay phát run, rốt cuộc khống chế không được chính mình, bật thốt lên hỏi, ngươi nói những cái đó lấy lòng ta nói, chính là vì ngủ ta sao? Ngủ nàng. Này hai chữ vừa nói, những người khác trợn mắt há hốc mồm. Dương Tịnh tuy rằng có hai đứa nhỏ. Nhưng là chuyện này đã qua đi 4-5 năm, lực đánh vào hoàn toàn không bằng tôn tiểu hồng giờ này khắc này câu này ngủ nàng. Tuy là tào quân lượng là cái nam nhân, vẫn là nhịn không được vào lúc này, đầy mặt đỏ lên, quay đầu lại quát lớn, ngươi nói bậy gì đó. Ta nói bậy. tào quân lượng ngươi dám làm không dám thừa nhận. Ngươi có phải hay không nam nhân? Tôn tiểu hồng kêu lên. tào quân lượng vội vàng hướng Dương Tịnh giải thích. Dương Tịnh, ta phía trước không phải. Dương Tịnh không nói lời nào mà nhìn Tào quân lượng, Tào quân lượng cư nhiên bởi vậy một câu giải thích nói cũng nói không nên lời, hắn quay đầu còn muốn lại cùng Tôn Tiểu Hồng cãi lại. Vương Lệ Mẫn tiến lên một bước nói, Tào quân lượng, Tôn Tiểu Hồng, Len Ken Len Ken còn đang ngủ, nếu các ngươi hai cái còn muốn xảo nói, trong viện bãi đại. Tào quân lượng lúc này mau khí tạc, hắn chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì mang Dương Tịnh đi, kết quả lại thành toàn Dương Tịnh cùng Trần Chính, cái này sao được. Này không được, hắn không đáp ứng, hắn không đáp ứng. hắn nhìn về phía Dương Tịnh nói, Dương Tịnh, ngươi chờ ta. Nói xong Tào Quân Lượng xoay người kéo ra cửa phòng, nhanh chóng đi ra ngoài. Tào Quân Lượng chân trước mới vừa đi, tôn tiểu hồng chân sau liền đuổi kịp, vẫn luôn đuổi theo kêu, Tào Quân Lượng, Tào Quân Lượng. Tào Quân Lượng thẳng tắp hạ lâu, tôn tiểu hồng đi theo mặt sau truy, vẫn luôn đuổi tới trên đường lớn, bắt lấy Tào Quân Lượng cánh tay, ngươi đi đâu nhi? Tào quân lượng ném ra tôn Tiểu Hồng tay nói, Tiểu Hồng, chúng ta kết thúc đi, về sau cầu về cầu, lộ về lộ. Ngươi không phải vẫn luôn ồn ào làm ta cho ngươi mua quần áo mua giày mua bao sao. Ngươi coi trọng kia mấy thứ, ta quay đầu lại đều mua cho ngươi, ta còn cho ngươi 500 đồng tiền làm chia tay phí, ta biết ngươi đi theo ta chính là vì tiền. Nói Tào quân lượng cất bước chạy đi. Tôn Tiểu Hồng cả người ngây người. Nàng cho rằng cột lấy tào quân lượng về sau là có thể ăn uống không lo Kết quả là đổi lấy chính là vài món quần áo cùng 500 đồng tiền Tiểu Hồng, Tiểu Hồng Tần ca cao đi theo chạy ra Nhìn tôn Tiểu Hồng vẻ mặt dại ra bộ dáng Biết tào quân lượng khẳng định là cùng nàng nói khai Tần ca cao xoay người trở lại đại viên tử Đẩy tới đại quân xe đập nói Đi thôi, ta đưa ngươi đi ngươi tỉ chỗ đó Tôn Tiểu Hồng đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên Hảo Hảo đừng khóc Về trước ra, ở chỗ này khóc làm người nhìn nhiều khó coi a Tần ca cao cưới lên xe đạp nói, ngồi trên tới, chúng ta không ở nơi này khóc, làm dương tịnh thấy được, nàng còn vụng trộm nhặt đâu Tôn tiểu hồng ngồi trên xe đạp xe tòa. Tần ca cao bay nhanh mà đặng xe đạp thẳng đến sơn loan thôn dương ra, lúc này tôn tiểu hồng còn ở khóc, ôm tần ca cao eo khóc. Tần ca cao tùy ý nàng ôm. Vừa đến sơn loan thôn dương ra, hàng thục cầm cùng tôn đỏ thấm liền chào đón hỏi. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng sao? Tôn Tiểu Hồng khóc đôi mắt đều sưng lên, như cũ khóc. Ngươi cái cô nàng chết dầm kia, vì sao khóc? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Tôn Đỏ thâm kìa. Tôn Tiểu Hồng như cũ khóc. Hàn Thục cầm, Tôn Đỏ thâm tắc nhìn về phía Tần Ca Cao. Tần Ca Cao thập phần đáng tiếc mà giải thích, Tiểu Hồng cùng tạo quân lượng phân. Phân. Tôn Đỏ thâm hỏi. Ý gì? Hàn Thục cầm hỏi. Tần Ca Cao giải thích nói. Chính là Tiểu Hồng cùng Tào quân lượng không hề là đối tượng quan hệ, về sau đều không chỗ. Hàn Thục cầm, Tôn Đỏ thâm cả kinh, này như thế nào có thể phân đâu? Tiểu Hồng thật vất vả tìm cái có tiền, như thế nào có thể như vậy phân đâu? Này tổn thất nhưng lớn. Vì sao phân? Tôn Đỏ thâm hỏi, Tiểu Hồng như vậy xinh đẹp tốt như vậy, Tào quân lượng có gì không hài lòng? Hàn Thục cẩm hỏi, thần ca cao suy nghĩ trong chốc đã nói, bởi vì... Bởi vì Dương Tịnh, Dương Tịnh, lại là cái này không biết xấu hổ đồ vật. Tôn đỏ thơ mắng phía trước gà chết vịt chết dê còn không mấy ngày cũng chết, đã làm nàng đem đãi đổn công an chuyện này cấp quên không còn một mảnh, sớm đem Dương Tịnh hận thượng. Ta đi tìm nàng tính sổ. Hàn Thục cầm vén tay háo liền phải đi huyện thành. Tần ca cao vội và ngăn lại nói, A-di, đỏ thâm tỷ, hiện tại Dương Tịnh không giống nhau. Không giống nhau. Nàng còn có thể như thế nào không giống nhau? Bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Hàn Thục cầm cười nhạo hỏi. Chính là. Tôn đỏ thâm phụ họa Không sai biệt lắm. Thần ca cao nói. Có ý tứ gì? Hàn Thục cầm. Tôn đỏ thâm hỏi. Thần ca cao xem một cái ghé vào trên bàn lo chính mình thống khổ tôn tiểu hồng nói. Tào quân lượng chứng thực. Trần chính trần công an chính là len ken len ken thân sinh ba ba. Cho nên dương tịnh hiện tại không giống nhau. Dương tịnh hiện tại là trần công an ái nhân, Sơn loan thôn, thôn thôn ủy hội lý chủ nhiệm ngoại cháu dâu nhi. Thà phi, tôn đỏ thâm khinh thường mà nói, không danh không phân thượng chỗ nào tới trần công an ái nhân, lý chủ nhiệm ngoại cháu dâu nhi. Nàng phải gả người muốn hay không từ dương ra phát gả cho. Chưa thấy qua không có lễ hỏi liền gả chồng. Thần ca cao nghe nôn không lên tiếng. Tôn đỏ thâm ngữ khí vừa chuyển, phía trước tìm bản tính như ý lại lần nữa đánh lên tới. Đem hàn thục cầm kéo đến một bên nói, mẹ, cái này chúng ta gà vịt dương đều đã trở lại. Còn có len ken len ken trước kia ở chỗ này ăn ở chỗ này trụ đều là tiền. Hàn thục cầm thêm một câu. Tôn đỏ thâm nói, dương đông cung dương tịnh đọc như vậy nhiều năm thư, đây cũng là tiền. Còn có sinh hoạt phí, quần áo giày đều là tiền. Hết thảy đều đến một lần muốn đủ. Không cho liền không cho phát gà, không cho liền không cho len ken cho nàng đương tốt tử. Tôn Đỏ Thâm hung hăng mà nói, trong mắt lập lệ tiền tài quan mang. Thần ca cao nghe Hàn thụ Cầm, Tôn Đỏ Thâm hai người đối thoại, mà không lên tiếng. Hàn thụ Cầm, Tôn Đỏ Thâm giống nhau giống nhau mà nghĩ đổi tiền, thận không thể liền dương tịnh, len ken len ken hô hấp quá dương ra không khí đều phải lấy tiền. Ta không nóng nảy đi, không nóng nảy đi. Hàn thụ Cầm nói, Đúng vậy, đem đồ vật đều tưởng toàn, ta một lần giải quyết. Tôn Đỏ Thâm nói, Một phân tiền đều không thể tiện nghi bọn họ. Ân, trước làm len ken cùng trần công an nàng mẹ thân thân, chờ có cảm tình, gì đều so ra kém đại tôn tử. Hàn Thục mất nói. Đối. Tôn đỏ thâm đồng ý. Hàn Thục cầm. Tôn đỏ thâm bản tính như ý đánh xong lúc sau, quay đầu tới an ủi tôn Tiểu Hồng. Trước đem tàu quân lượng mắng một lần, lại đem dương tịnh mắng một lần, tôn Tiểu Hồng như cũ là ghé vào trên mặt bàn khóc. Khóc gì khóc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 Trần Chính không nói chuyện. Vương Lệ Mẫn cũng không nói chuyện, nàng nội tâm kích động khó bình. Giờ phút này phản phất ba người còn không có tiêu hóa tạo quân lượng tung ra tới tin tức. Một lát sau, Trần Chính thêu, Dương Tịnh. Dương Tịnh ngẩn đầu xem Trần Chính. Phát sinh chuyện như vậy ngươi như thế nào không tới tìm ta? Ta cho ngươi địa chỉ. Trần Chính nói, ta sao lại đi tìm ngươi khi không có tìm được ngươi? Dương Tịnh tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Nhưng là Trần Chính chờ mong ánh mắt nhìn chính mình, nàng có điểm không chịu nổi, lắp bắp mà trả lời, ta, ta. Vạn nhất ngươi không nhận đâu. Vương Lệ Mẫn lúc này nói tiếp. Mẹ! Trần Chính nhíu mày nói một câu, ta như thế nào sẽ không nhận? Dương Tịnh ra mặt mỏng A. Vương Lệ Mẫn nói. Trần Chính mày nhằn càng sâu. Vương Lệ Mẫn lại vui vẻ không thôi, tưởng tượng có chính mình có tôn tử có cháu gái, liền ức chế không được mà vui vẻ. Dương Tịnh toàn bộ hành trình cuối đầu, cho nên cơ bản không ai phát hiện, nàng so tất cả mọi người khiếp sợ, mê mang, hai tử là Trần Chính, thật là Trần Chính, Trần Chính cũng ở Tào quân lượng nơi đó xác nhận chính mình không xác định, ngược lại chú ý điểm chuyển rời đến nàng vì cái gì không nói ra chân tướng chuyện này thượng, nàng về sau muốn như thế nào cùng Trần Chính ở chung. Dương Tịnh, chúng ta kết hôn đi. Trần Chính đột nhiên nói sang chuyện khác nói. Không sai. Vương Lệ Mẫn lập tức đáp ứng, hiện tại có thể kết hôn. Không được. Dương Tịnh cự tuyệt. Vương Lệ Mẫn, Trần Chính quay đầu nhìn về phía Dương Tịnh, hỏi, vì cái gì không được? Dương Tịnh trần trừ trong chốc lát, nói, ta còn không có cùng ta ca nói. Đối, còn không có cùng Dương Đông nói. Đúng vậy, kết hôn chuyện này không phải việc nhỏ, muốn từ từ tới. Vương Lệ Mẫn vui vẻ mà nói, sau đó quay đầu chỉ trích Trần Chính, liền ngươi. Gấp cái gì? Kết hôn có thể là cấp gia tới sao? Đầu tiên hai bên cha mẹ muốn gặp mặt, tiếp theo muốn thương lượng lễ hỏi công việc, còn muốn tuyển ngày lành tháng tốt, còn có người hôn phòng thu thập ra tới sao? Gia cụ mua sao? Vương lệ mẫn liền pháo châu dường như vấn đề, một đám tạp lại đây, Trần Chính Đảo có kết hôn khẩn trương cảm, đống nhiên trên mặt liền phát khởi năng tới. Dương Tịnh cư nhiên còn có chút vui sướng. Ta trước chuẩn bị chuẩn bị. Sau đó đứng đứng đắn đắn mà chảo cái bà mối. Vương lệ mẫn trong lòng nhạc nở hoa, nàng vẫn luôn nghĩ nhi tử kết hôn kết hôn, chạy nhanh kết hôn, không nghĩ tới hiện giờ hài tử đều có. Hơn nữa là len ken len ken này hai cái tiểu khả ái, nàng quá thích. Nghĩ lại tưởng tượng, vừa rồi nàng thiếu chút nữa đem Dương Tịnh đuổi đi, trong lòng ngày nay không thôi, quay đầu liền cùng Dương Tịnh xin lỗi. Dương Tịnh, xin lỗi, ta vừa rồi. Vương thầm, không có việc gì, ta hiểu. Dương Tịnh vội vàng nói, có hàn thuộc cầm như vậy vết xe đổ, nàng cảm thấy vông lệ mẫn đã tốt không được. Vừa nghe Dương Tịnh nói như vậy, vông lệ mẫn trong lòng quả thực chính là bị đổ một đại bình mật, ngọt đến hầu, nàng nhịn không được khỏe miệng dơ lên, trong lòng niệm len ken len ken, ngược lại liền hỏi, Dương Tịnh A, hai hải tử gì thời điểm tỉnh? Chân chính, Dương Tịnh nhìn thời gian, không sai biệt lắm còn muốn 10 phút, ta đây liền ở chỗ này chờ. Vương lệ mẫn một bộ muốn ngồi xuống, chờ len ken len ken tỉnh lại bộ dáng. Dương tỉnh có chút vô ngữ. Trần Chính tắt nói, mẹ, ngươi cùng ta tới một chút. Làm gì? Vương lệ mẫn hỏi, nhưng là Trần Chính đã ra cửa, vương lệ mẫn đành phải theo sau, vẫn luôn đi đến Trần Chính phòng. Trần Chính đem cửa đóng lại. Nhi tử, chuyện gì? Vương lệ mẫn hỏi. Trần Chính chính sắp nói. Ngươi trước không cần đem len ken len ken là ngươi cháu trai cháu gái chuyện này nói ra đi. Vì sao? Vương lệ mẫn không rõ Trần Chính ý tứ. Chờ ta cùng Dương Tịnh kết hôn, ngươi lại nói len ken len ken là ngươi cháu trai cháu gái. Trần Chính nói. Này lại là vì sao? Bởi vì thanh danh dễ nghe. Trần Chính nói, ta tra qua, Dương Tịnh không kết quá hôn, ít nhất ta không tra được nàng có khác nam nhân. Vương lệ mẫn ngẩn người. Đông nhiên minh bạch Trần Chính ý tứ, Trần Chính đây là vì Dương Tịnh hảo A. Nếu nàng trước nói hài tử là nàng tôn nhi, nhắc lại Dương Tịnh Trần Chính hôn sự, này không phải là nói Dương Tịnh chưa kết hôn đã có thai hành vi không bị kiểm chế sao? Đến lúc đó không chừng có bao nhiêu ở Dương Tịnh sau lưng chỉ chỉ trỏ trò đâu. Nhưng là nếu nàng trước nói Trần Chính muốn cùng Dương Tịnh muốn kết hôn, lại nói hài tử là nàng tôn nhi, vậy không giống nhau? Người khác sẽ khen Dương Tịnh rất lợi hại rất có nữ nhân vị, mang theo hai hải tử đều có thể gả công an, còn có thể làm bà bà đau hai hài tử đau cùng thân sinh tôn nhi dường như. Vương lệ Mẫn nghĩ thông suốt lúc sau, nhìn về phía Trần chính, nhi tử quả nhiên đối Dương Tịnh tượng tâm, nàng thở dài một tiếng nói, kia bên ngoài người không phải muốn nói ngươi cùng ta khờ sao. Như thế nào chóng váng? Nói ngươi hỉ đường cha, nói ta hỉ đường mãi, cùng cái ngốc mạo dường như. Vương lệ mẫn nói, khẳng định trọng điểm nói ngươi, nói ngươi lớn lên hảo năng lực cường chính là mắt mù, kén cái chọn canh, cuối cùng tìm cái nhị hôn, còn bạch cho người ta đương trà, nón xanh đều thâm lủ. Trần Chính cười, là này đó quan trọng, vẫn là ngươi cháu trai cháu gái hảo thanh danh quan trọng. Đương nhiên là cháu trai cháu gái so nhi tử quan trọng. Vương lệ mẫn cười nói, Trần Chính nói, mẹ, ngươi không có việc gì thời điểm, nhiều đi xem gì hay. Gì hai cái loại này nữ nhân khởi động nửa bầu trời, tích cực trợ giúp nữ tính đồng bào tư tưởng, ngươi nhiều đi theo học học. Ngươi ghét bỏ lão nương. Không có. Được rồi, ta đã biết, mặt khác sự tình chờ ngươi buổi tối tan tầm lại nói, ta đi trước nhìn xem ta cháu trai cháu gái tỉnh không có. Vương lệ mẫn cấp khó dằn nổi mà hướng Dương Tịnh phòng chạy. Dương Tịnh đang ngồi ở trong phòng xuất thần, gần là một cái giữa trưa mà thôi, thế cục đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Quá nhanh, nàng còn phải vững vàng cảm xúc, trong chốc lát lại cấp Dương Đông viết phong thư, Dương Đông là chuyện như thế nào? Giống như chỉ thu nàng một phong thơ, mặt sau liền không có. Đúng lúc này, vương lệ mẫn lại tới nữa, vương lệ mẫn đứng ở cửa, cười tê Dương Tịnh. Dương Tịnh vội chào đón, vương thẩm. Thỉnh không có, còn không có đâu. Đang nói, Trần Chính cũng vào được. Dương Tịnh ngước mắt liếc hắn một cái, hắn cũng xem Dương Tịnh liếc mắt một cái. Hai người như là nhận thức thật lâu bộ dáng lẫn nhau khỏe miệng đều cong thành một cái cười bộ dáng. Giữa chưa ăn cơm sao? Dương Tịnh hỏi Trần Chính. Ăn. Trần Chính biết nàng cùng len ken len ken ở lợi dân thực phẩm hán nhà ăn ăn qua lại trở về, cho nên Uông Lệ Mẫn không ở nhà khi, hắn đều là ở bên ngoài ăn qua lại trở về. Đúng lúc này, Tiểu Phong ngủ muôn răng rắc một tiếng mở ra, Dương Tịnh, Trần Chính, Uông Lệ Mẫn ánh mắt đều nhìn về phía Tiểu Phong ngủ. Đặc biệt là ông Lệ Mẫn, hai con mắt cơ hổ tỏa ánh sáng. Tiểu Phong ngủ cửa, lên Ken ăn mặc màu làm tiểu ô vương áo ngủ. Một con tay nhỏ lôi kéo mở cửa, một khát chỉ tay nhỏ lôi kéo đương đương. trông cửa vừa thấy đến Dương Tịnh, liền hi hi cười, mụ mụ, ta cùng muội muội tỉnh. Tỉnh A. Không đợi Dương Tịnh đứng dậy, vương Lệ Mẫn đã cái thứ nhất xông lên phía trước ôm lên Ken. Len Ken sửng xuất hạ, sau đó hỏi, vương mãi mãi, người sao ở nhà ta? Vương lệ mẫn ôm len ken không muốn tủng, Hàn Thục Cầm nói đúng một chút, đó chính là vông lệ mẫn sắc thật tương đối thích tôn tử, đương nhiên nàng cũng thích đương đương. Ta tới xem người A. Vông lệ mẫn ôm len ken thân mật mà nói, từ ngay từ đầu vông lệ mẫn liền thích len ken, nàng không ngừng một lần ở trần chính trước mặt nói, tương lai trần chính nhi tử có thể có len ken một nửa đẹp một nửa hiểu chuyện một nửa thông minh là được, không nghĩ tới len ken thật là chính mình tôn tử. Lớn lên lại tuấn lại giống cái tiểu nam tử hán, này quan hệ một xác định, vương lệ mẫn càng xem len ken càng đau người, nhìn len ken nói, Trần Chính, ngươi xem len ken rộ lên mặt mày. Con xuống dưới, có phải hay không đặc biệt giống ngươi khi còn nhỏ? Dương Tịnh, mẹ, ngươi chạy nhanh buông len ken, cho hắn mặc xong quần áo, hắn đừng đông lạnh chứ. Trần Chính nói, hảo hảo hảo, đi, chúng ta này liền đi mặc quần áo. Vương Lệ Mẫn trực tiếp ôm Len Ken tiến tiểu phòng ngủ. chân Chính không lưng đem đương đương bế lên tới, tiến tiểu phòng ngủ. Vốn dĩ tiểu phòng ngủ liền tiểu, một chút vào ba cái đại nhân hai thượng tiểu hải tử, chen trúc cực kỳ. Mụn mụn, ta giày đâu? Len Ken hỏi. Nga, ta đã quên, còn đặt ở trong buồn không soát hảo đâu. Dương Tịnh đột nhiên nhớ tới chính mình soát một con giày. Lần sau đừng quên ác, bằng không ta cũng chưa giày xuyên. Len Ken nói. Ông lệ mẫn lập tức nhiệt tình hỏi, dậy ở đâu? Ta đi soát đi. Nói ông lệ mẫn liền ra tiểu phòng ngủ, vào tiểu buồng vệ sinh, Dương Tịnh cản cũng chưa ngăn lại, rồi sau đó ngẩn đầu nhìn về phía Trần Chính. Trần Chính cười nói, nàng là nghĩ ta đời này khả năng đều sẽ không kết hôn, cho nên đột nhiên toát ra cái hài tử, rất cao hứng, cho nàng điểm thời gian thích hứng, bình tĩnh bình tĩnh thì tốt rồi. Dương Tịnh cười. Len Ken ngẩng đầu hỏi, mụ mụ. Vương mãi mãi nàng có phải hay không bị tôn ngộ không làm pháp thuật, nàng đối ta thật tốt quá, đều đem ta hoảng sợ. kaka không phải tôn ngộ không thi, là, là, là bạch cốt tinh thi. Đương đương mềm mại mà nói tiếp. Đừng nói bữa. Dương Tịnh dối nói. Trần Chính giở khóc dở cười. Dương Tịnh cấp len ken len ken mặc tốt quần áo, cấp đương đương sơ hào tóc, chuẩn bị đi làm khi. Vương Lệ Mận khuyên Dương Tịnh đem len ken len ken lưu tại Đại Viện Tử. Nàng tới nhìn, nói hôm nay thời tiết không tốt, thời tiết tấm lãnh, hai tử ở học tiền bàn chơi đùa đông lạnh chứ làm sao bây giờ, tóm lại chính là muốn cho len ken len ken lưu tại bên người nàng. Dương Tịnh có chút không thích hướng vông lệ mẫn nhanh chóng chuyển biến. Trần Chính nói đem vông lệ mẫn kéo đến một bên nói, mẹ, ngươi cho bọn hắn một chút thời gian thích ứng vừa rồi ngươi kia nhiệt tình đều đem len ken len ken cấp dọa, hai đứa nhỏ nói ngươi bị bạch cốt tinh làm pháp thuật bị bạch cốt tinh làm pháp thuật. Vương Lệ Mẫn vừa nghe không bực phản vui vẻ, cười nói, mệt hai cái tiểu gia hỏa sẽ tưởng, hảo hảo, ta đã biết. Vương Lệ Mẫn lúc này mới không đề cập tới này cha. Trần Chính đẩy xe đạp đưa Dương Tịnh, len ken len ken đi làm. Vương Lệ Mẫn đứng ở đại viện tử cửa nhìn theo, thẳng đến bốn người chuyển vào ngõ nhỏ. Vương Lệ Mẫn mới thu ánh mắt, khỏe miệng ý cười vô luận như thế nào cũng liếm không đi. Trần Chính mẹ, tam thiếu một, Đánh bại a. Lúc này, có người kêu Vương lệ Mẫn đánh bại. Vương lệ Mẫn bại xuống tay, không đánh bại, hôm nay không đánh bại. Không đánh bại người làm gì? Ta đi mua đồ ăn, cho ta, nhi tử nấu cơm ăn. Không buổi không đêm, người mua cái gì đồ ăn? Vương lệ Mẫn cao hứng mà đã quên chính mình hai bữa cơm không ăn, cũng không nghĩ đánh bại, chạy tiến đông phòng cầm tiền, đếm đếm, lại sợ không đủ, mở ra cái dương từ đáy hòm. Rút ra một chương trình, lại chịu một chương trình, sau đó khóa nhà chính môn, chui vào phòng bếp sách theo giỏ rau, lung tung mà cầm căn cà rốt, liền gặm vào để hướng chợ bán thức ăn đi. Cùng lúc đó, Trần Chính, Dương Tịnh cũng mau đến lợi dân thực phẩm Hán. Trần Chính hỏi, kết hôn sự, người nghĩ như thế nào? Dương Tịnh ngẩn đầu xem Trần Chính, người như vậy cấp. Trần Chính thật sâu mà nhìn nàng, đống nhiên cười, hết sức anh tuấn, gật đầu, ân, rất cấp bách.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 Thấy hắn lại là này phó banh mặt bộ dáng, không khỏi cười. Ngươi cười cái gì? Trần Chính không vui. Dương Tịnh Chính sắp nói, chuyện của ta ta làm chủ, ngươi hiện tại có thể chuẩn bị, câu thông là câu thông chuyện khác. Trần Chính vừa nghe, căng chặt biểu tình buông lỏng, sửa mà khỏe miệng dơ lên, vừa lúc lúc này đã đến lợi dân thực phẩm hán. Trần Chính đem đương đương từ xe đạp trước giang thượng buông xuống, sau đó nói, ta tan tầm thời điểm tới đón ngươi. Hảo! Dương Tịnh gật đầu, thúc thúc tái kiến, len ken len ken huy tay nhỏ. Trần Chính nhìn hai cái tiểu ra hỏa cười, tài kiến. Trần Chính nhìn Dương Tịnh lôi kéo len ken len ken vào nhà máy, hắn mới cười xe đạp xoay người rời đi. Chờ đến Dương Tịnh quay đầu lại khi, đã không thấy Trần Chính thân ảnh, nhưng thật ra thấy được tần ca cao. Tần ca cao cưới đại quân xe đạp, nhanh chóng mà vào nhà máy, đem xe đạp vừa nghe, quay đầu xem một cái Dương Tịnh, vẻ mặt đắc ý sau đó không dám chậm chễ mà chạy hướng sáu phân xưởng mụ mụ tân tổ trưởng chạy thật nhanh đương đương nói nàng lại chậm một chút liền phải bị khai trừ rồi khai trừ là ý gì mụ mụ len ken hỏi chính là lão bản không cho nàng ở chỗ này làm việc nàng liền kiếm không đến tiền dương tịnh nói len ken len ken nghe xong gật đầu nhanh lên đi học tiền ban mụ mụ cũng muốn đi làm dương tịnh nói hảo Lenken lenken tay nắm tay hướng nhà máy cửa sắt đi, chỗ đó chính là học tiền ban. Trước kia là Dương Tịnh đem bọn họ hai cái đưa vào đi, hiện tại là chính bọn họ đi vào đi. Lenken lôi kéo đương đương tay nhỏ, quay đầu lại cùng Dương Tịnh nói, mụ mụ tài kiến. Đương đương cũng quay đầu lại, mụ mụ tài kiến. Nói xong đương đương lảo đảo một chút. Thiểu đương đương, ngươi xem lộ, đừng ngã. Lenken lôi kéo đương đương lắc lắc mà nói. Ca ca, Ta sẽ không quăng ngã. Ngày hôm qua người liền quăng ngã. Ngày hôm qua ta không phải cố ý quăng ngã. Dương Tịnh nhìn hai cái tiểu gia hỏa tay nắm tay, lảo đảo lắc lư vào cửa sát, chủ nhiệm lớp ra cửa khóa cửa sát, len ken len ken lại hướng nàng phát tay, nàng mới cười cười tiến tài vụ văn phòng. Cùng lúc đó, một cái trung niên nam nhân đứng ở len ken tiểu siêu thị trước mặt, tả hữu nhìn quanh, sau đó đứng ở len ken tiểu siêu thị cửa sổ trước hỏi Lý Màu Vân. Ngươi hảo xin hỏi, ngươi là nơi này lão bản sao? Ta không phải, chúng ta lão bản đi làm đi. Vậy ngươi ra lão bản có phải hay không một người tuổi trẻ tiểu cô nương mang theo một cái tiểu nam hải? Đúng vậy, đối, đó chính là nhà ta lão bản cùng nàng nhi tử. Lý Mậu Vân cười hỏi, ngươi tìm bọn họ có việc nhi? Ta tưởng mua bạo mế đồng. Trung niên nam nhân nói, Hành A, ngươi muốn mua mấy cây, ta nơi này có một cái kỳ đâu? Lý Mẫu Vân nhiệt tình mà tiếp đón. Trung niên nam nhân cười nói, "Một cái kia không đủ, ta muốn rất nhiều." "Một cái kia không đủ?" "Đó là muốn nhiều ít?" Lý Mẫu Vân kinh ngạc hỏi, "Vậy ngươi là muốn nhiều ít?" "Ta phải thấy ngươi lão bản mới có thể xác định." "Hiện tại Dương Tịnh chính đi làm đâu? Làm sao?" Trung niên nam nhân nghĩ nghĩ, nói, "Nếu không như vậy, ta cho ngươi lưu cái số điện thoại, ngươi chờ Dương Tịnh, là kêu Dương Tịnh đúng không?" "Đúng vậy." Nàng đã kêu Dương Tịnh, ta viết cái tờ giấy, ngươi chờ Dương Tịnh trở về, đem ta viết cái này tờ giấy đưa cho nàng, làm nàng cho ta gọi điện thoại là được. Trung niên nam nhân thuận tay từ giữa sơn trang trong túi móc ra giấy cùng bút, viết một hàng tự đưa cho Lý Màu Vân. Lý Màu Vân tiếp nhận tới thu vào tiền hộp nói, hảo, chờ Dương Tịnh vừa tan thầm, ta liền giao cho nàng. Hành! Vậy ngươi tiến vào ngồi ngồi. Không ngồi, ta còn có việc, đi trước. Nói trung niên nam nhân liền đi rồi. Lý Mậu Vân thấy lúc này không có khách nhân, bắt đầu quét tước vệ sinh, vừa chuyển đầu nhìn đến ông lệ Mẫn dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về, Nha, chủ nhà ngươi phát tải. Không có. Vậy ngươi sao mua nhiều như vậy đồ ăn? Cấp nhi tử ăn. Kỳ thật là cho Dương Tịnh cùng Len Ken Len Ken ăn, ông lệ Mẫn không nói chuyện thiếm, xách theo bao lớn bao nhỏ liền tiến phòng bếp, biên bận rộn biên trở Dương Tịnh cùng Len Ken Len Ken tan tầm. Dương Tịnh giờ phút này đang ở vội, túi đầu viết chữ, ngón tay đều viết đau, còn phải tiếp tục viết, cái này niên đại kế toán thật mệnh. Dương Tịnh. Lúc này, Hoàng Thị kêu một tiếng. Dương Tịnh ngẩng đầu hỏi, Hoàng Thị, chuyện gì? Đi lên vê đút cờ đi. Dương Tịnh ngước mắt nhìn thời gian, nghĩ chính mình cũng nên đi xem len ken len ken, vì thế đáp ứng. Ở đi vê đút cờ trên đường, Dương Tịnh nhanh chóng chạy đến đại cửa sắt xem một cái len ken len ken. Hai cái tiểu gia hỏa mang theo tráng tráng đang ở kỵ cái trội, chơi tương đương vui vẻ. Nàng cười cười, sau đó đi theo Hoàng thị thượng Vê Đúc Cờ. Mới từ Vê Đúc Cờ ra tới, Hoàng thị liền trực tiếp tiến đến Dương Tịnh bên người nói, Dương Tịnh, lần trước ta cùng ngươi nói chuyện này, ngươi nhưng suy xét như thế nào? Chuyện gì? Dương Tịnh hỏi. Đối tượng A, ta lần trước cùng ngươi đã nói, hiện tại ta cùng ngươi nói, ta tìm một cái thích hợp người, người đặc biệt. Hoàng tỷ, không đợi Hoàng tỷ nói xong, Dương Tịnh nói, ta có đối tượng. A, Hoàng tỷ lắc bắp kinh hãi. Buổi chiều tan tầm khi, Hoàng tỷ liền đi theo Dương Tịnh tiếp len ken len ken suốt sườn tử, vừa đến sườn cửa, liền thấy một người cao lớn anh Tuấn Nam nhân đứng ở dưới tảng cây chờ, sắc mặt tăng cường, có điểm nghiêm túc. Vừa thấy đến Dương Tịnh nương ba, tức khắc lộ ra tươi cười tới, thúc thúc, đương đương trước nhào qua đi. Hoàng tỷ quay đầu hỏi Dương Tịnh. Chính là hắn. Dương tịnh gật đầu, ân. Lớn lên thật tuấn. Hoàng tỷ nhìn đều không rời được mắt, cùng Dương tịnh thật sướng. Sau đó lại hỏi, cũng là kết quả hôn sao. Ở đâu đi làm? Một tháng tiền lương bao nhiêu tiền? Gì băng cấp? Trong nhà đều có gì người? Đơn vị phân phòng ở không? Hoàng tỷ liên tiếp vấn đề ném qua tới. Dương tịnh cười nói, ngày mai ta cùng người nói, muốn hay không qua đi chào hỏi. Không cần không cần. Ta phải chạy nhanh về nhà, bằng không hải tử hắn cha lại giống lên, chờ các ngươi kết hôn khi, ta lại đi chào hỏi cũng có thể. Hoàng tỷ cười nói, cũng đúng. Dương Tịnh cũng không miễn cưỡng, Hoàng tỷ cười phất tay dẫn theo bố bao đi rồi. Len Ken ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, mụ mụ, cái gì kêu kết hôn? Dương Tịnh ngẩn người, nhìn Len Ken thanh triệt ánh mắt, ngồi xổm xuống thân tới nói, mụ mụ buổi tối lại cho ngươi giải thích, được không? Vậy được rồi. Len Ken gật đầu. Dương Tịnh lôi kéo Len Ken đi đến Trần Chính trước mặt. Trần Chính đã đem đường đường ôm vào trong ngực. Như thế nào không kỵ xe đạp? Dương Tịnh cười hỏi. Ta tử ra lại đây. Hôm nay tan tầm tương đối sớm. Ân, gần nhất không vội, quá đoạn thời gian khả năng sẽ vội. Dương Tịnh hứng một câu, nghĩ Len Ken ở trong trường học cũng nên chạy đã mệt, không lưng đem Len Ken bế lên tới. Ta tôi ôm đi. Trần Chính cánh tay rội ra. Đem len ken ôm vào trong ngực, đi thôi. Dương Tịnh tay vịn Trần Chính cánh tay về phía trước đi. Trần Chính nói, đúng rồi, mẹ đều làm tốt cơm, liền chờ chúng ta về nhà an. Sớm như vậy. Ơn, sợ các ngươi nói bụng. Trần Chính nói. Dương Tịnh quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Trần Chính tự nhiên mà vậy mà cùng nàng nói việc nhà chuyện này. Nàng đột nhiên có loại lao phu láo thê cảm giác, nhưng là chính là loại cảm giác này. Nàng nội tâm bắt đầu sinh một loại khác hẳn với bình thường nhảy lên. Này ở thế kỷ 21 nàng thử cùng trung tự hoặc là khác nam sinh ở chung khi, sợ không có cảm giác. Lao phu láo thê. Nghĩ đến này từ, Dương Tịnh muốn cười, hơn nữa thật sự cười ra tiếng tới. Trần Chính quay đầu hỏi, người cười cái gì? Không có gì. Ngốc dạng. Trần Chính buột miệng tốt ra. Dương Tịnh chen chân vào đá hắn, người mới ngốc. Trần Chính một trận cười hai người nói nói cười cười liền vào ngõ nhỏ, vừa ra ngõ nhỏ liền nhìn đến ông lệ mận chờ ở đại viện tử cửa, vừa thấy đến dương tịnh, trần chính, len ken, đương đương, vội vàng nhiệt tình chào đón. ai nha, len ken người đã trở lại. dương tịnh, trần chính, ngươi hãn. len ken nhìn về phía dương tịnh hỏi, mụ mụ, ông ngại ngại sao? không có việc gì, nàng chính là gần nhất đặc biệt thích ngươi. dương tịnh giải thích, muốn tôn kính lão nhân, biết không? Biết. Len Ken đáp ứng. vương lệ mẫn vừa lên tới muốn ôm Len Ken. Len Ken vội vàng nói. vương mãi mãi. Ngươi đừng ôm. Đừng ôm. Đừng ôm ta. Ta nhưng trọng. Ta gửi mấy đi. Ta lôi kéo ngươi đi. Ta kéo ngươi cùng nhau đi. Len Ken không cho vông lệ mẫn ôm. Vươn tay nhỏ. Lôi kéo vông lệ mẫn hai ngón tay đầu. Nhưng đem vông lệ mẫn cao hứng hỏng rồi. Cười đôi mắt đều nheo lại tới. Quay đầu hỏi Dương Tịnh cùng đương đương đói bụng không có. Dương Tịnh nguyên bản tính toán về nhà cùng điểu ti mì sợi ăn, chính là ông lệ mẫn thật sự quá nhiệt tình, ngành kéo Dương Tịnh nương ba hướng nhà chính đi, chỉ chốc lát sau trên bàn cơm liền bày một bàn đồ ăn. Cải mai Ú thịt, cá chua ngọt, măng chưng cánh gà, thủy nấu tôm, đậu hủ ma bà, tiểu kê hầm nấm canh trở, đừng nói Dương Tịnh, len đương đương trận mắt há hốc mồm, liền Trần Chính cũng có chút kinh ngạc với ông lệ mẫn này bữa cơm xa xỉ trình độ. Mũ mũ ta muốn ăn thì thịt. Dương Dương ghé vào Dương Tịnh chân biên, nhỏ giọng mềm mại mà nói, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía trên bàn đồ ăn. Len Ken cũng ở nuốt nước miếng. Kỳ thật Dương Tịnh cũng nuốt một chút nước miếng. Trần Chính gia cũng thật có tiền, Trần Chính mẹ cũng thật sẽ nấu cơm à? Muốn ăn liền ăn. Dương Dương mau tới đây mãi mãi nơi này, mãi mãi uy ngươi. Vương Lệ mẫn đối Dương Dương nói. Dương Dương ngẩng đầu xem Dương Tịnh. Dương Tịnh nói, đi thôi. Đương đương lúc này mới chầm gì gì đi đến ông lệ mẫn trước mặt nói, Vương mãi mãi, ta muốn ăn cái kia thịt thịt. Đương đương chỉ vào cải mai út thịt bên trong lát thì nói, Hảo, mãi mãi cho ngươi kẹp. Vương lệ mẫn cấp đương đương kẹp lát thịt, không quên kêu Dương Tịnh cùng Trần Chính ăn cơm. Vương lệ mẫn làm đồ ăn thật là ăn quá ngon. Kỳ thật Dương Tịnh, Len Ken, đương đương còn có chút câu lệ làm bộ, ăn một lát lúc sau, đều rộng mở cái bụng mà ăn. Vương lệ mẫn muốn uy len ken len ken, hai cái tiểu gia hỏa căn bản không cần uy, chiếc búa sẽ xử cái muông sẽ lấy, chính là ăn đầy miệng bóng nhảy. Dương tịnh cũng là vùi đầu ăn nhiều, chỉ là ngoài miệng không bóng nhảy mà thôi. Nương ba ăn đều không mau, động tác còn tính văn nhã, chính là ăn đều không ít. Len ken, đương đương, lại ăn chút cá, được không? Vương lệ mẫn một bên đem cá đá một cây thứ đều không có, một bên hỏi len ken len ken. Hảo. Lên ken len ken gật đầu. Trần Chính tiến đến Dương Tịnh bên hai nói, ăn nhiều chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Hai tử làm sao bây giờ? Mẹ sẽ xem hảo hảo. Hai người đang nói, trên bàn dầu hỏa đèn đột nhiên ánh lửa một tiểu, vài người đều nhìn về phía dầu hỏa đèn. Vương lệ mẫn đem chụp đèn gỡ xuống tới, nhìn nhìn nói, Trần Chính, ngươi đi đánh bình dầu hỏa đi, này dù thiêu hết. Hảo. Trần Chính ngay sau đó đứng dậy. Dương Tịnh thêm một câu. Nhiều đánh một lọ, nhà ta cũng không có dầu hỏa. Người chính người đánh. Trần Chính nói. Người giúp nàng đánh. Vương Lệ Mẫn nói. Trần Chính cầm đèn tin đi Tây Phòng tìm chai dầu nói. Ta không giúp nàng đánh. Nàng chính mình đánh. Ở tiến Tây Phòng trước, Trần Chính nơi tay đèn tin chiếu xuống. Hướng Dương Tịnh ngoắc ngón tay đầu. Dương Tịnh khí trừng hắn. Chính là hắn cũng nhìn không tới. Từ Tây Phòng ra tới. Quả nhiên liền xách một cái chai dầu. Trần Chính. Vương lệ mẫn đều, người rút. Mẹ, ta đi mua dầu. Trần Chính đi đại viện tử. Vương lệ mẫn ngựa ngùng nhìn về phía Dương Tịnh. Dương Tịnh nói, không quan hệ, trong chốc lát ta chính mình đi đánh. Ngươi cùng Trần Chính một khối đi thôi, hai tử ta nhìn, bằng không trời tối đi đêm lộ không an toàn. Vương lệ mẫn nói. Dương Tịnh nhìn về phía Lên Ken. Lên Ken buông chết búa, bẹp một chút miệng nói, đi, mụ mụ ngươi đừng sợ, ta bồi ngươi đi. Nhi tử giỏi quá, bất quá thiên qua tối, tiểu hai tử đi đêm lộ không tốt. Ngươi ở chỗ này chiếu cố muội muội, chờ mụ mụ hảo sao? Mu mụ, mụ ngươi không sợ hay sao? Len kén hỏi. Mụ mụ cùng ngươi thúc thúc một khối đi. Kia mụ mụ ngươi sẽ thực mau trở lại sao? Sẽ. Hảo đi, vậy ngươi đi thôi. Ta sẽ chiếu cố muội muội, ta chờ ngươi nhà. Cả ca hảo đồng. Dương Tịnh nhìn về phía đương đương nói, muội muội không cần cãi nhau. Đi theo ca ca. Hảo. Dương Tịnh lúc này mới đứng dậy, thượng lầu hai, giặt sạch tay xuất khẩu, sau đó xách theo một cái bình nhỏ đi đánh dầu hỏa, bằng không buổi tối điểm không đến một nửa, liền tắt lửa. Cũng không biết lúc này Trần Chính đi chỗ nào rồi. Dương Tịnh từ đại viện tử ra tới, lại chuyển cái thân, đột nhiên bị tốn đến một cái góc tường, nàng còn không kịp tiếng hô, đã bị che miệng lại. Là ta. Trần Chính cười nói. Dương Tịnh hoảng sợ, ngươi làm gì? Trần Chính tế nàng đứng. Dương Tịnh khẻ một chút tóc, hỏi, ngươi không phải chính mình đi mua dầu sao? Ta không nói làm chính ngươi đánh, ngươi sẽ cùng ta tới sao? Thật vô sỉ. Dương Tịnh mắng một câu. Trần Chính cười, rồi tay lôi kéo tay nàng nói, đi thôi, trong chốc lát lại trở về bồi hải tử. Ân. Dương Tịnh tùy ý Trần Chính lôi kéo. Lúc này bóng đêm mông lung, gió lạnh từ từ. Đại lộ bên cạnh nhà ngói, nhà trệt đều sáng lên mở nhạt dầu hỏa đèn. xa xa gần gần trong viện ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, hỗn loạn cư dân nói chuyện thành, cùng với xào rau bùn bùn thanh. Ăn nó sao? Trần Chính lôi kéo Dương Tịnh tay, hỏi. no rồi. Dương Tịnh trả lời, sau đó nói, ngươi bắt tay đèn tin tắt, vàng không cẩu vừa thấy đến đã kêu. Ngươi sợ người nhìn đến hai ta giắt tay. Trần Chính quay đầu hỏi. Dương Tịnh cười. Nàng một cái đến từ thế kỷ 21 người sẽ sợ bị nam nhân bắt tay. Chê cười. Bất quá, bị Trần Chính như vậy vừa nói, tay đảo có điểm nóng lên cảm giác, trong lòng cũng ấm áp. Trần Chính rốt cuộc vẫn là bắt tay đèn tin đẩy đóng cửa, hai người dựa vào tả hưu hai bên ở nhà hộ ánh đèn đi đường xi măng tiêu thụ dùm cửa hàng mua dầu. Không phải thuyết phục điện sao. Như thế nào còn không thông? Dương Tĩnh hỏi. Nhanh, liền mấy ngày nay. Trần Chính trả lời, ngươi cấp gì? Trần Chính vừa dứt lời, nghe được cách đó không xa có hai người nói chuyện thanh. Dương Tịnh lúc này cũng nghe tới rồi, hai người tự phát về phía góc tường trốn, sau đó nhìn hai bóng người từ trước mặt trải qua, lúc sau hai người lại đi thượng đại lộ. Dương Tịnh hỏi, là tần ca cao cùng đại quân? Ân. Trần Chính gật đầu. Bọn họ ở xử đối tượng. Ta cũng không biết, chúng ta đi trước mua dầu, ngày mai hỏi một chút. Trần Chính nói, hảo, Trần Chính, Dương Tịnh một cái du đánh gần một giờ, trở về thời điểm len ken len ken đều mệt rã rời, Vương lệ mẫn làm hai cái tiểu gia hỏa cùng chính mình ngủ, đương đương vây mí mắt thẳng đánh nhau, chính là không muốn cùng ông lệ mẫn ngủ, len ken cũng không muốn, Vương lệ mẫn biết tiểu hài tử sợ người lạ, tương lai còn dài cũng không nội. Trần Chính một chút ôm hai, đem hai cái tiểu gia hỏa bế lên Dương Tịnh Phòng, giúp đỡ Dương Tịnh cùng len ken len ken tẩy khuôn mặt nhỏ tẩy chân nhỏ, sau đó nhìn Dương Tịnh nói, ta đi trở về. Hảo. Dương Tịnh đáp ứng. Trần Chính lại không đi. Dương Tịnh nhìn hắn, cười hỏi, làm gì? Ngày mai chúng ta đi xem phòng ở. Cái gì phòng ở? Hôn phòng. Trần Chính nói. Dương Tịnh vi lăng hạ, sau đó nói, Hảo. Trần Chính banh không được mà muốn cười, vui sướng khó nén, sau đó nói, Ta đi rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút. Ân. Trần Chính đi rồi, Dương Tịnh cấp đương đương đổi áo ngủ, làm nàng trước ngủ ở giường bên trong. Sau đó lại cấp len ken đổi, lên ken đột nhiên hỏi, mụ mụ, gì là kết hôn a? Lên ken nếu là không đề cập tới, Dương Tịnh đã đã quên cùng hắn nói này cha. Dương Tịnh cấp lên ken đổi áo ngủ, nói, kết hôn đâu, chính là một người cùng một cái khác tạo thành một gia đình. Mụ mụ, cái gì kêu một gia đình?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 tự hỏi trong chốc lát, đột nhiên tay nhỏ che lại khuôn mặt nhỏ ô ô mà khóc đi lên. Dương Tịnh hoảng sợ, vội hỏi, Len Ken làm sao vậy? Muộn muộn, vậy ngươi về sau liền cùng Trần Công ăn chạy, không cần ta cùng muội muội. Len Ken khuôn mặt nhỏ trôn ở tay nhỏ, thương tâm cực kỳ, ngươi đều không cho ta bảo hộ ngươi, ô ô ô ô. ô. Dương Tịnh tức khắc dở khóc dở cười, duỗi tay ôm Len Ken, trong lòng lại ấm lại chưa sót, nói, nhi tử. Mụ mụ không phải cùng Trần Công An chạy, mụ mụ là mang theo ngươi cùng muội muội cùng nhau gả cho Trần Công An. Len khen tay nhỏ gông, chớp ngập nước đôi mắt nhìn Dương Tịnh. Dương Tịnh cười nói, mụ mụ vẫn là yêu cầu Dương Len đồng chí bảo hộ, mụ mụ cũng sẽ không không cần Dương Len cùng Dương đương đương. Chính là, chính là chính là, chính là gì? Dương Tịnh cười hỏi. Chính là, chính là chính là, chính là mụ mụ, ta không nghĩ gả cho Trần Công An. Dương Tịnh, nhi tử. Hắn là cha ngươi A. Suốt một buổi tối, Dương Tịnh ôm Lenken, Lenken đều ở trình bày kết hôn ý tứ. Hơn nữa vắt vóc tìm mưu kế mà cấp Lenken, Lenken kể chuyện xưa. Tỉ như phía trước nàng kể chuyện xưa vai chính là con nhện mụ mụ cùng con nhện, heo mụ mụ cùng tiểu chư chư. Hiện tại chuyện xưa vai chính đều hơn nữa con nhện ba ba cùng heo ba ba. Chuyện xưa tổ hợp liền biến thành ba ba, mụ mụ cùng hai tử. Hy vọng Lenken Lenken có thể chậm rãi tiếp thu chân chính. Đương đương tính tình mềm mại gan tâm, kỳ thật rất cầu thả, cùng Len Ken hoàn toàn tương phản, Len Ken bề ngoài nam tử hán, nội tâm lại tinh tế lại mất cảm, cho nên đương đương đối với mụ mụ kết hôn không điểm nhi cảm giác, nhưng thật ra Len Ken luôn là lo lắng Dương Tịnh không cần hán, cho nên phá lệ cảnh giác. Sáng sớm hôm sau, Trần Chính Như cũ tới cấp Dương Tịnh đưa cơm sáng, buông khay liền kéo Dương Tịnh tay. Dương Tịnh tránh thoát không tránh thoát khai, nghĩ tối hôm qua Len Ken phản ứng. Nàng liền đem len ken tâm tư nói cho Trần Chính nghe. Trần Chính nói, không có việc gì, hắn mới như vậy tiểu biết cái gì. Nói nữa, một cái nam hải có gì đó, chắc nịch điểm dưỡng, thời gian lâu liền tiếp nhận rồi. Dương Tịnh lập tức bãi khởi sắc mặt. Trần Chính hỏi, làm sao vậy? Ngươi biết cái gì? Hiện tại không chú trọng hắn tâm lý, sẽ đối hắn cả đời tạo thành ảnh hưởng. Dương Tịnh không vui mà nói, chắc nịch chính là thân thể. Tâm lý đến nhiều hơn chú ý. Trần Chính không sao cả mà cười nói, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, chúng ta này thế hệ không đều là như vậy lại đây sao. Khi còn nhỏ bị đánh đánh người, cũng không gặp thiếu cánh tay thiếu chân, không cần phải xem vào, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Dương Tịnh tức khắc sinh khí, một tay đem Trần Chính tay ném ra. Trần Chính ngước mắt xem nàng. Trần Chính, nếu ngươi như vậy cho rằng, chúng ta thật không có kết hôn tất yếu. Dương Tịnh nói, Trần Chính sắc mặt chầm xuống, ngươi như thế nào lại nói loại này lời nói. Nói không xử đối tượng liền không xử đối tượng, nói không kết hôn liền không kết hôn, tất cả đều buột miệng thoát ra, ngươi đều là chơi sao. Ta không muốn cùng ngươi xảo. Dương Tịnh xoay người vào tiểu phòng ngủ. Trần Chính đứng ở tại chỗ khí không biết như thế nào cho phải, theo bản năng mà rỗi tay đi sờ yên chịu. Chờ Dương Tịnh cấp len ken len ken mặc tốt quần áo ra tới khi. Trần Chính chịu xong một cây yên từ bên ngoài tiến vào, đương đương nhiệt tình mà kêu thúc thúc. Trần Chính cười sờ sờ đương đương khuôn mặt nhỏ. Sau đó thanh âm trầm thấp mà đối Dương Tịnh nói: ăn chút cơm đi, cơm nước xong ta đưa các ngươi đi lợi dân thực phẩm hán. Dương Tịnh trực tiếp cự tuyệt, không cần ngươi đưa, ta chính mình sẽ đi. Trần Chính tức khắc bị chọc tức mặt hắc, cái này Dương Tịnh, mụ mụ, cái này cơm sáng ta cùng muội muội có thể ăn sao? Len keng đứng ở tiểu bàn ăn trước hỏi. Hắn đã sớm nói bụng. Dương Tịnh xem một cái chân chính, đối len ken len ken nói, có thể, ăn đi. Đừng đem quần áo làm dơ. Dựa vào cái gì không ăn, không ăn tiện nghi hắn. Hảo. Len ken đáp ứng lúc sau đối đương đương nói, Muội muội ngươi lại đây, ta cho ngươi mang lên mây miệng, đừng đem quần áo làm dơ. Ân. Đương đương ngoan ngoãn về phía len ken đi. Dương Tịnh xoay người đi phòng bếp nhỏ lấy chén nhỏ cấp len ken len ken thỉnh cháo. Đem Trần Chính lượng ở một bên. Trần Chính đi theo đi vào, một tay đem Dương Tịnh đẩy đè ở trên tường. Dương Tịnh hoảng sợ, ngươi làm gì? Trần Chính khinh trên người tới, tế nàng, vốn là nổi giận đùng đùng, đến nàng trước mặt đột nhiên hết giận, nói, ngươi tưởng đem ta tức chết thủ tiết có phải hay không? Lan, nói hiệu nói vượng, ai muốn gả cho ngươi? Trần Chính sắc mặt biến đổi, ngươi lại nói câu ngươi không gả ta thử xem. Dương Tịnh đem mặt thiên đến một bên. Trần Chính duỗi tay đỡ nàng mặt, vạn chính, thanh âm phóng nu hỏi, hai tử mẹ, vậy ngươi nói, ta muốn như thế nào đối len ken mới được. Dương Tịnh lúc này mới đứng đắn nói chuyện, hỏi, ngươi vừa rồi không phải còn hất chân sau chạy lấy người sao. Dít điêu thuốc bình tĩnh bình tĩnh lại đã trở lại. Trước kia ông lệ mẫn nói Trần Chính tính tình ngoan cố nàng không tin, nàng hiện tại là tin, một lời không hợp liền sinh khí. Trần Chính bị Dương Tịnh nói mặt nhiệt. Người trước tránh ra, một thân yên vị. Dương Tịnh đẩy hắn. Trần Chính chính là bất động. Lúc này, đương đương néo mó mà chiều bên này đi, vừa đi vừa ngại thanh mại khí mà nói, mụ mụ, ta muốn uống cháo. Dương Tịnh trong lòng căng thẳng, mau tránh ra, đương đương tới. Không dậy nổi. Trần Chính mặt dày mày dạn tễ Dương Tịnh. Dương Tịnh lại đẩy lại đấm, mặt đều cấp đỏ. Trần Chính nhìn Dương Tịnh bạch bạch gương mặt lộ ra phấn bộ dáng cực kỳ đáng yêu, nhìn không được phủng Dương Tịnh mặt hướng trên má hung hăng hôn một cái, tức thì văng ra. Dương Tịnh nhất thời mặt đỏ bừng, cái này Trần Chính chết không đứng đắn. mụ mụ, đương đương vây quanh truyền miệng, một tay lấy chiếc đũa một tay lấy bánh bao nói mụ mụ, ta tưởng uống cháo. hảo, mụ mụ cho ngươi cầm chén thịnh cháo. Dương Tịnh trừng mắt nhìn Trần Chính liếc mắt một cái, hoảng hoảng loạn loạn mà cầm chén ra phòng bếp nhỏ. Đương đương theo ở phía sau Trần Chính nhìn Dương Tịnh bận rộn Nghĩ nàng vừa rồi bộ dáng Trong lòng thoải mái mà bật cười Trở ra khi rõ ràng đối Len Ken chú ý nhiều không ít Chỉ là Len Ken từ lúc bắt đầu liền sợ hắn Bởi vì Trần Chính lớn lên cao lớn Ngũ quan góc cạnh rõ ràng Ngày thường lại banh mặt Không yêu cười cho nên Len Ken sợ Cho dù lúc này Trần Chính cố ý thân cận Len Ken như cũ có chút bài xích Trần Chính nhìn về phía Dương Tịnh Dương Tịnh nói, ta nhi tử chính là tiểu nam tử Hán, chúng ta là có tính tình, không phải dễ dàng như vậy bị chinh phục. Trần Chính không khí phản cười, cho nên hắn tựa như ta. Dương Tịnh Một bữa cơm ăn xong lúc sau, Trần Chính rửa chén, Dương Tịnh cấp len ken len ken rửa tay, đồ kem bảo vệ ra, hiện tại trời lạnh, không đổ hài tử gương mặt dễ thuân giống đít khỉ dường như, lợi dân học tiền ban thật nhiều tiểu hài tử mặt đều thuân, len ken len ken lại không có. Dương Tịnh đem hai hải tử dưỡng bạch bạch nộn nộn, từ lúc trên lầu xuống dưới hông lệ mẫn lại sờ lại thân. Đại viện tử hàng xóm nhịn không được khen, chờ Dương Tịnh, Trần Chính đều đi xa, đại viện tử mấy người phụ nhân còn ở khen. Dương Tịnh đem hải tử mang thật sạch sẽ, hai cái tiểu gia hỏa lại hiểu chuyện lại hộ ra, ngày hôm qua ta mua muối, nhiều cho len ken một phân tiền, hắn chính là lại tìm cho ta, ngươi nói như vậy tiểu nhân tiểu hải tử hắn cư nhiên sẽ tính sổ. Dương Tịnh chính là kế toán nha, đem nhi tử nữ nhi giáo như vậy một chút ít liền sẽ sinh hoạt. Hàng xóm đều là khen Dương Tịnh cùng len ken len ken, vương lệ mẫn nghe trong lòng nhạc, đặc biệt nghe các nàng tản nhẫn khen len ken len ken khi, cũng thật so khen nàng, làm nàng vui vẻ nhiều. Chỉ là hàng xóm nhóm khen khen, chuyển vừa chuyển, ngược lại nói, các ngươi có hay không phát hiện gần nhất Trần Công An cùng Dương Tịnh đi được có điểm gần. Người cũng cảm giác được sao? Mỗi ngày đi làm tan tầm cùng nhau a. Mấy người nói nói, trực tiếp liền hỏi vông lệ mẫn, chủ nhà, nhà ngươi nhi tử sao cùng Dương Tịnh đi như vậy gần? Hàng xóm nhóm ý tưởng rất đơn giản, ở thời đại này nữ tính làm nhược thế quân thể, một người nam nhân cùng một nữ nhân ở chung, vô luận như thế nào nữ nhân đều là bị công kích đối tượng, cho nên nàng dám ở vông lệ mẫn trước mặt để trần chính cùng Dương Tịnh đi được gần chuyện này. Dù sao đúng cùng sai nàng đều sẽ không làm cho vông lệ mẫn mặt nói Trần Chính không phải, chỉ biết làm cho vông lệ mẫn mặt nói khen Trần Chính giống Dương Tịnh. Bất quá, vông lệ mẫn muốn cho nàng thất vọng rồi, vông lệ mẫn cười nói, đương nhiên phải đi gần, quá đoạn thời gian Trần Chính liền phải cùng Dương Tịnh kết hôn, trong chốc lát giữa chưa tan tầm khi, bọn họ hai cái đi trước hoàn thành lộ xem tân phòng, chờ thêm mấy ngày Dương Tịnh nghỉ ngơi lại đi thành phố Nam Châu xem một khác chỗ hôn phòng. Vương Lệ Mẫn nói cơ hồ kinh rất sở hữu hàng xóm cằm, Trần Chính muốn cùng Dương Tịnh kết hôn. Dương Tịnh chính là từng ly hôn từng có hai đứa nhỏ A. Hôn phòng. Đang ở xuống lầu tần ca cao bị kinh thiếu chút nữa từ thang lầu thượng ngã xuống, nàng chạy nhanh rối tay đỡ lấy vòng bảo hộ. Hôn phòng. Trần Chính thật sự muốn cùng Dương Tịnh kết hôn. Này sao lại có thể? Chủ nhà, người nói dẫn đi. Có hàng xóm không thể tin được hỏi. Vương Lệ Mẫn cười nói. Chuyện lớn như vậy nhi, ta như thế nào sẽ nói chê cười? Chính là Dương Tịnh là từng ly hôn, sinh quá hải tử a. Vương Lệ Mẫn hỏi lại, kia thì thế nào? Người nhi tử còn không có kết quá hôn, này. Vương Lệ Mẫn cười nói, ta nhi tử thích, ta cũng không có biện pháp. Nói nữa, mọi người đều là nữ nhân, thân là nữ đồng bào hẳn là vì mặt khác nữ tính một lần nữa tìm được hảo quy túc mà cao hứng, mà không phải nam nhân không ngại nữ nhân lại trước phê bình. Đây mới là mỗi người bình đẳng, xã hội tiến bộ thể hiện. Cuối cùng những lời này là lý chủ nhiệm nói cho vông lệ mẫn nghe, nàng cũng không biết len ken len ken chính là Trần Chính Nhi Tử Nữ Nhi, nhưng nàng lại đồng ý vì chân ái mà kết hôn, sau đó lại nói một đống tôn trọng nữ tính cổ vũ nữ tính trợ giúp nữ tính nói khai đạo vông lệ mẫn. Vông lệ mẫn như vậy vừa nói, tả hữu hàng xóm tức khắc gá khẩu không trả lời được, rốt cuộc một mở miệng, liền có vẻ chính mình tư tưởng giác ngộ thấp. Trong lòng thực sự hâm mộ Dương Tịnh có thể tìm được trần công an như vậy ưu tú người, ngoài miệng kỳ thật vẫn là không phục nhưng là không có biện pháp, nói nữa đã bị bông lệ mẫn vào mặt. Đã từng có chút sau lưng trướng mắt Dương Tịnh, lúc này trên mặt nóng rác, không nghĩ tới Dương Tịnh cư nhiên có thể gả cho trần chính. Tần ca cao ngơ ngác mà nàng đứng ở cửa thang lầu, đứng một hồi lâu, tiếp theo bước nhanh xuống lầu, đi hướng đại quân xe đạp, móc ra chìa khóa khai khóa, Cưới lên xe đạp liền ra trần Gia đại môn, ra cửa sau một đường hướng đông, kỵ đến đường xi măng, ngừng ở một nhà nhà khách trước, khóa xe đạp liền hướng nhà khách buôn, quen cửa quen mẻo mà chạy đến một gian phòng ở trước, gõ môn. Mở cửa chính là Tôn Tiểu Hồng. Thần ca cao trực tiếp hỏi, tào quân lượng còn không có trở về sao? Phía trước tào quân lượng ở nhà khách định rồi một gian phòng, một đính đính nửa tháng, tiền đều giao, không được bạch không được. Vì thế Tôn Tiểu Hồng ở nơi này, nói không chừng Tàu quân lượng có thể trở về, kết quả tạo quân lượng từ cùng nàng chia tay sau, cả người liền biến mất. Không có. Tôn Tiểu Hồng nói. Hắn đi đâu vậy? Làm gì đi? Thần ca cao hỏi. Tôn Tiểu Hồng lắc đầu nói, ta cũng không biết. Thần ca cao cấp dậm Trần, Trần Chính cùng Dương Tịnh đều phải đi xem hôn phòng. Tôn Tiểu Hồng hề vài hiểu sự mà trả lời, kia không phải khá tốt sao? Dù sao hải tử cũng là Trần Công An. Tần ca cao liền kém đem bọn họ hai cái kết hôn, ta làm sao bây giờ câu này nói ra tới, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng cùng tôn Tiểu Hồng kỳ thật là mặt đối lập, cho nên không thể nói. Nàng ngược lại nói, ngươi tỷ cùng ngươi cô cô như thế nào còn không xuất hiện. Không nhân lúc còn sớm nhiều yếu điểm lễ hỏi, về sau liền không cơ hội, Trần Chính ở Nam Châu cũng có phòng ở, nói không chừng Trần Chính Dương Tịnh một kết hôn. Người một nhà đều dọn đến Nam Châu đi, các ngươi tìm cũng tìm không thấy. Tôn Tiểu Hồng một lòng niệm tàu quân lượng, đối chuyện gì nhi đều không lớn để ở trong lòng, nghĩ đến Tào quân lượng vừa đi, nàng cái gì tiền đều không có, trong lòng càng khổ sở. Tiểu Hồng Thần ca cao kêu Tôn Tiểu Hồng ghé vào trên giường trả lời, ngươi đừng hội, ta cô cô còn ở tính kia hai tiểu hài tử ăn hàng xóm ra mấy khẩu cơm, đây đều là tiền, chờ đều tính rõ ràng, liền tới đây. Khi nào tính rõ ràng a? Thần ca cao nôn nóng hỏi. Nhanh, liền hai ngày này. Tôn Tiểu Hồng hữu khí vô lực mà nói. Thần ca cao còn muốn cùng Tôn Tiểu Hồng nói lầm bẩm. Thấy Tôn Tiểu Hồng muốn chết không sống bộ dáng, Hỏi, ngươi còn tính toán ở nhà khách bao lâu? Tôn Tiểu Hồng trả lời, đem tiền trụ xong. Cái gì tiền? Tao quân lượng phó cấp nhà khách nửa tháng tiền. Hắn đi rồi, nhà khách lại không lùi tiền. Ta không được bạch không được. Cho nên ngươi muốn trụ đến tiền không có. Ân, Tôn Tiểu hứng ứng. Tần ca cao không nhắc lại này cha, nói chút khác lời nói. Sau đó nói chính mình còn muốn đi làm. Xoay người ra nhà khách, cưới lên xe đạp vội vội vàng vàng hướng lợi dân thực phẩm hắn đuổi. Trên đường gặp phải Trần Chính đưa song Dương Tịnh trở về. Nàng vội vàng xuống xe muốn chào hỏi. Kết quả Trần Chính hoàn toàn không có nhìn đến nàng. Cưới xe đạp bay nhanh sử quá. Trần nàng liền cái tên cũng chưa hô lên tới. Khí dậm đặt chân, một lần nữa cưới lên xe đạp, vô cùng lo lắng mà chạy tới lợi dân thực phẩm hán, sợ đến chế bị phát hiện là phải bị tổ trưởng trừ tiền lương. Lợi dân thực phẩm hán tài vụ văn phòng nội, trải qua mấy ngày hôm trước bận rộn, gần nhất hai ngày tương đối nhàn hạ, tài vụ trong văn phòng đồng sự, biên ghi sổ biên nói chuyện thiếm. Dương Tịnh tắc vùi đầu cấp Dương Đông viết thư, nàng nắm bút máy nghĩ tới nghĩ lui, mới hạ bút, ca, ta tính toán kết hôn. Chân chính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 Dương Tịnh cứ theo lẽ thường mang theo len ken len ken ở lợi dân thực phẩm Hán nhà ăn ăn cơm xong ra xưởng ngôn nhìn đến không phải Trần Chính mà là Vương Lệ Mẫn, Vương Thẩm, Vương Nãi Nãi. Dương Tịnh nương ba nhiệt tình mà chào hỏi. Vương Lệ Mẫn so với bọn hắn còn nhiệt tình, mặt mày đều cười cong, tiến lên đây sở len ken len ken khuôn mặt nhỏ. Thúc thúc đâu? Dương Dương hỏi. Thúc thúc hôm nay có việc gì, làm nãi nãi lại đây tiếp. Vương lệ mẫn đem đương đương bế lên tới, sau đó cùng Dương Tịnh nói, Dương Tịnh à, Trần Chính buổi sáng thời điểm trở về một chuyến, nói là trong sở có điểm nội, giữa trưa liền không trở lại, cho nên ta mới đến tiếp ngươi. Ngươi không cần tới, xa như vậy lộ. Dương Tịnh nói, chỗ nào xa, một chút đều không xa. Dương Tịnh cười nói, ôm đương đương đi liền cảm thấy xa, nàng hiện tại cũng ăn béo, làm nàng chính mình đi. Hào đi. Ông Lệ Mẫn đem đương đương gông lên ken đi tới đi lôi kéo đương đương tay nói: Muội muội, xem, phía trước có chỉ mèo con. Thật là chỉ tiểu hoa miêu. Chúng ta đi xem. Lên ken lên ken tay nắm tay về phía trước đi cùng tiểu hoa miêu chào hỏi. Dương Tịnh cùng ông Lệ Mẫn ở phía sau trước đi cùng tương lai bà bà đi cùng một chỗ còn rất biệt yếu. Tuy rằng ông Lệ Mẫn phi thường ôn hòa thiện lương, nhưng là Dương Tịnh vẫn là biệt yếu. Bất quá. Vương Lệ Mẫn trước mở miệng hỏi, Dương Tịnh, ngươi cùng Trần Trinh có hay không xác định khi nào đi nhà ngươi một chuyến? Nhà ta? Dương Tịnh nhìn về phía Vương Lệ Mẫn, hỏi. ân, dù sao cũng phải cùng mẹ ngươi hoặc là ca ca ngươi thương lượng một chút kết hôn công việc A. Vương Lệ Mẫn nói. Dương Tịnh ngẩn người, nàng cái kia kỳ ba mẹ kế, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Vương Lệ Mẫn thấy Dương Tịnh không nói lời nào, đương Dương Tịnh là thẹn thùng khó mà nói. Vì thế cười cười nói, quay đầu lại chuyện này ta cùng Trần Chính thương lượng, làm Trần Chính đi nhà ngươi một chuyến hỏi một chút. Không đợi Dương Tịnh phản ứng, vương lệ mẫn liền đem đề tài này cấp bóc qua đi, sửa hỏi mặt khác. Dương Tịnh cũng không hề đề. Mới vừa trở lại Trần Gia Đại Viện Tử, Dương Tịnh liền nhìn đến người phát thư ăn mặc màu xanh lục chế phục, cưới xe đạp, xe đạp thượng đắp màu xanh lục bưu kiện. Dương Tịnh kinh hỉ mà di một tiếng. Có người tin? Vương lệ mẫn hỏi. Ta không biết, ta đi hỏi một chút. Dương Tịnh nâng bước về phía trước chạy. Lenken lenken vừa thấy đến Dương tỉnh về phía trước chạy. Hai cái tiểu gia hỏa bước chân ngắn nhỏ cũng đi theo về phía trước chạy. Vương lệ Mẫn ở phía sau che chở, chậm một chút chậm một chút, đừng ngã. Đại ca, lần này có ta tin sao? Dương tỉnh tiến lên hỏi. Dương Tịnh đúng không? Ấn. Có. Thật là có a. Dương tỉnh kinh hỉ không thôi. Tiếp nhận tới phát hiện lại là hai phong thư, một phong là Dương Đông, một khác phong lại là Tào Quân Lượng. Tào Quân Lượng? Tào Quân Lượng cho nàng gửi thư làm gì? Ai tin? Vương Lệ mẫn hỏi. "Ta ca." Dương Tịnh thuận tay dùng Dương Đông tin ngăn chặn Tào Quân Lượng tin, Vương Lệ mẫn cũng không có nghĩ nhiều, thúc dục nàng tiến sân. Chờ tới rồi tiểu phòng ngủ nội, Dương Tịnh mới mở ra tin xem, nàng trước hủy đi Dương Đông, chắc không được Dương Đông phía trước không có hồi âm. Nguyên Lai like là công tác địa điểm rời đi, trong khoảng thời gian này là các nơi chạy, cho nên tin không có thu. Lần này cấp Dương Tịnh viết thư, đơn giản là nói cho nàng, không cần hồi âm, chính hắn cũng không biết quá 2 ngày lại đi nơi nào làm việc, chỉ nói cho Dương Tịnh hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng quá vất vả, an tết hắn liền sẽ trở về, hơn nữa phong thư lại gấp 50 đồng tiền. Lại là 50 đồng tiền, Dương Đông một tháng tiền lương mới nhiều ít, này lại gửi 50 đồng tiền. Dương Tịnh tự động mà nghĩ đến thế kỷ 21 chính mình thân ca, thân ca cũng là như vậy đau nàng, đánh có chút cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều tăng cường nàng tới, sau lại tốt nghiệp, phát tháng thứ nhất tiền lương cấp cả nhà mua lễ vật cho nàng nhiều nhất. Nghĩ đến đây, Dương Tịnh không khỏi tưởng, Dương Đông không bằng cấp không kỹ thuật, có phải hay không ở bên ngoài làm cu ly, là có bao nhiêu vất vả a? Mụn mụ Lúc này, Lenken kêu Dương Tịnh một câu. Dương Tịnh nhìn về phía len khen. Len khen mở to hai mắt hỏi, mụ mụ, ngươi sao? Dương Tịnh đôi mắt đỏ bừng nói, mụ mụ tưởng len khen cứu cứu. kia làm sao? Mụ mụ tưởng, hảo hảo mà đem len khen tiểu siêu thị làm lên, chờ len khen cứu cứu An tiết trở về, liền không cho hắn như vậy vất vả, làm hắn nhiều kiếm điểm thiếu mệnh điểm. Dương Tịnh nói, len cái hiểu cái không mà nói, mụ mụ, chúng ta cố lên. Hảo. Dương Tịnh cười ôm trầm len ken hôn một cái, sau đó xem Tào quân lượng tin. Dương Tịnh cho rằng Tào quân lượng sẽ viết cái gì nổ mạnh tin tức tin. Kết quả chính là một phong nhớ lại quá khứ thư tình, buồn nôn hề hề. Tin Trung còn viết hắn đối nàng sâu nhất thời điểm, là ở Nam Châu một chung bên cạnh một cây cây ngô đồng hạ. Hắn trộm hôn môi nàng, nàng hồng giống hồng quả táo giống nhau. Dương Tịnh thật sự nhìn không được, đem tin còn tại một bên, căn bản không nghĩ lý còn không bằng ôm nhi tử nữ nhi ngủ đâu. Giữa trưa mới vừa tỉnh, Dương Tịnh có điểm khát nước, rời khỏi giường liền đem bếp lò thông khai thiêu nhiệt, len ken len ken chính mình ở tiểu phòng ngủ hự hự mặc quần áo. Có thể mặc tốt sao? Dương Tịnh hỏi. Có thể. Len ken len ken ở tiểu phòng ngủ đỡ giường xuyên dài, Tiếng hảo, mặc xong rồi cấp mụ mụ nhìn xem ác. Hảo. Thủy mới vừa khai, cửa phòng vang lên, Dương Tịnh đem ấm nước sách xuống dưới. Đi mở cửa, một mở cửa liền nhìn đến Trần Chính Phong trần mệt mỏi mà đứng ở ngoài cửa. Ngươi như thế nào đã trở lại? Dương Tịnh kinh hỉ hỏi. Trần Chính tiến lên nắm lấy tay nàng, hỏi: "Lennken đâu? Ở xuyên giày đâu?" "Ta đi xem." "Đi thôi." Trần Chính mới vừa tiến tiểu phòng ngủ, Lennken liền hưng phấn mà chạy ra, "Mụ mụ, mụ mụ, ngươi xem." Súng bắn nước. Dương Tịnh quay đầu nhìn lại, Len Ken trong tay cầm một cái cỡ lặt tiệp súng bắn nước, cao hứng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có thể thấy được tiểu gia hỏa này nhiều thích, hỏi, chỗ nào tới? Thúc thúc mua cho ta, thúc thúc nói cho ta. Len Ken kích động không thôi. Dương Tịnh nhìn về phía Trần Chính hỏi, người giữa chưa không trở lại, chính là đi mua cái này. Ân. Đi chỗ nào mua? Nam Châu. Trần Chính duỗi tay sờ sờ Len Ken đầu nhỏ, Len Ken rốt cuộc là cái Nam Hải. Lại thích nghe dưới lầu tưởng bá ra đi ô bình thư linh tinh, tiểu nam tử hắn, có anh hùng tình kết, Trần Chính cho hắn mua đem, tức khắc kéo gần lại hai người khoảng cách, Len Ken hoàn toàn không kháng cự Trần Chính sờ chính mình đầu, liền đề tài cũng đều có, Len Ken chủ động hỏi Trần Chính, thúc thúc, này sao chơi? Trần Chính từng bước một dạy hắn, hắn hết sức chuyên chú mà nghe, Dương Tịnh hôm nay buổi sáng còn vì Trần Chính cùng Len Ken quan hệ phát sầu. Không nghĩ tới giữa chưa Trần Chính liền tìm tới rồi một cái thiết nhập điểm. Len Ken thích súng bắn nước thích không được, đem súng bắn nước trang thủy trang tràn đầy, nhét vào quần dây thun, cảm giác chính mình là một người vì nhân dân phục vụ tiểu chiến sĩ giống nhau. Cả ca, ca thật là lợi hại. Đương đương là cái cổ đọc vương. Dương Tịnh nhìn cười. Trần Chính cũng đi theo cười. Bốn người mới đi đến dưới lầu, Lý Mậu Vân nhìn đến Dương Tịnh, một phách chắn nói, Dương Tịnh, ta thật là đã quên. Chuyện gì? Dương Tịnh hỏi. Ngày hôm qua có cái nam nhân muốn tới mua bạo mễ đồng, nói mua một cái kỳ nhiều, muốn cùng ngươi nói nói chuyện, để lại số điện thoại cho ta, ta ngày hôm qua phải cho ngươi tới, kết quả đã quên, ta hiện tại đưa cho ngươi. Lý Mẫu Vân nói xong liền hướng lên khen tiểu siêu thị toàn Dương Tịnh đi theo đi lên đi. Lý Mẫu Vân đem tiền hộp số điện thoại tìm ra, đưa cho Dương Tịnh, Dương Tịnh tiếp nhận tới xem một cái, nói, hảo.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 Trần Chính không ngại kêu hai đứa nhỏ sao? Chủ nhà là thiệt tình sao? Lý Mẫu Vân trở về một câu, Dương Tịnh cũng rất có bản lĩnh. Cũng liền khai cái siêu thị mà thôi, không kiếm mấy cái tiền đi. Hàng sống nói. Lý Mẫu Vân không phản ứng nàng, cầm len sợi vào tiểu siêu thị, một bên xem cửa hàng một bên cấp hải tử dễ táo lông. Lúc này Trần Chính, Dương Tịnh mang theo len ken len ken đã đi vào ngõ nhỏ. Lenken lenken chú ý đều chú ý ở súng bắn nước mặt trên, lenken trong chốc lát tắt trong túi, trong chốc lát lại lấy ra tới. Kaka, cho ta chơi trong chốc lát đi. Đương đương nói. Chờ đến trường học liền cho người chơi. Vậy ngươi dạy ta sao chơi? Hảo, nhưng là này nhấn một cái liền sẽ ra thủy, không thể đối với người ấn, biết không? Ân. Dương tịnh túi đầu nhìn nhìn hai đứa nhỏ cười cười, Trần Chính nói. Vốn dĩ hôm nay muốn mang ngươi đi xem hôn phòng, xem ra chỉ có thể ngày mai đi. Ngày mai vừa lúc ta nghỉ ngơi. Dương Tịnh nói. Vậy ngày mai đi. Ân. Ngày hôm sau buổi sáng, Dương Tịnh, Trần Chính mặc chỉnh tề chuẩn bị đi xem hôn phòng, kỳ thật chủ yếu là giữ nhà chung thiếu chút thứ gì, Trần Chính lại mua chút. Dương Tịnh muốn mang Lenken Lenken cùng đi xem, rốt cuộc về sau Lenken ken cũng là cùng nhau trụ, nghĩ lại tưởng tượng. Trong chốc lát xem xong phòng ở, nàng còn phải cho Lenken Lenken mua áo sơ mi, mua vớ. Lần trước ở sân khấu bán thực phẩm kiếm tiền còn không có hoa, nàng còn tưởng cấp Lenken Lenken một người mua một cái tiểu cặp sách, mua hai cái chén nhỏ thịnh thủy, lại mua mấy chỉ bút chỉ. Như vậy tính toán, mua rất nhiều, mang theo Lenken Lenken thực sự không có phương tiện, bởi vậy tính toán đem Lenken Lenken đặt ở trong nhà. Dương Tịnh cùng ông Lệ Mẫn nói một tiếng sau, Vương lệ mẫn vui vẻ mà nói, yên tâm yên tâm, các ngươi hai cái đi thôi, hải tử ta nhìn, không có việc gì. Vương lệ mẫn ước gì đơn độc mang một ngày len ken len ken. Dương Tịnh đang chuẩn bị cấp len ken làm tâm lý xây dựng tới. Len ken nói, mụ mụ, ngươi sớm một chút trở về. Dương Tịnh ngồi sổm len ken bên người hỏi, dương len ken đồng chí, ngươi không bị thương. Len ken, ta không bị thương. Vì sao? Hôm trước buổi tối còn khóc lao thương tâm đầu. Bởi vì thúc thúc nói, hắn sẽ bảo vệ tốt người, ta cũng sẽ bảo hộ người, sau đó chúng ta đều bảo hộ người, sau đó sau đó hắn bảo vệ tốt người, còn đem ngươi đưa về tới, chúng ta cùng nhau bảo hộ người. Lenken giải thích một hồi, thúc thúc hắn không phải đem ngươi quải chạy, ngươi vẫn là ta mụ. mụn. Lenken đã không kêu trần chính vì trần công an, Dương Tịnh nghe Lenken giải thích, cười nói, thúc thúc cùng ngươi nói. Ấn. Kêu mụ mụ đi rồi, đi cho ngươi mua cái tiểu cặp sách phong súng bắn nước, được không? Dương Tịnh hỏi. Ngươi có tiền sao? Có. Ngươi đừng quên, ngươi còn muốn giúp cứu cứu, cứu cứu ăn tết liền tới rồi, ngươi đừng hoa nhiều như vậy. Len Ken nói. Không nghĩ tới đêm qua nàng cùng Len Ken lời nói, Len Ken còn nhớ rõ, loại này bị tiểu hài tử coi trọng cảm giác thật là đồng cực kỳ. Dương Tịnh nhịn không được đem Len Ken ôm vào trong ngực, làm cho rất nhiều người mặt. Phùng Len Ken khuôn mặt nhỏ hôn lại thân, Dương Len Ken đồng chí, ngươi như thế nào như vậy bổng, mụ mụ yêu ngươi muốn chết. Thân Len Ken cười khanh khách không ngừng. Vương lệ mẫn, Dương Mẫu Vân nhìn cũng cười. Trần Chính nhìn lại ho khan một tiếng, đặc biệt nhìn Dương tỉnh hôn Len Ken một chút, lại thân một chút, liền hôn bốn năm hạ, hắn trong lòng có một tí xíu toan, bất quá không ai chú ý hắn. Đương đương đi qua nói, mụ mụ, ngươi cũng hôn ta một chút. Dương Tịnh lại ôm đương đương thân một chút, đem hai đứa nhỏ chấn an hảo, lúc sau, nàng mới đứng dậy đối Trần Chính nói, đi thôi. Trần Chính lại ho khan một tiếng, sau đó gật đầu nói, hảo. Trần Chính cưới lên xe đạp, Dương Tịnh ngồi ở sau xe tòa thượng, len ken len ken nhìn hai người đi bên ngoài cũng không khóc cũng không náo, huy tay nhỏ nói, mụn mụ, ngươi nhanh lên trở về ác. Hảo. Dương Tịnh đáp ứng. Đang ở trên đường nói chuyện phiếm Tây Bảy dằm hàng xóm nhóm đồng thời đều dừng lại thanh, nhìn về phía Dương Tịnh, nguyên bản đại gia còn chưa tin Trần Chính cùng Dương Tịnh muốn kết hôn chuyện này, cái này thật sự tin. Thật muốn kết hôn A. Dương Tịnh cũng thật có bản lĩnh, cư nhiên có thể làm Trần Công An kỵ xe đạp mang theo. Chính là A, Trần Công An giống nhau đều không thân cận cô nương. Xem ra, Trần Công An là thật thích Dương Tịnh. Dương Tịnh mang theo hai hải tử đều có thể đem Trần Công An bắt lấy, thật ghê gớm a. Chủ yếu là Dương Tịnh lớn lên xinh đẹp. Hàng xóm nghị luận trong tiếng, Trần Chính trở Dương Tịnh ra tây bảy dặm, lúc này Trần Chính lại ho khan một tiếng. Dương Tịnh hỏi, ngươi giọng nói không thoải mái. Không phải. Vậy ngươi ho khan cái gì? Ta muốn kỵ nhanh, ngươi ôm ta. Nói xong Trần Chính trên chân một dùng sức, một cái quán tính đánh lại đây Dương Tịnh thân mình về phía sau khinh. Nàng chạy nhanh dối tay ôm Trần Chính eo, người chậm một chút. Trần Chính càng không chậm, cố ý nhanh hơn tốc độ xe. Dương Tịnh gắt gao mà ôm hắn eo. Hắn khỏe miệng không chịu tự chủ Thượng Dương, cũng không hề hò khan. Trần Chính, Dương Tịnh đi rồi, len ken len ken liền ở trên đường lớn cùng mặt khác trong viện tiểu bằng hữu ngọn nhi. Ông lệ mẫn cầm len sợi ngồi ở một bên gốc cây thượng nhìn, phòng ngừa có xe trải qua chạm vào len ken len ken. Cũng phòng ngửa Lenken Lenken cùng mặt khác tiểu hài tử khởi xung đột. Vương lệ mẫn ngồi trong chốc lát, nói, Lenken Lenken, mãi mãi đi về nút cờ, lập tức liền trở về, các ngươi không cần chạy loạn ác. Hảo! Lenken Lenken cũng không ngẩn đầu lên mà đáp ứng. Một lát sau, lại có người kêu, Lenken, đường đường. Lenken Lenken lên tiếng. Lenken. Lại có người kêu, đường đường. Lenken từ trên mặt đất đứng lên, Đường Đường cũng đi theo đứng lên, hai cái tiểu gia hỏa vừa chuyển đầu xem, hoảng sợ. "Kaka." Đường Đường hướng Lenken trong lòng lực phá. Lenken ôm chặt Đường Đường nói, "Muội muội không sợ, Kaka ở chỗ này đâu?" "Lenken, Đường Đường." Trên đường lớn Hàn Thu Cẩm, tôn đỏ thâm cười chiều Lenken Lenken đi tới. "Kaka." Đường Đường nhỏ giọng thê khuôn mặt nhỏ dán ở Lenken trên người. "Không sợ." Lenken ôm đương đương, tay nhỏ vướt đương đương khuôn mặt nhỏ, không phải sợ, Kaka ở đâu? Lenken. Hàn Thu cầm, tôn đỏ thâm đã mặt mày hớn hở mà đi đến Lenken Lenken trước mặt, chưa bao giờ từng có hiền lành kêu Lenken tên. Lenken trừng mắt các nàng. Làm gì đâu đây là? Tôn đỏ thâm cười hỏi, nhìn thấy mợ cổ họng cũng không rên một tiếng, cùng mợ nói nói ngươi này gì ánh mắt. Lenken khuôn mặt nhỏ căng chặt miệng nhấp không nói lời nào. Đỏ thấm, ngươi xem, Len Ken có phải hay không biến trắng, cũng biến béo. So trước kia đẹp nhiều, nhiều nhận người thích a. Hàn Thục cầm cười, duỗi tay đi lên liền phải ninh Len Ken khuôn mặt nhỏ. Len Ken ôm đương đương lập tức lui về phía sau, Hàn Thục cầm không ninh, sắc mặt lập tức khó coi, thấy bốn phía không có đại nhân, thói quen tính nghiến răng nghiến lợi mà mắng, ngươi cái tiểu tể tử, ngươi cầm, nhìn thấy bà ngoại cũng không biết hô. Trước kia cho ngươi ăn cơm đều uy cầu đi sao? Không lương tâm tiểu tể tử, ca ca ta không phải, ngươi mới là không lương tâm, ngươi là đại phôi đản. Dương Dương ôm len ken phản bác, Hàn Thục cầm tức khắc nổi giận, chỉ vào Dương Dương nói, ngươi cái tiểu nha đầu, mới bao lâu không gặp liền trường bản lĩnh, sinh ngươi có ích lợi gì? Cùng mẹ ngươi giống nhau chọc người phiền, mụ mụ không phiền, ngươi mới phiền. Dương Dương giữ gìn dương tịnh, ngươi đừng nói ta muội muội. Lenken tiểu mày nhăn, tay nhỏ vướt đương đương khuôn mặt nhỏ nói, muội muội, chúng ta đi. Không để ý tới các nàng. Đi chỗ nào? Cho ta trở về. Hàn Thục cầm một phen túm chặt Lenken quần áo, đem Lenken sau này kéo. Ngươi cái kia không thượng hiền mẹ đi đâu vậy? Ngươi buông ra, ngươi lại kéo ta ta liền đánh ngươi. Lenken khuôn mặt nhỏ bành, một tay ôm đương đường, một tay vướt súng bắn nước, ánh mắt hung ác. Nha, ngươi trưởng bản linh A. Ngươi còn đánh ta? Ta là ngươi bà ngoại. Thấy Lenken không nói, Hàn Thục cầm tún quá đương, hỏi, đương đương, ngươi nói, ngươi cái kia mẹ đâu, đi đâu vậy? Đương đương vốn là nhát gan, trước kia loại tình huống này thường xuyên phát sinh, Hàn Thục cầm, tôn đỏ thấm hung dương tịnh cùng Lenken Lenken đã trở thành thói quen, thậm chí không có cảm thấy có cái gì không ổn, loại này kéo qua tới liền dò hỏi đương đương sự tình, cũng là chuyện thường ngày chính là đương đương đã lâu không bị như vậy đối đại qua, dọa hoa một tiếng khóc lên, kaka, lên Ken lập tức liền lấy nắm tay đánh hàn thục cầm tay, một quyền so một quyền tàn nhẫn, buông ta ra muội muội, buông ta ra muội muội, chỉ là lại đánh, hắn cũng chỉ là cái hài tử, đối hàn thục cầm cũng không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng thật ra một bên chơi đùa tiểu hài tử nhìn đến tình huống, hơi hơi sững xuất hạ, lập tức gân cổ lên hướng đại viện tử tê, ung mãi mãi. Có người đánh đương đương, vương mãi mãi có người xấu đánh đương đương, vương mãi mãi có người xấu đánh đương đương. Mấy cái tiểu hài tử cùng kêu lên hô to, có hai ba cái tiểu hài tử cùng len ken len ken quan hệ hảo điểm nhi, trực tiếp nhào lên tới giúp len ken đánh hàn thuộc cầm, đánh chết người, đánh chết người cái này đại phôi đảng. Tôn Đỏ thâm thấy vậy tình cảnh, vội tiến lên kéo ra tiểu hài tử, nhà ai tiểu hài tử, tránh ra tránh ra. Lý Mậu Vân đang ở len ken tiểu siêu thị dạy táo bố, vừa nghe có người đánh đương đương, ném ao bố liền hướng bên ngoài chạy, cùng lúc đó, đang ở giữa tay bông lệ mẫn, tay còn không kịp xác đóng vòi nước đã sung tới, nhìn hàng thục cầm cùng tôn đỏ thâm chính lôi kéo len ken len ken cùng mặt khác tiểu hải tử, đương đương còn ở trong đám người khóc, tức khắc giận tí mặt, nàng cháu trai cháu gái nàng đau còn không kịp, này hai nữ nhân cư nhiên lại xả lại kéo, muốn chết ta. Vông lệ Mẫn tức giận quát lớn, bất chấp tất cả, xông lên một phen đẩy ra hàn thu cầm, xô đẩy tôn đỏ thấm một phen, đem đương đương ôm vào trong ngực, đem len ken xả đến trước mặt, vẻ mặt nghiêm khắc mà chỉ vào hàn thuộc cầm, các ngươi làm gì. Trước công chúng ngầu đà hài tử là bọn buôn người vẫn là thổ phỉ. Vông lệ Mẫn sinh khí cực kỳ, khí chẳng cũng đều ra tới, hàn thuộc cầm, tôn đỏ thấm bị vông lệ Mẫn vừa rồi mạnh mẽ xô đẩy một cái lào đảo, thiếu chút nữa té ngã. Đứng yên sau vừa định mắng trở về, định nhãn vừa thấy, là ông lệ mẫn. Ông lệ mẫn là ai? Vọng thành huyện trần công an mụ mụ sơn loan thôn thôn ủy hội lý chủ nhiệm tỉ tỉ. Lần trước hàn thục cầm cùng tôn đỏ thâm tiến đồn công an sau, trở về gà vịt dương toàn chết sạch không nói. Rõ ràng các nàng tiến đồn công an không có một cái sơn loan thôn người biết, kết quả không hai ngày sơn loan thôn tất cả mọi người biết các nàng tiến đồn công an, cái này cũng chưa tính, tự kia về sau. Lý chủ nhiệm mỗi khi nhìn thấy các nàng, liền cái gương mặt tươi cười đều không có. Chuyện này khẳng định là cùng ông Lệ Mẫn có quan hệ. Hàn Thục cầm trong lòng có khí, lại cũng không dám ở ông Lệ Mẫn trước mặt dương oai, hơn nữa thập phần nhanh chóng xoay cái gương mặt tươi cười đưa lại đây, nói: "Là ông đại tỷ a." Ai là ngươi đại tỷ? Có ngươi như vậy muội muội ta còn ngại mất mặt đâu." Ông Lệ Mẫn thập phần không khách khí mà sặc trở về. Hàn Thục cầm sắc mặt nhất thời xanh mét. Chính là xả ra một mặt cười tới Tôn đỏ thâm thấy vậy tình huống tiến lên nói Thầm nhi, là cái dạng này Ta là Dương tịnh tẩu tử Len ken len ken mợ Chúng ta là có việc nhi tới tìm Dương tịnh Tìm Dương tịnh liền tìm Dương tịnh Ngươi cùng thổ phỉ dường như đánh hải tử muốn làm gì Đồn công an không đái đủ Vương lệ mẫn ôm đương đương hỏi Những câu mang thứ Thứ tôn đỏ thâm mặt đỏ bừng Tôn đỏ thâm căng ra đầu nói Không có, chỉ là Đánh không đánh Vương lệ mẫn mặc kệ tôn đỏ thâm muốn nói gì, liền hướng về phía tiểu hài tử hỏi, ta hỏi các ngươi, các nàng có hay không xả các ngươi. Tiểu hài tử không nói lời nói dối, lập tức cùng kêu lên kêu, xả. Không có sao. Vương lệ mẫn sắc mặt giận dữ hỏi lại hàn thục cầm, tôn đỏ thâm. Hàn thu cầm, tôn đỏ thâm trong khoảng thời gian ngắn không có cách. Lần sau lại làm ta nhìn đến các ngươi đánh len ken len ken, tin hay không ta cho các ngươi cả đời ăn lao cơm. Vương lệ mẫn hung hăng mà nói. Hàn thuộc cầm, tôn đỏ thâm đồng thời hoảng sợ. Đi, len chúng ta trở về. Vương lệ mẫn hoàn toàn mặc kệ hàn thu cầm, tôn đỏ thâm lần này tới mục đích. Vừa rồi các nàng như vậy đối len khen len đã chọc giận nàng. Hàn thuộc cầm, tôn đỏ thâm loại này bắt nạt kẻ yếu nàng thấy được nhiều. Vương lệ mẫn ôm đương đương hướng đại viện tử đi, quay đầu đối Lý Mậu Vân nói, đem đại môn đóng lại, đừng làm cho các nàng tiến vào. Hảo. Lý Mẫu Vân ước gì lập tức đem các nàng oanh đi đâu. Hàng thục cầm vừa thấy đại môn muốn đóng lại, vội văn nói, chúng ta là tới tìm Dương Tịnh. Vương Lệ Mẫn không để ý tới nàng. Lenken Lenken là ta cháu ngoại ngoại tôn nữ, ta. Hàng thục cầm lời còn chưa dứt, Vương Lệ Mẫn ôm đương đương xoay đầu tới nói, Lenken Lenken có phải hay không ngươi ngoại tôn nữ ta không biết, nhưng là ngươi trời nắng ban ngày ngược đãi tiểu hài tử ta là thấy được, ngươi tìm Dương Tịnh đúng không? Dương Tịnh không ở nhà, đây là ta ông lệ mẫn ra, ta không chào đón các ngươi. Nói xong ông lệ mẫn một tay ôm đường đường, một tay kéo len keng đi vào trong viện. Hàn Thu Cầm, tôn đỏ thâm sắc mặt xanh mét, lại phản bác không được một câu. Lý Mậu Vân đang ở đóng cửa, lâm đóng lại phía trước, Lý Mậu Vân hướng bên ngoài tiểu hài tử nói, các nàng hai cái là mẹ mìn, các ngươi chạy nhanh về nhà, bằng không phải bị các nàng quả chạy. Tiểu hài tử vừa nghe mẹ mìn. Nhìn hàng thụ cầm cùng tôn đỏ thấm liếc mắt một cái, tiếp theo đồng thời kêu một câu mẹ mình tới, mẹ mình tới. Sau đó nhanh chân liền chạy, vừa mới còn náo nhiệt phi phạm trên đường lớn, giờ phút này chỉ còn lại có hàng thụ cầm, tôn đỏ thấm hai người. Hai người sắc mặt biến thành màu đen, vốn tưởng rằng đi vào nơi này, sẽ đã chịu vông lệ mẫn, trần chính lấy lễ tương đái, không nghĩ tới vông lệ mẫn ngày thường nhìn qua ôn ôn hòa hòa, xảo khởi giá tới như vậy hung. Hơn nữa cũng mặc kệ các nàng là tới làm gì, trực tiếp đem các nàng nốt ở ngoài cửa. Hàn thục cầm, tôn đỏ thâm nhìn nhắm chặt đại môn, giận sôi máu, nhưng là lại không thể nơi hà. Mẹ, hiện tại làm sao? Tôn đỏ thâm hỏi, có thể làm sao, ở chỗ này chờ Dương Tịnh trở về. Hàn thục cầm khí ngực phập phồng, nàng có từng bị người như vậy khí quá, lúc này hận không thể cắn chết ông lệ mẫn. Dương Tịnh gì thời điểm trở về? Không biết. Dương Tịnh đi đâu vậy nha? Ai biết được? Thật là, vốn là tới đòi tiền, này Trần công an mẹ quá không nói lý. Tôn Đỏ Thâm nói, hai người quyết định liền ở chỗ này chờ, chờ Dương Tịnh trở về lại tính sổ. Cùng lúc đó, vương lệ mẫn đem len ken len ken kéo về nhà chính. Lý Mậu Vân đi vào tới nói, các nàng hai cái còn không có đi, liền ở sân bên ngoài chờ đâu. Lam nàng chờ, dù sao Dương Tịnh Trần chính một chốc cũng cũng chưa về liền tính dương tịnh đã trở lại, các nàng hai cái còn có thể trời cao. vương lệ mẫn hỏi, lý mậu vân nói, kia hành, ta liền mặc kệ các nàng, dù sao bán đồ vật cũng không cần mở cửa, từ cửa sổ khẩu là có thể bán đồ vật. ân, vương lệ mẫn ứng một tiếng. lý mậu vân liền từ nhà chính đi ra ngoài, đi lên ken tiểu siêu thị tiếp tục dệt thao bố. vương lệ mẫn kéo qua lên ken len ken. Ngồi sồn xuống cấp hai cái tiểu gia hỏa kiểm tra thân thể, hỏi có hay không bị thương, có đau hay không, không đau. Hai hải tử đồng loạt lắc đầu. Vương lệ mẫn đau lòng hỏng rồi, đánh tới nước ấm, cấp lenken ken len ken rửa mặt. Sợ chuyện này làm sợ hai tiểu hải tử, An ủi nói không có việc gì, về sau nãi nãi ở, ai đều không thể động lên ken len ken, không phải sợ. Vương nãi nãi, ta không sợ. Lên ánh mắt kiên định mà nói. Đương đương quay đầu xem len ken, cũng tưởng đi theo nói không sợ, chính là nàng vẫn là ăn ngay nói thật, vương mãi mãi ta sợ, các nàng là người xấu. Các nàng như thế nào người xấu? Vương lệ mẫn đau lòng mà ôm chầm len ken len ken, hỏi. Ta khi còn nhỏ, các nàng đánh mụ mụ, còn ninh ta cùng ca ca lô thai, làm chúng ta làm việc, làm chúng ta đi bờ sông đảo lúa mạch, chăn dê, cắt thảo còn không cho mụ mụ cơm ăn. Đương đương trong miệng khi còn nhỏ. Là chỉ ở các nàng chưa đi đến huyện thành phía trước Có việc này Vương lệ mẫn khiếp sợ cực kỳ Chắc không được len ken len ken như vậy hiểu chuyện Hợp lại là hàn thục cầm cùng tôn đỏ thấm đốt cháy giai đoạn Ác liệt hoàn cảnh cường lực của chín hài tử để cho nhân tâm đau Vương lệ mẫn lúc này lại đau lòng lại sinh khí Khí tay đều run lên Hận không thể lập tức đem hàn thục cầm cùng tôn đỏ thấm thiên đau vạn quả Thật là không phải chính mình nữ nhi không đau lòng ân các nàng là người xấu. Đương đương nói. Vương lệ mẫn gắt gao ôm len ken len ken nói, chớ sợ chớ sợ, mãi mãi ở, về sau tuyệt đối không cho người khác khi dễ các người, ai dám động các người một chút, mãi mãi đánh chết các nàng. Vương lệ mẫn an ủi len ken len ken, cũng an ủi chính mình, nàng không nghĩ tới Dương Tịnh mang theo hai hải tử ăn như vậy nhiều khổ, lại nghĩ trước đây Dương Tịnh một bên khai siêu thị một bên mang theo hải tử đi làm, cỡ nào không dễ dàng, đổi thành chính mình nàng cũng làm không đến dương thịnh tốt như vậy như vậy nghĩ vương lệ mẫn càng thêm thích dương thịnh cùng len ken len ken vương lệ mẫn đem len ken len ken ôm vào trong ngực ôm một hồi lâu ba người đều bình tĩnh vương lệ mẫn mới buông len ken len ken xoay người đi đông phòng cấp len ken len ken lấy đồ ăn vặt ăn lại cầm một cái lại hồng lại đại quả táo ngồi ở trong viện biên tước biên cắt thành khối làm len ken len ken ở trong tay ăn ăn ngon sao vương lệ mẫn hỏi Lenken Lenken hiếm khi ăn trái cây, chợt ăn một lần mới lạ lại vui vẻ, cái miệng nhỏ nhai quả táo, không được gật đầu, ăn ngon ăn ngon, nổi tiếng. Vương lệ mẫn lại cấp Lenken cắt một khối, Lenken lại không ăn, đặt ở trong túi. Vương lệ mẫn hỏi, Lenken, người sao không ăn? Để lại cho mụ mụ ăn, ta mụ mụ đều không có ăn qua quả táo. Lenken hiểu chuyện mà nói. Vương lệ mẫn vừa nghe, đỏ mắt. Đứa nhỏ này mới nhiều ba tuổi nhiều liền như vậy hiểu chuyện, liền biết như vậy sẽ đau lòng mụ mụ. Vương lệ mẫn nhịn không được dối tay sờ Len Ken mặt, hảo hài tử, ngươi ăn đi, mãi mãi cấp mụ mụ lưu có. Thật vậy chăng? Len Ken hỏi. Thật sự. Vương lệ mẫn sợ Len Ken không tin, trực tiếp từ đông phòng lấy ra một cái quả táo, đưa cho Len Ken. Len Ken lúc này mới đem trong túi quả táo móc ra tới ăn. Vương Lệ Mẫn nhìn Len Ken đáng yêu bộ dáng cười, sau đó nhìn Len Ken Len Ken ở Đại viện tử chơi trong chốc lát cũng không sai biệt lắm đến giữa trưa, Vương Lệ Mẫn đứng lên tiến phòng bếp rửa rửa tay bắt đầu nấu cơm. Lý Mẫu Vân từ Len Ken tiểu siêu thị dò ra đầu, nói: Chủ nhà, các nàng hai cái còn ở đàng kia chờ đâu? Vương Lệ Mẫn vẻ mặt chán ghét, làm các nàng tiếp tục chờ, không để ý tới các nàng. Đại viện tử ngoại, hang thụ cẩm, tôn đỏ thâm chờ nóng lòng. Chủ yếu là hai người là ôm hoa trần ra thái độ tới, cho nên buổi sáng không ăn cơm, trên người cũng không mang mấy mau tiền, mắt thấy muốn tới giữa trưa, trên đường lớn bắt đầu tràn ngập nhà người khác đồ ăn hương, hai cái có điểm ngồi không yên. Dương tịnh sao còn không trở lại? Tôn đỏ thâm hỏi. Hàn thục cầm ngoài miệng mắng, cái này nha đầu chết tiệt kia, đỏ thâm ngươi đói không? Tôn đỏ thâm không cao hứng mà nói, đói bụng có thể làm sao? Ngươi có tiền mua đồ vật ăn sao? Cái kia Dương Đông không biết làm cái gì ăn không biết, Dương Tịnh một không ở nhà, hai tháng mới gửi 30 đồng tiền trở về, có gì dùng. Hai người đang nói, đại quân xách theo hai túi bảo mễ đồng từ nơi không xa đi tới. Đỏ thấm, này bảo mễ đồng có phải hay không Dương Tịnh? Hàn Thục cầm trọc tôn đỏ thẫm hỏi. Ta cũng không biết. Hai người thẳng lăng lăng mà nhìn đại quân. Đại quân xách theo hai đại túi đi đến trần ra trước đại môn, thấy môn là đóng lại. Lại đi đến len ken tiểu siêu thị cửa sổ khẩu tê Lý Tỷ, đưa bảo mẹ đồng tới, Dương Tịnh ở nhà sao? Là đại quân A Dương Tịnh không ở, trong chốc lát khả năng liền đã trở lại, ta cho ngươi mở cửa, ngươi chờ một chút ta Đại quân xách theo túi ở cửa chờ. Hàn thuộc cầm, tôn đỏ thâm chết nhìn chằm chằm đại quân, đợi cho Lý Mậu Vân cấp đại quân mở cửa khi, hai người liền hướng bên trong tễ. Các ngươi ai a Tìm ai a Chủ nhà nói người xa lạ không thể tiến. Lý Mậu Vân cố ý đem tôn đỏ thấm, Hàn Thục cầm ra bên ngoài đẩy, không nghĩ làm hai người tiến sân. Hàn Thục cầm, tôn đỏ thâm lại dùng sức mà hướng lực tế. Đại quân, mau tiến bảo, đừng làm cho các nàng vào được. Lý Mậu Vân nhưng kính mà ngăn cản. Đại quân thấy Lý Mậu Vân đẩy cố sức, thả hắn không quen biết Hàn Thục cầm cùng tôn đỏ thấm, thuận tay liền giúp Lý Mậu Vân cái vội, rồi tay ngăn cản Hàn Thục cầm cùng tôn đỏ thâm đi tới. Hàn thuốc cầm, tôn đỏ thâm cái này vào không được. Chờ đến đại quân đi vào đại viện tử, Lý Mậu Vân đem đại môn đóng lại lúc sau thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ là Lý Mậu Vân tiếp nhận bạo mễ đồng túi khi phát hiện túi bị moi phá hai cái động Túi như thế nào phá? Lý Mậu Vân hỏi. Gì? Đại quân không có nghe rõ Lý Mậu Vân nói cái gì? Hỏi. Lý Mậu Vân đem bạo mễ đồng túi chỉ cấp đại quân xem. Ngươi xem, túi phá. Đại quân nhìn đến sửng sốt một chút, tự hỏi trong chốc lát nói, không đúng à, ta tới thời điểm kiểm tra quá, không có pha a chuyện gì xảy ra. Lý Mậu Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía đại quân. Đại quân cũng nhìn về phía Lý Mậu Vân. Rồi sau đó hai người đồng thời đi vào len tiểu siêu thị, từ len tiểu siêu thị cửa sổ khẩu hướng ra phía ngoài xem, quả nhiên thấy hàn thục cầm cùng Lý Mậu Vân ngồi ở gốc cây thượng. Chính Mỹ tư tư mà cầm hai căn bảo mễ đồng an. Đại quân trợn mắt há hốc mồm thật là lần đầu tiên thấy như vậy hai người. Lý Mậu Vân dậm chân, hai người kia thật là suốt ruột. Ra đi tìm các nàng đòi tiền. Đại quân khí muốn lao ra đi, Lý Mậu Vân một phen giữ chặt hắn nói, ngươi làm gì? Hỏi các nàng đòi tiền. Muốn gì tiền, các nàng là Dương Tịnh mẹ cùng tẩu tử. Cái gì? Đại quân giật mình hỏi, Dương Tịnh tốt như vậy người. Mẹ cùng tẩu tử sẽ như vậy không có yên lòng. Các nàng muốn ăn cùng ta nói một tiếng, một cây bảo mễ đồng mới bao nhiêu tiền. Như vậy vụng trộm lấy, nhiều rất phấn nhất, nhiều thế Dương Tịnh mất mặt ta. Nàng cái kia mẹ lại không phải thân mụ, là mẹ kế. Đại quân lắp bắp kinh hãi. Lý Mẫu Vân lời ít mà ý nhiều mà đem Dương Tịnh gia đình tình huống, cùng với hàn thục cầm cùng tôn đỏ thâm cực phẩm nói cho đại quân nghe. Đại quân kinh ngạc hỏi. Muốn này mẹ cùng tẩu tử làm gì? Lưu chữ ăn tết Nơi nào là một câu hai câu lời nói giải quyết, chúng ta đừng ở bên trong thêm mắm thêm muối, trong chốc lát Dương Tịnh trở về, ta đem chuyện này nói cho Dương Tịnh nghe, nhìn xem Dương Tịnh như thế nào giải quyết đi. Lý Mậu Vân nói. Đại quân đành phải thôi, mặt lộ vẻ phẫn nộm mà nhìn về phía cửa sổ bên ngoài Hàn Thục cầm cùng tôn đỏ thấm. Hàn Thục cầm, tôn đỏ thâm ngồi ở đại lộ biên gốc cây thượng. Răng rắc, răng rắc ăn bạo Mễ Đồng. Này bạo Mễ Đồng quái ăn ngon đâu?" Hàn Thục cầm nói. "Lại điểm tâm ngọt thì tốt rồi. Chính là, Dương Tịnh cũng liên tiếp phóng đường, thật là moi. Hàn Thục cầm trong lòng bàn tay rất bạo Mễ Đồng cha cũng liếm sạch sẽ, hẳn là nhiều trừ mấy cây, một cây không đủ tắc cái răng. Tôn Đỏ thâm không nói tiếp, tao mày nói, "Dương Tịnh rốt cuộc đi làm gì? Khi nào trở về?" Ai biết Hàn thục cầm không cao hứng mà khắp nơi loạn xem, chính nhìn, liền thấy được tần ca cao cưới xe đạp từ đầu hẻm ra tới. Hàn thục cầm, tôn đỏ thâm lập tức cao hứng mà đứng lên, ca cao. Tần ca cao. Không sai biệt lắm đồng thời tần ca cao cũng thấy được hàn thục cầm cùng tôn đỏ thâm, vội vàng từ nhị bát giá xe đạp trên dưới tới, cười nên lại đây, biết rõ câu hỏi, thẩm nhi, đỏ thâm tỷ, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Tới tìm Dương Tịnh. Hàn Thục cầm cười nói, Dương Tịnh đâu? Tần ca cao hỏi, không biết, nói là đi ra ngoài. Tần ca cao nghĩ nghĩ, hôm nay hình như là Dương Tịnh nghỉ ngơi, lúc này không ở nhà, kia hẳn là. Tần ca cao nói, nói không chừng là cùng Trần Công An cùng đi xem hôn phòng. Xem hôn phòng. Hàn Thục cầm nghe lời, cùng tôn đỏ thấm hai mặt nhìn nhau. Tần ca cao yên lặng mà đánh giá hai người liếc mắt một cái, ngược lại hỏi. Các ngươi như thế nào không tiến sân chờ? ở chỗ này ngồi ở làm gì? Ngày này đầu ra tới, phơi ở trên người quá nhiệt. Đi, đi vào ngồi ngồi. Trần Công An nàng mẹ không cho tiến. Tôn đỏ Thâm nói, vì sao? Nói là làm chúng ta ở chỗ này chờ Dương Tịnh. Như vậy sao được? ở chỗ này chờ nhiều phơi. Đi, đi ta nơi đó uống chén nước. Tần Ca cao cười nói, nghĩ thầm ông lệ mẫn không cho các nàng tiến, nàng Thiên làm tiến. Dù sao Dương Tịnh đã trở lại, các nàng hai cái vẫn là muốn bảo. Hàn thuộc cầm, tôn đỏ thâm mới vừa ăn hai căn bạo mễ đồng, lúc này chính khác đâu, vừa nghe uống chén nước, hai người cũng không sợ bông lệ mẫn. Dù sao trong chốc lát Dương Tịnh liền đã trở lại, các nàng là tới tìm Dương Tịnh, chờ Dương Tịnh gà cho Trần Công an lúc sau, cái này địa phương còn không phải Dương Tịnh sao. thần ca cao vừa nói đi thôi, hàn thuộc cầm, tôn đỏ thâm lập tức theo sau. Lúc này Lenkeng Lenkeng đang ở trong viện chơi pha lê châu. kaka ca, ngươi lại làm ta đạn một lần đi, ta lại đạn một lần khẳng định có thể đạn chung ngươi pha lê cầu. Đương đương mãi thanh mãi khí mà nói. Một người một lần, bằng gì muốn cho ngươi? lenken nói. Đương đương vì thế nói, vậy được rồi. Vương lệ mẫn đang ở phòng bếp nấu cơm, thỉnh thoảng quay đầu xem lenken Lenkeng, lần này ánh mắt thoáng nhìn. Lại thấy được hàn thục cầm cùng tôn đỏ thấm vào đại viện từ tới, không đợi nàng phản ứng, len ken len ken nhặt lên pha lê cầu hướng phòng bếp chạy. Vương nai nái, vương nai nái, vương lệ mận ném xuống cái xẻng ôm len ken len ken hết sức, tần ca cao đã mang theo hàn thục cầm, tôn đỏ thấm lên lầu, tần ca cao quan tâm thanh âm chuyển tới, thẩm nhi, đỏ thâm tỷ, các ngươi chậm một chút thượng. Vương nai nái, các nàng lên lầu, đương đương ngẩn đầu xem nóc nhà. Tân tổ trưởng làm các nàng tiến bảo. Lenken nói. Vương lệ Mẫn sắc mặt ngưng trụ. Trong lòng châm một đoàn hỏa nói. Trước mặc kệ các nàng. Chúng ta ăn cơm trước. Chính là mụ mụ còn không có trở về. Đương đương nói. Lenken cũng nói. Vương mãi mãi. Chúng ta chờ mụ mụ trở về lại ăn cơm đi. Hào đi. Vương lệ Mẫn thực bất đắc dĩ. Chỉ ngóng trông dương tịnh nhanh lên trở về. Mà lúc này. Dương Tịnh vừa vặn cùng Trần Chính đang ở trở về trên đường, hai người từ Trần gia đại viện tử ra tới lúc sau, đi trước hôn phòng, hôn phòng ly tây bảy dặm cũng không xa, là cái độc lập sân, tiến sân là một cái thẳng tắp gạch lộ, nối thẳng đến nhà trệt nhà chính, gạch hai bên đường là phòng bếp cùng giàn nho. Lệnh Dương Tịnh kinh ngạc cực kỳ, phải biết rằng ở thời đại này cái nhà trệt chính là thực vinh báo, không những như thế, nhà trệt nội gia cụ đầy đủ hết không nói, còn có tivi. Ra đi ô trờ, các nơi đều là sạch sẽ chỉnh chỉnh tê tề. vừa thấy chính là Trần Chính chính minh chỉnh, rốt cuộc Trần Chính là có tiếng ái chỉnh tề ái sạch sẽ. Dương Tịnh thật sự không thể tưởng được còn thiếu cái gì, đối hôn phòng thập phần vừa lòng. Rồi sau đó cùng Trần Chính cùng đi thị trường thượng, cấp len ken len ken mua tiểu cặp sách tiểu ấm nước, chỉ là không có giữ ấm ấm nước, Dương Tịnh lại cấp len ken len ken mua áo ngủ vớ từ từ, trang tràn đầy một túi. Nếu không phải Trần Chính cười xe đạp tới, nàng thật đúng là sách bất động. Bảy mua tám mua, thời gian bay nhanh trôi đi, này đều qua cơm điểm. Dương Tịnh ngồi ở Trần Chính xe đạp hậu tòa, vui vẻ mà nói, lập tức là có thể nhìn thấy ta nhi tử khuê nữ, thật vui vẻ. Trần Chính ở phía trước hỏi, ngươi nửa ngày không thấy được ta, cũng sẽ như vậy vẫn luôn nhắc mai sao. Sẽ không? Trần Chính nhấn một cái xe đạp xe áp xe đạp một đốn. Dương Tịnh chạy nhanh dối tay ôm trụ Trần Chính thon chắc eo, ha ha cười nói, sẽ lạp sẽ lạp. Trần Chính lúc này mới lại lần nữa kỵ khởi xe đạp, khỏe miệng mang cười. Dương Tịnh ở sau lưng cố ý vướt Trần Chính eo nói, Trần Chính, ngươi trên eo cứng quá. Trần Chính bám một chút mặt đỏ bừng, xe đạp tùy theo cơ cơ. Nhưng là Dương Tịnh cũng không có ý thức được nơi nào không giống nhau, chỉ là sờ sờ, sau đó buông tay, tiếp theo vì hàng xóm nhìn đến nói xấu tay bắt lấy hậu tòa ngồi thẳng. Trần Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại có điểm mất mát, kỳ thật Dương Tịnh nhiều sở sở khá tốt. Dương Tịnh. Một lát sau, Trần Chính kêu. Dương Tịnh ở phía sau ứng, chuyện gì? Quá mấy ngày, chúng ta đi một chuyến sơn loan thôn, cùng các nàng nói nói kết hôn chuyện này. Trần Chính nói, ta kết hôn lại không phải các nàng kết hôn, có cái gì hảo thuyết. Nhưng là ngươi xuất giá ngày đó. Ấn quy củ là từ sơn loan thôn phát cả. Trần Chính nói. Dương Tịnh ở xe trên ghế sau biểu môi, đâu ra nhiều như vậy quy củ. Bất quá ngẫm lại thời đại bất đồng, vì thế mở miệng đáp ứng, hảo a. Trần Chính nghe nói cười, nhanh hơn tốc độ xe. Chỉ chốc lát sau, đến Trần ra sân cửa, xe đạp chưa dừng lại, Dương Tịnh đã nhảy xuống đi. Người chầm một chút. Trần Chính nhíu mày ở phía sau nói, đừng ngã. Dương Tịnh đã chạy tiến đại viện từ tê Dương Dương Lenken, Dương Đương Đương. Mụ mụ đã trở lại. Lenken, Lenken đang ở tưởng bá trong phòng nghe radio, vừa nghe đến Dương Tịnh đã trở lại, hai cái tiểu da hỏa cất bước liền ra bên ngoài chạy, trong miệng tê mụ mụ. Mụ mụ. Chạy ra vừa thấy đến Dương Tịnh đứng trong viện, lập tức nhào lên tới, mụ mụ. Dương Tịnh ngồi sồm xuống, xuống, mở ra hai tay ôm hai cái tiểu gia hỏa hôn lại thân, tưởng mụ mụ sao. Tưởng. Ở nhà ngoan sao? ngoan Tới, thân thân mụn mụ Dương Tịnh nói. Len ken len ken ghé vào Dương Tịnh trên mặt liền thân. Vương lệ mẫn tử trong phòng ra tới nhìn đến sau cười, chân chính sách theo một bao tải đồ vật, đi lên trước ngồi xổm xuống nói, cũng thân thân thúc thúc đi. Len ken len ken nhìn về phía Dương Tịnh. Dương Tịnh cười nói, đi a thân thân thúc thúc đi. Len ken len lúc này mới thấu đi lên ở Trần Chính trên mặt ba một chút. Vương lệ mẫn nhìn len khen len nguyện ý cùng Trần Chính thân thiết, trong lòng so rốt mật còn ngọn. Toàn gia đang cùng tốt đẹp mỹ, Dương Tịnh sách quá bao tải, chuẩn bị đào tiểu cặp sách cấp len khen len nhìn lên, Hàn Thục cầm thanh âm từ trên lầu chuyển đến. Dương Tịnh, người rốt cuộc đã trở lại. Hàn Thục cầm cao hứng mà nói. Nghe thấy cái này trói hai thanh âm, Dương Tịnh nghe ra là ai? Trên mặt cười tức khắc không có. vương lệ mẫn mặt cũng bản lên. Len ken len ken rửa vào Dương Tịnh trong lòng ngực. Trần chính nghi hoặc mà nhìn về phía lầu 2. Lầu 2 thượng Hàn Thục cầm, tôn đỏ thẫm tần ca cao theo thứ tự xuống lầu. Dương Tịnh ngươi nhưng đã trở lại. Ta và ngươi tẩu tử chờ ngươi đã nửa ngày, liền cơm cũng chưa tới kịp ăn. Hàn Thục cầm nói. Chính là, ngươi đi đâu nhi? Tôn đỏ thẫm hỏi. Dương Tịnh thực mau mà đứng dậy. Lạnh mặt nhìn về phía Hàn Thục Cầm, hỏi, các ngươi tới làm gì? Tới tìm ngươi A. Tìm ta làm gì? Nghe nói ngươi muốn kết hôn, chúng ta tổng muốn đến xem A. Hàn Thục Cầm cười nói. Dương Tịnh cười lạnh hỏi, nghe nói ta muốn kết hôn. Nghe ai nói? Hàn Thục Cầm, tôn đỏ thâm trả lời không lên. Dương Tịnh ánh mắt chuyển hướng tần ca cao. Vương Lệ mẫn theo Dương Tịnh ánh mắt nhìn về phía tần ca cao, đại khái cũng minh bạch. Ngươi đừng động ai nói, làm người một nhà ta đến xem ngươi tổng không có sai đi. Hàn Thục cầm ra mặt dày nói. Dương Tịnh còn muốn lại phản bác, bị Trần Chính ngăn lại, nàng nhìn về phía Trần Chính. Trần Chính nhìn phía Hàn Thục cầm, tôn đỏ thâm nói, nếu tới, liền vào nhà ngồi đi. Trần Chính. Vương lệ mẫn kêu một tiếng, ý tứ là phản đối Hàn Thục cầm, tôn đỏ thâm người như vậy tiến trong nhà tới. Trần Chính không đáp lại. Dương Tịnh đại khái minh bạch Trần Chính dụng ý kéo len ken len ken tay nhỏ nói vừa lúc các ngươi không tới ta cũng phải tìm các ngươi đâu đến ta trong phòng nói đi đi nhà chính đi Trần Chính nói vẫn là ta trong phòng thích hợp Dương Tịnh nói Trần Chính gật gật đầu hành len ken len ken đi thượng lầu hai Dương Tịnh lôi kéo len ken ở phía trước đi tới Trần Chính ở che chở nương ba Vương Lệ Mẫn Hán Thu cầm tôn đỏ thẫm, tần ca cao ở phía sau đi theo. Một đám người lục tục tiến vào dương tịnh trong phòng, chờ đến tần ca cao muốn vào đi khi, vương lệ mẫn quay đầu lại đối tần ca cao nói, ngươi tới làm gì? Tần ca cao sừng sốt, ta, ta. Lúc này toàn bộ trong viện người đều ngủ trưa, ngươi cũng thật nhàn à. Vương lệ mẫn nói, tần ca cao cả kinh, vương lệ mẫn chưa bao giờ đối nàng nói qua loại này lời nói, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không tiếp thu được. Bất quá mặc kệ thần ca cao tiếp thu hay không được, tóm lại ông lệ mẫn đem dương tỉnh cửa phòng cấp đóng lại. Thần ca cao chạm cửa âm thầm cán răng. Vừa vặn lúc này đại quân từ viện ngoại tiến vào, Ơ, ca cao, ngươi ở A. Thần ca cao vừa thấy đại quân, tức khắc như mày, hỏi, ngươi tới làm gì? Tìm ngươi có chút việc nhi. Đại quân nói, ngươi xuống dưới một chút. Phiền nhân. Thần ca cao nhỏ giọng nói thầm một câu. Lại cũng không thể không xuống lầu, xuống lầu trước không quên xem một cái Dương Tịnh phòng môn. Bên trong cánh cửa một đám người ngồi ghế nhỏ, sách vở gì đó, đem tiểu phòng khách tế tràn đầy. Dương Tịnh làm trần chính cho đại gia đồ nước uống, chính mình tắc lôi kéo lenken ken len ken tiến tiểu phòng ngủ, hống len ken len ken ngủ trưa. Lên ken len ken cái miệng nhỏ không ngừng, ở Dương Tịnh cho bọn hắn cởi quần áo đồng thời, đã đem buổi sáng phát sinh sự tình, cấp Dương Tịnh nói một lần. Dương Tịnh sau khi nghe được trong lòng bức hỏa, nhưng lại như cũ chưa hống len ken len ken đi vào giấc ngủ. Trong phòng khách, hàn Thu cầm, tôn đỏ thâm buồn phía nhìn nhìn, ở trong lòng tấm tắc khen ngợi, không giống nhau, chính là không giống nhau. Dương Tịnh hiện tại sinh hoạt điều kiện, so các nàng ở sơn loan thôn khá hơn nhiều, nhìn một cái này ánh sáng, nhìn một cái này nào nào đều là sạch sẽ, phòng bếp, vùng vệ sinh, phòng ngủ đều có, đáp thượng trần công an chính là không giống nhau. Nàng hiện tại quá đến thật dễ chịu Hàn thục cầm nhỏ rộng ở tôn đỏ thâm bên tay nói Tôn đỏ thâm nói Trong chốc lát ta nhiều yếu điểm tiền Ân. Vương lệ mẫn vừa nghe hai người châu đầu ghé Thay lầm nhầm lầm nhầm liền thiền Vốn dĩ vương lệ mẫn tính tình thức tốt Lúc này lại là hận không thể chính mình Giống lần trước dương tịnh như vậy Cầm đại cái chổi đem hai người đều trụ một đốn chụp hai người thành thành thật thật lại Không làm yêu lại hảo Trần chính banh mặt ngồi Đem quanh mình áp khí hàng rất thấp. Hàng thụ cầm cùng tôn đỏ thấm không dám làm cản. Chỉ chốc lát sau, Dương Tịnh từ nhỏ phòng ngủ ra tới, đem cửa phòng mang lên. Vương Lệ mẫn ngẩn đầu hỏi, hài tử ngủ rồi sao? Dương Tịnh gật gật đầu, ân. Bọn họ hai cái nói chờ ngươi trở về lại ăn cơm, cho nên giữa trưa còn không có ăn cơm, liền ăn chút ăn vặn, không quan trọng đi. Dương Tịnh nói, không có việc gì, tỉnh ngủ mới ăn cũng có thể vậy hành vương lệ mẫn gật đầu trong chốc lát ta cho bọn hắn lưu cơm hàn thuộc cầm tôn đỏ thấm nhìn vương lệ mẫn dương tịnh như vậy thân mật âm thầm nhũ môi thật đem dương tịnh đương cái bảo dương tịnh làm bộ không phát hiện hai người tác quái bộ dáng ngồi ở một trường ghế nhỏ thượng nhìn hàn thủ cầm tôn đỏ thấm mở miệng hỏi nói đi các ngươi lần này tới là đang làm gì vừa lúc ta cũng có chuyện cùng các ngươi nói chúng ta một lần nói rõ ràng một lần nói rõ ràng Dương Tịnh như vậy thẳng vào chủ đề, đảo làm Hàn Thục Cẩm, tôn đỏ thâm phản ứng không kịp. Nghĩ lại tưởng tượng, Dương Tịnh hiện giờ phải gả Trần Công An, từ đây lúc sau thân phận đại đại bất đồng Nếu là có thể cùng Dương Tịnh quan hệ chỗ hảo, có Trần Công An, Lý Chủ nhiệm làm hậu thuẫn, Nhật Tử quá khẳng định dễ chịu. Quang nhìn Trần Chính ra phòng ở liền cảm thấy không phải giống nhau có tiền. Hàn Thục cầm trong bụng tâm địa gian dảo xoay vài vòng, đột nhiên thay đổi kế hoạch, cười làm lành đối Dương Tịnh nói. Người một nhà nào có một lần nói rõ ràng chuyện này, đại muội tử ngươi nói có phải hay không? Nói đại muội tử khi, Hàn Thục cầm là nhìn về phía vông lệ mẫn. Vông lệ mẫn trong lòng một trận ghê tởm, nhưng là nhìn xuống. Trần chính sắc mặt banh. Dương Tịnh trực tiếp cường ngạnh mà nói, đừng lôi kéo làm quen, có việc nói thẳng. Hàn Thục cầm lập tức sắc mặt không tốt, ở trong lòng hận độc Dương Tịnh, trong lúc nhất thời đã quên chính mình muốn nói gì? Dương Tịnh A. Ngươi đừng nói chuyện như vậy hướng, chúng ta đại thật sao mà tới xem ngươi, chính là sợ ngươi có hại. Tôn đỏ thâm một bộ hảo ý bộ dáng. Sợ ta có hại. Dương Tịnh hỏi lại, tôn đỏ thâm cư nhiên có mặt nói những lời này. Kia cũng không phải là. Tôn đỏ thâm tức khắc tới tinh thần, hiện tại gả khuê nữ cùng trước kia không giống nhau. Trước kia hai đầu dương dắt lại đây là có thể đem khuê nữ lanh đi rồi, hiện tại không được. Chúng ta thôn tây đầu khuê nữ kêu hắc cái kia. Cùng ngươi giống nhau, cũng là cao trung sinh, mấy ngày hôm trước kết hôn, bãi chẳng nhưng lớn, cho trong nhà bó lớn tiền không nói, còn muốn tam chuyển một vang đâu. Ta nghe nói hiện tại người thành phố đều là tam kim một bốc khói. Dương Tịnh nghe choáng váng, hỏi, cái gì kêu tam chuyển một vang? Cái gì kêu tam kim một bốc khói? Nhìn xem, chúng ta là tới đúng rồi, bằng không ngươi kết hôn khẳng định có hại. Hàng Thục cầm một bộ cùng Dương Tịnh người một nhà bộ dáng. Vương lệ mẫn giải thích nói, tam chuyển một vang là đồng hồ, xe đạp, máy may cùng ra đi Tam kim một bước khói chỉ chính là kim hoa thai, kim vòng cổ, nhẫn vàng cùng xe máy. Đối, chính là cái này. Tôn đỏ thâm nói, tam chuyển một vang, tam kim một bước khói. Ha ha, hàng thu cầm, tôn đỏ thâm tưởng cũng thật mỹ, chờ đến mấy thứ này muốn tới tay, các nàng hẳn là sẽ mặt dày mày dạn mà tư nuốt đi. Cho nên. Các ngươi là tới muốn lễ hỏi. Dương tịnh hỏi. Chúng ta không phải vì ngươi hảo sao. Bọn họ nếu là coi trọng ngươi cùng hai hài tử sẽ không không cho. Hàn Thục Cầm làm cho vông lệ mẫn cùng Trần Chính mặt nói. Vông lệ mẫn đều thế Hàn Thục Cầm xấu hổ. Trần Chính không lên tiếng, vẫn luôn nghiêm túc nghe. Dương tịnh đều bị khí cười, nói, tốt với ta. Tốt với ta các ngươi không nên tìm cái bà mối hoặc là người trung gian tới nói tốt cho người sao. Hiện tại các ngươi hai cái tự mình chạy tới muốn lễ hỏi, không chế mất mặt sao? Nói cái gì đâu, giao cho người khác ta có thể yên tâm sao? Hàn thục cầm hỏi. Dương Tịnh nói thẳng, giao cho người khác các ngươi sợ ấn lẽ thường tới, các ngươi lạc không được chỗ tốt, các ngươi chính là chơi bắt chăn nạo. Dương Tịnh. Hàn thục cầm phút chốc ở đứng lên. Vương lệ mẫn, tôn đỏ thâm đi theo đứng lên. Trần chính dành trước một bước đem Dương Tịnh kéo đến trước mặt. Lạnh băng ánh mắt hướng Hàn Thục cầm vừa chuyển, Hàn Thục cầm thói quen tính dơ lên bàn tay xấu hổ mà bông, cười nói, Dương Tịnh đánh tiểu liền như vậy ngoan cố. Ta không cảm thấy nàng ngoan cố. Trần Chính nói, Hàn Thục cầm, tôn đỏ thâm trên mặt khó coi, mắt thấy tiến vào cục diện bế tắc, sự tình hoàn toàn không phải Hàn Thục cầm cùng tôn đỏ thâm thiết tưởng phương hướng phát triển. Hai người có điểm luôn cuống, không nghĩ tới Dương Tịnh hiện tại tính tình như vậy ngạnh, hoàn toàn không sợ các nàng. Hàn thục cầm âm thầm cán răng. Tôn đỏ Thâm đột nhiên cười rộ lên nói, ngồi xuống, đều ngồi xuống, chúng ta hảo hảo nói, kết hôn là chuyện tốt, chúng ta từ từ nói chuyện. Tôn đỏ thấm, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi. Tôn đỏ Thâm giọng nói mới lạc, Dương Tịnh liền mở miệng nói, ta kết hôn là ta một người chuyện này, ta cao hứng, cho các ngươi dính điểm nhi không khí vui mừng, ta không cao hứng cùng các ngươi một phân tiền quan hệ đều không có. Nghe ngôn, Hàn thục cầm. Tôn đỏ thâm cả kinh, đặc biệt là Dương Tịnh mặt lánh lời nói lanh bộ dáng, đột nhiên làm hai người mạc danh mà đánh một cái dùng mình. Vương lệ mẫn nhìn đến Dương Tịnh cái dạng này lại là vui vẻ, sao có thể giống bánh bao giống nhau tùy ý này hai cái không thượng đạo thân thích khi dễ. Phỏng trừng len ken len ken đem buổi sáng chuyện này nói cho Dương Tịnh, Dương Tịnh mới như vậy sinh khí. Trần Chính muốn đi nắm lấy Dương Tịnh tay, nhưng là hai người rốt cuộc không kết hôn. Vì thế liền an tĩnh mà đứng ở Dương Tịnh bên người. Ngươi không từ sơn loan thôn phát gà cho. Hàn Thục cầm mặt lộ vẻ tức giận hỏi. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Dương Tịnh hỏi lại. Dương ra là nhà của ta. Dương Tịnh lại lần nữa cười lạnh, không nhanh không chậm mà nói. Vị này bác gái, ta tưởng ngươi đã quên một việc. Bác gái. Dương Tịnh kêu nàng vị này bác gái. Nhớ năm đó Dương Hoài đào chính là nhìn nàng lớn lên đẹp, mới cưới nàng. Hiện tại Dương Tịnh kêu nàng vị này bác gái, mà không phải lễ phép mà kêu nàng mẹ, hàn thục cầm trên mặt thanh một trận bạch một trận thập phần khó coi. Dương Tịnh tiếp tục nói, vị này bác gái, ta tưởng ngươi hẳn là đã quên một việc, Dương ra cái kia tiểu viện tử, không chỉ là ngươi một người, ta Dương Tịnh mang theo Dương Len Ken cùng Dương Đương Đương, cũng là độc lập một hộ, chúng ta là có quốc gia thừa nhận sổ hộ khẩu, mặc dù ta phát gả, ta từ Dương ra phát gả, ngươi cũng không thể nói nửa cái không tự. Hàn thục cầm ngạc nhiên. Tôn đỏ thâm cũng ngây người. Dương Tịnh cười cười nói, ta từ ngươi trong phòng xuất giá, kêu kêu cho ngươi mặt. Ta không từ ngươi trong phòng xuất giá, đó là kêu ngươi không mặt mũi, đó là làm tất cả mọi người nói ngươi là mẹ kế. Dương Tịnh thanh em không cao không thấp, tư thái không có rốn cũng không ứng nạnh, lại là một cổ lệnh người vô pháp cái lại khí chàng. hơn nữa nói có sách mách có chứng trật tự rõ ràng. Tức khắc lệnh hàn thục cầm cùng tôn đỏ thâm á khẩu không trả lời được Sắc mặt đỏ lên Vương lệ mẫn nhìn Dương Tịnh trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức Nàng mới không nghĩ muốn một cái bất ức vô năng con râu Chính là muốn Dương Tịnh như vậy giảng đạo lý minh lý lẽ Giải quyết không sợ chuyện này cô nương Như vậy nàng cháu trai cháu gái mới có thể có càng cao nhân cách bị lực chứ không được len ken len ken như vậy ưu tú Đây đều là tùy mẹ cùng cha Trần Chính ngơ ngác mà nhìn Dương Tịnh Trong lòng sóng gió mãnh liệt, chủ yếu là Dương Tịnh lúc này trương Dương lúc này cười, quá kinh diễm quá có mị lực, hắn căng chặt sắc mặt thoáng bung lỏng, khoe miệng nhẹ nhàng dơ lên dơ lên một cái đẹp độ cung. Cái gì tam chuyển một vang, tam kim một bút khói, các ngươi nhìn ta có, nhưng là cùng các ngươi một chút ít quan hệ đều không có. Dương Tịnh lại hơn nữa một câu. Hàn Thục cầm phản ứng lại đây sau, tức khắc giận không thể ác, chỉ vào Dương Tịnh nói. Ngươi sẽ không sợ ta đem hải tử là Trần Chính hết giận tức Tuyên Dương đi ra ngoài. Dương Tịnh, Trần Chính trên mặt không có gì biểu tình. Vương Lệ Mẫn lại ngẩn người, hồi tưởng lúc ấy biết hải tử là Trần Chính người kia, có tàu Cốt lượng, tôn tiểu hồng, còn có tần ca cao, Vương Lệ Mẫn sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tuyên Dương đi ra ngoài đi. Trần Chính đột nhiên nói. Dương Tịnh, Vương Lệ Mẫn lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Hàn thuộc cầm, tôn đỏ thâm kinh ngạc không thôi. Ta có thể không lo công an. Trần Chính nói, Dương Tịnh cùng hài tử tương đối quan trọng. Vương lệ mẫn không có lên tiếng. Dương Tịnh nhìn Trần Chính ánh mắt, hơi hơi trật lóe, tiện đà là mãn nhãn ôn nhu. Hàn thục cầm không có uy hiếp trụ Trần Chính cùng Dương Tịnh, càng thêm sinh khí, lập tức từ trong túi móc ra tam tờ giấy, nói, hành, các ngươi trăng nạo, có thể, Dương Tịnh ngươi nói ngươi không phải dương ra người, len ken len ken cũng không phải, kia hảo. Đem các ngươi trước kia ăn ta, chú ta, uống ta, toàn bộ đều cho ta còn đi lên, ta cùng ngươi thanh toán xong. Hàn thụ cầm hùng hổ mà đem tam tờ giấy hướng trên bàn một phách, đem tiền đều trả lại cho ta. Dương tịnh, Trần chính, vương lệ mẫn sôi nổi quay đầu nhìn về phía trên bàn giấy, để nhất tờ giấy mặt trên siêu siêu vẹo vẹo mà viết, Dương tịnh thượng sơ trung tiêu phí bao nhiêu tiền, Dương tịnh thượng cao trung tiêu phí bao nhiêu tiền, một chi bút bao nhiêu tiền. Một khối cục tẩy bao nhiêu tiền, một cây chát ra đầu gân bao nhiêu tiền. Đệ nhị trương đệ tam tờ giấy mặt trên viết, Dương Tịnh một bữa cơm ăn mấy cái màn đầu, len ken uống nhiều ít cháo, đương đương ăn vụng mấy viên đậu phộng. Dương Tịnh bán mấy miếng quải, len ken ăn hàng xóm nửa cái khoai lang đỏ, đương đương cũng ăn hàng xóm nửa cái khoai lang đỏ, này mỗi giống nhau đều chết hiện tại viết ở mặt trên. Nhiều vô số tính thượng ra tới là 367 khối 8 mao phần tiền. Mặt sau còn thêm một câu không bao gồm dương đông gửi cấp dương tịnh tiền. Dương tịnh, chân chính, vương lệ mẫn nhìn đến này tam tờ giấy, đều giật mình. Trên thế giới cư nhiên có hàn thuộc cầm, tôn đỏ thấm loại này khai như thế rực rỡ lóa mắt kỳ ba, liền len ken không có tới đến đuổi đi gà cùng vịt, làm cho gà cùng vịt tan vụng mấy viên phơi ở trong sân bắp viên, cũng coi như tiền. Thiên A, mùa hè xét đánh thời điểm, như thế nào không đem hàn thục cầm cùng tôn đỏ thấm đánh chết ta. Hàn Thục Cầm, Tôn Đỏ thấm hai người nhìn Dương Tịnh, Trần chính, Vương Lệ Mẫn khó coi sắc mặt, hai người rất đắc ý, 367 khối 834 phần tiền, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, đủ Hàn Thục Cầm cùng Tôn Đỏ thấm hoa 1 2 năm, đặt ở sổ tiết kiệm còn có lợi tức chứng đâu. Vương Lệ Mẫn sinh khí mà nói, này thật quá đáng. Vương Lệ Mẫn càng khí, Hàn Thục Cầm, Tôn Đỏ thấm càng cao hứng. Trần chính sắc mặt vững vàng, Chỉ có Dương Tịnh xì một tiếng cười. Người cười cái gì? Hàn Thúc Cầm, tôn đỏ thâm đồng thời hỏi. Dương Tịnh cầm tam tờ giấy nói, các ngươi xác định muốn cùng ta tính loại này chướng. Hàn Thúc Cầm, tôn đỏ thâm đồng thời nói, đối. Dương Tịnh cười lạnh, ở nàng một cái tài vụ bộ tinh anh trước mặt tính loại này chướng. Thật là có gan, Dương Tịnh nói, kêu hành, ta cũng hảo hảo mà cùng các ngươi tính tính toán ta chướng. Người tính cái gì chướng? Chúng ta trở về núi Loan Thôn Tính. Dương Tịnh nói xong, thằng đem Hàn Thục cầm tam tờ giấy chết hảo, bỏ vào trong túi, vào tiểu phòng ngủ một chuyến, xách theo một cái túi, túi bên trong một sấp giấy, hai chi bút cùng một quyển sổ hộ khẩu nói, Trần Công An, chúng ta đi một chuyến sơn Loan Thôn đi. Trần Chính trầm tư một lát, nháy mắt minh bạch Dương Tịnh ý tứ, gật đầu nói, hảo. Dương Tịnh nhìn về phía Hàn Thục cầm, tôn đỏ thâm nói, đi thôi. Chúng ta trở về núi loan thôn tính tính sổ, khi đó ai thiếu ai tiền còn không nhất định đâu. Hàn Thục cầm, tôn đỏ thâm không hiểu ra sao, không biết Dương Tịnh có ý tứ gì. Dương Tịnh quay đầu cùng ông lệ mận ôn thanh nói, vương thẩm nhi, lại muốn phiền toái ngươi giúp ta nhìn len ken cùng đương đương. Không có việc gì, không có việc gì, ta cháu trai cháu gái sao có thể nói phiền toái a? Ông lệ mận cười nói, cũng không rõ Dương Tịnh muốn làm gì. Ta đây cùng Trần Chính đi trước một chuyến sơn loan thôn. Dương Tịnh nói. Hảo. Dương Tịnh nhìn về phía Trần Chính nói. Đi thôi. Hàn thuộc cầm, tôn đỏ thấm ngây ngẩn cả người. Đây là muốn làm gì? Dương Tịnh cùng Trần Chính đi sơn loan thôn làm gì? Dương Tịnh lại ra cái quỷ gì chú ý? Hai người không kịp nghĩ nhiều. Vừa thấy Dương Tịnh, Trần Chính lần lượt ra nhà tôi lâu. Hai người không nói hai lời. Vội vàng đuổi kịp. Dương Tịnh. Dương Tịnh. Hàn thục cầm, tôn đỏ thấm vội không ngừng mà từ thang lầu thượng đi xuống chạy, chạy quá nhanh. Hàn thục cầm không chú ý, ở cuối cùng hai tầng bậc thang khi, một chút quỷ dạp trên mặt đất, nhất thời đầu cắn phá ra nhi. Hàn thục cầm bụng mặt hai hú ai hú mà kê Tôn đỏ thấm hỏi, mẹ, mẹ, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, mau ngăn đón Dương Tịnh, đừng làm nàng đi sơn loan thôn, nàng không chừng lại ra cái gì ý đồ xấu. Hàn thục cầm kê Lôi kéo tôn đỏ thâm cùng nhau truy Nhưng mà Dương tịnh đã ngồi vào xe đạp trên ghế sau Ra trần gia đại viện tử Hàn Thục cầm Tôn đỏ thâm vội vàng mà theo ở phía sau chạy Bộ dáng chật vật bất ham Vương lệ mẫn đứng ở lầu 2 nhìn lại tức vừa muốn cười Lại có chút lo lắng Dương tỉnh vô pháp đối phó Hàn Thục cầm Cái này lao không cần eo Chính lo lắng khi Dư quang trung thoáng nhìn đối diện tần ca cao Cũng ở câu lấy đầu xem kỹ viện ngoại tình huống Vương lệ mẫn sắc mặt trầm xuống, mụ mụ, mụ mụ. Đúng lúc này, trong phòng ngoại lai len ken len ken tiếng la. Vương lệ mẫn vào phòng vừa thấy, hai cái tiểu da hỏa tay nắm tay rời giường, đứng ở tiểu phòng ngủ cửa ăn mặc tiểu gáo ngủ kêu mụ mụ. Vương lệ mẫn tức khắc mềm lòng làm một đoàn, cười mị mắt, nói len ken len ken tỉnh nha. Len ken hỏi, ta mụ mụ đi đâu vậy? Mụ mụ đi có việc nhì, lập tức liền đã trở lại. Có chuyện gì? Nàng sao như vậy vội đâu Lenken nói Nàng không phải vừa trở về sao Vương lệ mẫn nhìn Lenken một bộ tiểu đại nhân bộ dáng Lại đau lòng lại yêu thích Có đặc biệt chuyện quan trọng nhì Mụ mụ giao đái Làm ông mãi mãi cấp Lenken Lenken mặc quần áo Chờ ăn cơm thời điểm mụ mụ liền đã trở lại Lenken suy nghĩ trong chốc lát Nói Vậy được rồi Vương mãi mãi ngươi không cần cho ta mặc quần áo Ta gửi mấy sẽ xuyên Ta còn sẽ cho muội muội xuyên Ngươi cho ta cùng muội mội xuyên giày là được. Vương lệ mẫn nhìn Len Ken cái miệng nhỏ một chương một trường, nói ra đều là giống đại nhân miệng lưỡi giống nhau trị ngữ, thích không được, ôm Len Ken, cười nói, Hảo, chính ngươi mặc quần áo, lại lại cho các ngươi xuyên lên giày. Ân. Len Ken gật đầu. Vương lệ mẫn ngồi sổn một bên, nhìn Len Ken chính mình mặc quần áo, cấp đương đương mặc quần áo, sau đó nàng lại cấp hai cái tiểu da hỏa mặc tốt dày. Đổ nước gấm cấp len ken len ken giặt sạch tay nhỏ, xuống lầu khi, đụng phải tần ca cao. Tần ca cao cười chào hỏi lúc sau, liền hỏi, vương thẩm nhi, Dương Tịnh cùng Trần Chính đi chỗ nào nha? Vừa rồi ta nhìn đến Dương Tịnh nàng mụ mụ cùng tẩu tử như thế nào ở Trần Chính xe đạp mặt sau truy nha, đã xảy ra sự tình gì? Vương lệ mẫn vừa nghe, sắc mặt một ngưng, tần ca cao thật đúng là nhọc lòng a vương lệ mẫn tâm sinh phản cảm. Nàng cũng không trả lời Tần Ca Cao vấn đề, ngược lại hỏi: "Tần Ca Cao, ngươi tiền thuê nhàn lên giao đi." Tần Ca Cao sử sốt, vội nói: "A, ta đã quên, ta ngày mai liền, liền giao." Tần Ca Cao nơi nào là đã quên giao tiền thuê nhà, nàng là không có tiền. Đương tổ trưởng khi, một tháng 4 năm chục đồng tiền, cũng không tồn một chút, trừ bỏ mua quần áo chính là ăn uống cấp tiêu hết, lần trước tiến đồn công an 7 ngày, tiền lương một chút thiếu 10 đồng tiền không nói. Bởi vì nàng vi kỷ lại khấu mấy đồng tiền, nàng còn mượn tàu quân lượng mấy chục đồng tiền không còn. Mấy ngày hôm trước từ đại quân nơi đó làm ra mấy chục đồng tiền cũng đều bại hết, liền chờ ngày mai phát tiền lương giao tiền thuê nhà đâu. Vậy không cần giao. Vương Lệ Mẫn nói. Thần ca cao kinh ngạc mà nhìn về phía Vương Lệ Mẫn, vì sao? Vương Lệ Mẫn cười cười nói, không cần ta nói, nhà của chúng ta chuyện này ngươi cũng biết, đúng không? Cái gì kêu nhà của chúng ta chuyện này ngươi cũng biết. Vương lệ mẫn lời này lệnh thần ca cao trong lòng thực hụt hững. vương lệ mẫn đang nói nàng sen vào việc người khác sao. Thần ca cao trên mặt không vui. Vương lệ mẫn như cũ cười nói, chính là Trần Chính muốn cùng Dương Tịnh kết hôn chuyện này à, này một kết hôn trong nhà nhân khẩu liền nhiều. Ta vẫn luôn tưởng đem ngươi kia gian cải cách nhà ở thành Trần Chính thư phòng, phóng điểm thư, sau đó đem dưới lầu phòng ở đàng ra tới cho ta cháu trai cháu gái đương phòng ngủ dùng bằng không tiểu hài tử theo thang lầu bò lên bò xuống rất không an toàn vừa lúc ngươi phòng ở cũng đến kỳ nghe nôn tần ca cao ngơ ngẩn vương thầm nhi ý của ngươi là ta kia gian phòng ở không thuê ngươi dọn dẹp một chút khác tìm khác chỗ ở đi vương lệ mẫn cười nói bên cạnh sân a đông bảy rằng bên kia a thật nhiều phòng ở cho thuê muốn tìm phòng ở trụ không khó thần ca cao đại não chung quanh một tiếng Vương lệ mẫn nói lời này, này, này, đây là ở đuổi nàng đi. Chậm một chút, len ken đừng đi nhanh như vậy, chờ đường đường. Vương lệ mẫn tay trái kéo len ken tay phải dắt đường đường, mang theo hai cái tiểu da hỏa chậm dài xuống thang lầu. Thần ca cao đứng ở tại chỗ ngây ra, đi bên cạnh sân trụ. Đi đông bảy dằm tìm phòng ở. Địa phương khác nơi nào có trần gia đại viện tử như vậy sạch sẽ thoải mái. Địa phương khác nơi nào có trần gia đại viện tử như vậy an toàn chính quy, địa phương khác cũng sẽ không có trần chính. Nghĩ đến đây, tần ca cao nội tâm một cổ khủng hoảng tập đi lên, nàng vội vàng xuống lầu, đuổi theo uông lệ mẫn, lôi kéo vông lệ mẫn cánh tay nói, uông thẩm, ngươi chờ hạ, ta hiện tại liền cho ngươi tiền thuê nhà, ta không đi, ta liền ở nơi này. Tần ca cao, vông lệ mẫn nhíu mày kêu một tiếng. Len ken len ken nghi hoặc mà ngẩn đầu nhỏ xem tần ca cao, vẻ mặt mở mịt Tần ca cao hủy khuất mà mở miệng yếu thế, vương thẩm. Vương thẩm sắc mặt ngưng trọng mà nói, tần ca cao, ta lời nói đã nói đến cái này phân thượng, nói thêm gì nữa bị thương hòa khí, cũng bị thương thể diện. Trong chốc lát mặt khác khách trọ nhìn đến đối với người một cái tiểu cô nương cũng không tốt. Ý tứ chính là đuổi ngươi đi ngươi liền đi, lại ăn vạ không đi, người khác đã có thể nói khó nghe lời nói. Tần ca cao một chút ngây người, không nghĩ tới Vương thẩm vô tình lên, lại là như vậy vô tình. Vông lệ mẫn lôi kéo len ken len tiến phóng bếp, ôn thanh nói, chúng ta ăn cơm trước được không? Vông nãi nãi, ngươi làm gì cơm? Len ken hỏi. Vương nãi nãi, có thịt thịt sao? Đương đương ngẩng đầu nhỏ hướng trên bệ bếp xem. Vương lệ mẫn ha ha cười, làm len ken yêu nhất ăn bạch diện màn thầu, còn có đương đương thích ăn thịt thịt. Nói. Dương mắt xem Tần Ca Cao. Tần Ca Cao đứng ở trong viện, đứng một hồi lâu, thẳng đến có người tới hỏi nàng, "Tần tổ trưởng, đi làm a." Tần Ca Cao lúc này mới hoàn hồn, ân một tiếng, sắc mặt khó coi mà chạy ra đại viện tử. Vương Lệ mẫn thu hồi ánh mắt, bưng cái đĩa cùng chén hướng nhà chính tiểu bàn ăn đi. Len ken len keng bước chân ngắn nhỏ theo ở phía sau. Vương nay lại, ngươi nói mụ mụ, ta mụ mụ, ta ăn cơm thời điểm mụ mụ liền trở về." Lenken đi theo Vương lệ mẫn mặt sau hỏi. Lenken đặc biệt ái dương tịnh, tam câu nói đều không để ý tới mụ mụ, sợ mụ mụ lạc đường, sợ mụ mụ bị đói, sợ mụ mụ bị khi dễ, quả thực chính là cái tiểu nhọc lòng. Vương lệ mẫn cười cười nói, mụ mụ chờ Lenken ăn cơm chiều thời điểm, liền đã trở lại nha. Kêu kêu kia, đó là cơm chiều nha. Lenken tiểu mày nhăn, này muốn đã lâu nha, ai ra, này nhưng lo lắng chết ta. Vương lệ mẫn nghe xong len ken tiểu nại khang, không khỏi cười ha ha, đừng lo lắng đừng lo lắng. Nói xong chính mình lại lo lắng lên, hàn thục cầm, tôn đỏ thâm như vậy khó chơi, dương tịnh, trần chính có thể sử dụng biện pháp gì đối phó đâu. Vương lệ mẫn không tự chủ được mà liền sầu cùng nhau tới. Mà lúc này, hàn thục cầm, tôn đỏ thâm chính chạy vội đi thông sơn loan thôn đại đường đất thượng. Tôn đỏ thâm ở phía trước chạy vội, hàn thục cầm ở phía sau chạy vội. Hai người lại ngẩng đầu lên, đã liền dương tịnh cùng Trần Chính bóng dáng đều nhìn không tới. Ai ra ai ra, đỏ thấm, đỏ thấm, ta chạy bất động, chạy bất động hàn thục cầm ốm bụng, dựa vào đại đường đất bên cạnh một cây cây hỏe há mồm thở dốc đỏ thấm, ta thật chạy bất động, ta không đuổi theo, không đuổi theo. Tôn đỏ thấm lúc này mới dừng lại, dựa vào một thân cây côn thượng đẳng hàn thục cầm, hàn thục cầm ốm bụng, đi đến tôn đỏ thấm trước mặt, hỏi. Dương Tịnh trong hổ lô bán gì dược. Tôn Đỏ Thâm tức giận mà nói, ta sao biết. Ngươi này gì khẩu khí, như vậy cùng ta nói chuyện. Hàn thục cầm trách cứ Tôn Đỏ Thâm. Tôn Đỏ Thâm không vui mà nói, nửa năm trước liền nói cho ngươi, tìm cá nhân đem Dương Tịnh gả đi ra ngoài. Lúc ấy Dương Tịnh thật tốt đắn đo, gả đi ra ngoài đổi mấy cái lễ hỏi tiền thật tốt. Ngươi nhìn xem hiện tại, Dương Tịnh tới một chuyến huyện thành, cánh nạnh, tịnh lấy cánh phiến chúng ta miệng tử. Ngươi còn nói đâu, lúc ấy ta không phải nghỉ trong nhà việc không ai làm, làm nàng mang theo hai hải tử làm gì? Gà, vịt, dương không ai quản làm sao? Hàn Thục cầm nói, kia hiện tại gà, vịt, dương đâu? Tôn Đỏ thâm hỏi. Hàn Thục cầm trả lời không lên, sau một lúc lâu chỉ trích khởi Tôn Đỏ thấm, nói, ngươi còn nói ta, ngươi nhìn xem ngươi. Ta sao? Kết hôn cũng 4, 5 năm đi. Ngươi nếu là trói được Dương Đông, Hai tử cũng nên có, đến nỗi Dương Đông một năm nửa năm không trở về nhà một chuyến sao. Còn không phải ngươi tiền tâm trọng, làm Dương Đông nhiều kiếm tiền sao? Ta tiền tâm trọng. Tôn đỏ thâm ngươi thật không lương tâm, lúc trước ngươi thích Dương Đông, Dương Đông lý đều không để ý tới ngươi, nếu không phải ta, ngươi có thể cho Dương Đông, đương Dương Đông tức phụ như sao? gả cho lại như thế nào? Ngươi nhéo Dương Tịnh, Dương Đông không phải cũng không nghe ngươi lời nói sao? Tôn đỏ thâm đống chốc đứng lên. Nha, ngươi còn trách ta. Hàn thục cầm thò qua tới hỏi tôn đỏ thấm. Tôn đỏ thâm không hề răng. Bất quá rốt cuộc là thân cô cô hòa thân chất nữ, cãi nhau về cãi nhau, chỉ chốc lát sau lại ghé vào một chỗ ra ý đồ xấu. Đỏ thấm, ngươi yên tâm, an tết dương đông lại khi trở về, ta nhất định làm nàng mang theo ngươi cùng đi làm công. Các ngươi hai cái hảo hảo nơi trốn, tranh thủ sinh cái béo hoa ba Hàn thục cầm nói, Tôn đỏ thâm gật đầu. Ngươi nhưng đừng giống như trước như vậy sao sao hù hù. Dương Đông không thích như vậy. Hán thích. hắn thích nói chuyện thanh âm tiểu nhân. Giống hắn thân mụ cùng Dương Tịnh như vậy. Hàn Thục cầm nói. Hảo, ta đã biết. Tôn đỏ thâm trong lòng nhạc a, Chờ mong năm chạy nhanh đến. Bất quá. Nàng chờ mong không có duy trì bao lâu. Nàng liền nghĩ tới một cái hiện thực vấn đề. Đó chính là Dương Tịnh đi sơn loan thôn rốt cuộc làm gì. Vì thế Hàn Thục cầm. Tôn đỏ thâm biên hướng Sơn Loan thôn đi, biên thảo luận Dương Tịnh mục đích. Tám phần là đi thôn ủy hội tìm Lý chủ nhiệm, quá đoạn thời gian Dương Tịnh không phải phải gả trần chính sao. Nàng đây là đi cửa sau rửa quan hệ. Hàn thục cầm nói. Kia chúng ta làm sao? Làm sao? Nếu bọn họ muốn chạy cửa sau, muốn cho Lý chủ nhiệm trừng phạt chúng ta, chúng ta liền hướng thôn chủ nhiệm cử báo. Nếu thôn chủ nhiệm không chịu, chúng ta còn có thể tiếp tục cử báo. Ta cũng không tin chị không được bọn họ. Thôn chủ nhiệm tức vì thôn trưởng, Hàn Thục cầm hiên ngang lẫm liệt mà nói. tôn đỏ thâm đi theo gật đầu. Hai người vừa nghĩ đối sách biên hướng Sơn Loan Thôn đi, đi đến Sơn Loan Thôn khi, các nàng không có về nhà, hơn nữa hùng hổ mà vào thôn ủy hội, chuẩn bị cùng Dương Tịnh ganh đua cao thấp, kết quả Dương Tịnh cũng không ở thôn ủy hội, cũng không có tới đi tìm Lý chủ nhiệm. Hai người sướng suốt. Bọn họ đi đâu vậy? Hàn Thục cầm hỏi không có tới sơn loan thôn sao. Tôn đỏ thấm hỏi lại, hai người chính nghi hoặc là lúc, có qua đường thôn dân nhìn thấy hàn thuộc cầm, tôn đỏ thấm, khó được chính là tươi cười đầy mặt, xôi nổi nói. Hán đại tàu tử, nhà ngươi Dương Tịnh thay đổi A, hiện tại nhưng phong cách Tây. Chính là A, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Còn cùng trần công an một khối đâu. Nghe nói, Dương Tịnh ở huyện thành còn tìm công tác đâu, ngồi văn phòng cho người ta tính sổ. Một tháng tiền lương 34 tuổi đầu, cũng thật có bản lĩnh á xem ra đi học vẫn là hữu dụng, ngồi văn phòng viết mấy chữ là có thể kiếm A. Người làm công tác văn hóa có thể ra lao động sao? Một đám người nghị luận lên. Hàn Thục cầm vội hỏi, các ngươi thấy Dương Tịnh. Nàng ở đâu? Các ngươi không biết A. Nàng cùng Trần Công An ở thôn trưởng Gia A. Một vị đại tỷ nói. Hàn Thục cầm, tôn đỏ thâm cả kinh, không kịp nhiều lời. Thẳng đến thôn trưởng ra, âm thầm mắng, cái này yêu tinh hại người Dương Tịnh, nàng liền ngừng nghỉ không được, phía trước chỉ là tìm lý chủ nhiệm, hiện tại đi một chuyến huyện thành, trở về liền bắt đầu tìm thôn trưởng, lá gan càng lúc càng lớn. Hàn thuộc cầm, tôn đỏ thâm thật muốn đánh gãy Dương Tịnh chân, Hai người hùng hổ mà chạy đến thôn trưởng ra, thấy thôn trưởng đang cùng Dương Tịnh, trần công an chính vui tươi hớn hở mà nói chuyện, hai cái thấu đi lên, tiêu thôn trưởng. Thôn trưởng vừa chuyển đầu, thấy Hàn Thục cầm, tôn đỏ thâm sắc mặt một ngưng. Hàn Thục cầm, tôn đỏ thâm nhất thời hoảng sợ. Dương Tịnh thần sắc tự nhiên. Trần chính như nhau thường lùi tới. Các ngươi tới làm gì? Thôn trưởng hỏi. Hàn Thục cầm cười làm lành nói, chúng ta là tới tìm Dương Tịnh về nhà. Phải không? Dương Tịnh mở miệng hỏi. Hàn Thục cầm khí cắn răng, nhưng là hiện tại ở thôn trưởng trước mặt, nàng không dám lô mãng. Bằng không về sau trong thôn phàm là có một chuyện tốt đều không tới phiên nàng trên đầu không nói, nàng ở trong thôn cũng sẽ không hào hốn. Đúng vậy, dương tịnh chúng ta về nhà đi, này mới vừa ăn cơm xong, ngươi cũng làm thôn trưởng nghỉ ngơi một chút đi, tới quái rầy nhiều ngượng ngùng Có phải hay không a thôn trưởng? Hàn thục cầm gần như lịnh nọt mà cùng thôn trưởng nói chuyện. Tôn đỏ thâm ở một bên phụ họa Thôn trưởng không nói chuyện. Trần chính bất động. Dương Tịnh càng là bất động, nàng chính là tính toán đem sở hữu sự tình đều đặt ở mặt bản thượng nói, nhân sinh như vậy mỹ diệu, nàng nhi tử khuê nữ cùng trần công an như vậy đáng yêu, nàng không tinh lực cùng cái này hai cái cực phẩm dây dưa, cho nên cần thiết làm trò thôn trưởng mặt, đem nên nói đều nói rõ ràng. Mẹ, ngươi đừng nói như vậy, thôn trưởng chính là thời thời khắc khắc vì chúng ta nhọc lòng. Dương Tịnh đột nhiên kêu hàn thục cầm mẹ, thằng đem hàn thục cầm kêu cả người rét lệnh. Hàn thục cầm kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn về phía Dương Tịnh, Dương Tịnh muốn làm gì? Người muốn làm gì? Hàn thục cấm hỏi. Dương Tịnh cười cười nói, mẹ, vừa rồi thôn trường nói, ta này sổ hộ khẩu là hữu hiệu. Đó là ý gì? Hàn thục cầm nói chuyện trước bận tâm thôn trưởng ở đây, văn minh nhiều. Chính là nói, dựa theo thổ thôn phân phối chính sách cùng với sổ hộ khẩu tin tức tới nói, ta danh nghĩa là có một mẫu đất, một mẫu là đơn độc. Cùng ngươi xem như hai nhà người. Dương Tịnh cường điệu cường điệu một mẫu cùng hai nhà người. Không sai, Dương Gia có bốn mẫu ba phần mà, bảy tám năm trước phân mà khi, Dương Đông, Dương Tịnh đều là các một mẫu. Thôn trưởng nói, Hàn Thục Cầm, Tôn Đỏ thâm vừa nghe, sắc mặt đồng thời cứng đờ. Hơn nữa, chúng ta là hai cái hộ khẩu, hai nhà người. Dương Tịnh lại nói một lần hai nhà người. Hàn thụ Cầm, Tôn Đỏ thâm tư duy theo không kịp Dương Tịnh. Dương Tịnh sắc mặt lạnh lùng, đem trang ở túi tam tờ giấy lấy ra tới, đặt ở trên bàn hỏi, mẹ, tẩu tử, các ngươi muốn ta phó tiền, trừ bỏ này đó còn có sao? Hàn Thục cầm, tôn đỏ thâm ngạc nhiên mà nhìn về phía Dương Tịnh. 367 khối 8 phần tiền, có phải hay không? Dương Tịnh hỏi, Hàn Thục cầm sờ không rõ ràng lắm Dương Tịnh ý tứ, tôn đỏ thâm tiếp một câu, đúng vậy thừa dịp thôn trưởng ở chỗ này. Nói không chừng có thể đem tiền phải về tới đâu. Hảo. Dương Tịnh nói, đem tam tờ giấy đưa cho thôn trưởng nói, thôn trưởng, phiền tói ngươi cho chúng ta làm chứng. Thôn trưởng từ vừa rồi nói chuyện chung, liền nhìn ra Dương Tịnh trưởng thành, lại hơn nữa từ đồn đãi vớ vẩn xuôi thai ra hàn thục cầm đối nàng cùng hai đứa nhỏ khắc khe, rất là đồng tình. Dưới tình huống như vậy, Dương Tịnh không có đoán trời trách đất, ngược lại tích cực hướng về phía trước, thật sự rất khó đến. Hắn là một thôn tri trường, thập phần thưởng thức Dương Tịnh loại thái độ này, càng hy vọng có nhiều hơn người có thể có Dương Tịnh loại này sinh hoạt thái độ, cho nên hắn tự nhiên là duy trì Dương Tịnh, cũng không biết Dương Tịnh muốn như thế nào giải quyết. Hành! Thôn trưởng không chút do dự tiếp nhận tam tờ giấy, mới vừa nhìn lướt qua mày lập tức nhăn lại tới, này hàn thục cầm chính là ở vô cớ gây rối. Dương Tịnh không có quả người khác, mà là từ túi móc ra giấy, bút, bàn tính nhỏ. Sau đó đứng ở bàn lớn từ trước mặt, ngẩng đầu hỏi hàn thục cầm, mẹ, tẩu tử, ngươi biết một mẫu đất sản lúa mạch nhiều ít cân sao? Hàn thục cầm, tôn đỏ thâm không trả lời. Dương tịnh cười, trong tình huống bình thường 4-500 cân, ta dương tịnh miếng đất kia tương đối phi nhiêu, liền ấn 500 cân tính đi. Hàn thục cầm, tôn đỏ thâm sắc mặt bắt đầu khó coi. Dương tịnh khỏe miệng dơ lên xấu xác cười, nàng không hề hỏi hàn thục cầm cùng tôn đỏ thấm mà là chuyển hỏi thôn trưởng, thôn trưởng, không biết gần nhất 2 năm một cân lúa mạch bao nhiêu tiền. Thôn trưởng buột miệng tốt ra, một mau 3 phần tiền tả hữu đi, bất quá, xem thị trường, quá đoạn thời gian khẳng định sẽ chướng. Dương Tịnh nói, hảo, kia tính một mau đi, tính nhiều, các nàng cũng bồi không dậy nổi. Bồi không dậy nổi. Hàn Thu Cầm, Tôn Đỏ thâm vừa nghe, sắc mặt bắt đầu thanh. Bồi cái gì tiền, bồi cái gì tiền? Dương tịnh như cũ không nhanh không chầm hỏi, thôn trưởng, hiện tại thịt dê bao nhiêu tiền một cân? Hiện tại là năm mao tiền một cân tả hữu, Sinh, nếu là dương trên mông thịt liền quý một chút. Thôn trưởng trả lời, kia thôn trưởng, một đầu dương một năm có thể trướng nhiều ít cân. Cái này không hào tính, nhưng là sáu bảy chục cân khẳng định có thể trướng. Hảo, cây đậu quý vẫn là lúa mạch quý. Đương nhiên là cây đậu. Hành, vậy như vậy. Dương tịnh bắt đánh bản tính, trong miệng nghiệm, ta tới tính một bút chướng lấy hai năm trong khi, cây đầu đổi thành lúa mạch tính toán, một năm ấn hai cha lúa mạch tính, một vụ một mẫu 500 cân, chiết hiện chính là 50 đồng tiền, hai năm có thể chính là 200 đồng tiền. Ta này một mẫu đất mỗi năm trường thảo đều trường không ít, mỗi năm cắt muốn uy dương, uy dương một năm chướng 60 cân đi, thịt dê năm mau tiền một cân, hai năm xuống dưới chính là 60 đồng tiền. Hiện tại không tính cả. Vịt chờ, gần lúa mạch cùng dương, ta 2 năm thu vào 260 đồng tiền, mẹ cùng tẩu tử đơn tử phí dụng là từ ta sơ chung bắt đầu tính khởi, nếu ta cũng từ sơ trung tính lên nói, đến bây giờ cũng 7-8 năm, này 7-8 thì giờ lúa mạch cùng dương chính là 260 khối thửa lấy 4, kia 1.040 đồng tiền. 1.040 đồng tiền. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Hàn thu Cầm, tôn đỏ thâm vừa nghe, sắc mặt trắng bệnh. Thôn trưởng, người trước giúp ta xem một chút, ta như vậy tính đúng hay không. Nếu đối nói, trong chốc lát ta lại đem nhà ta gà, vịt cùng đường ngoại hai đầu dương cấp tính thượng. Nếu cảm thấy con số không đủ tinh chuẩn nói, ta lại tinh chuẩn một ít tính. Dương tịnh nghiêm trang mà nói, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ đâu, nếu ta mẹ cùng ta tẩu tử sâu như vậy mình đại nghĩa muốn tính sổ, ta cũng coi như rõ ràng một chút hảo, dù sao cũng là hai nhà người sao. Trần Chính nghe Dương Tịnh này nói lời này, nhấp miệng cười, ám đạo Dương Tịnh quá nghịch ngợm. Thôn trưởng thật sự tiếp nhận Dương Tịnh viết trang giấy, nghiêm trang mà thoạt nhìn. Hàn Thụ Cầm, tôn đỏ thâm tái nhợt mặt, lập tức kêu lên, thôn trưởng, này không thể tính toán. Thôn trưởng, không thể tính toán. Thôn trưởng, ngươi không cần nghe Dương Tịnh nói hiệu nói vượng. Hàn Thụ Cầm, tôn đỏ thâm cơ hồ muốn bổ nhào vào thôn trưởng trên người ngăn cản, 1.040 đồng tiền. 1.000.0410 đồng tiền A, lòng dạ hiểm độc Dương Tịnh cư nhiên có thể nói đến ra tới cái này con số, này cơ hồ là muốn cắp nàng mệnh nột. Như thế nào không thể tính toán? Thôn trưởng cầm giấy hỏi. V đút V đút V đút. L V đút XS 520. Con. Dương Tịnh là nói hiệu nói vượng. Hàng thục cầm nghiến răng nghiến lợi mà nói, không quên hung hăng xẻo Dương Tịnh liếc mắt một cái. Dương Tịnh thần sắc tự nhiên. Trần Chính nghiêng đầu xem Dương Tịnh liếc mắt một cái, trước mắt ôn nhu. Thôn trưởng mặt vô biểu tình hỏi, Hàn Thụ Cầm, Tôn Đỏ Thấm, ngươi nói cho ta Dương Tịnh nơi nào nói hiệu nói vượng. Hàn Thụ Cầm, Tôn Đỏ Thấm sừng sốt, nhất thời đầu gốc chuyển bất qua tới vòng. Nói được sao? Thôn trưởng hỏi, là Thảo. Tôn Đỏ thâm đột nhiên nghi đến, trong đất dài quá Thảo, chúng ta cắt Thảo cấp dương ăn, nàng tính thịt dê tiền, này quả thực chính là nói hiệu nói vượng, dự tiền đối nàng chính là dự tiền hàng thụ cầm phụ hoạ Dương Tịnh nghe ngôn không nói lời nào Trần Chính cũng không có cãi lại thôn trưởng lật xem tam tờ giấy nói vậy ngươi ở trong sân phơi bắp viên len ken chưa kịp đuổi gà cùng vịt làm cho gà vịt tan một phen bắp viên ngươi làm len ken bồi tiền đây là cái gì đạo lý đó là len ken việc không làm hảo thịt dê vẫn là Dương ăn trong đất thảo trường ra tới thì đâu thôn trưởng để cao thanh âm Hàn thục cầm, tôn đỏ thấm dọa cả người run lên. Thôn trưởng cầm tam tờ giấy, chỉ vào hàn thục cầm, tôn đỏ thấm nói, hàn thục cầm, tôn đỏ thấm, ta thật sự chưa từng có gặp qua các ngươi loại người này. Này mặt trên viết cái gì? Ta niệm cho các ngươi chính mình nghe một chút, này giống lời nói sao? Cái gì đương đương ăn thôn trưởng ái nhân ra 5 viên đậu phộng hai viên đường, tính 5 phần tiền, ăn ta ái nhân đậu phộng, các ngươi thu cái gì tiền? còn có cái này nhà người khác dương đều phì, nhà của chúng ta dương gầy 5 cân, là len ken len ken không phóng hảo dương, tính hai khối năm mau tiền, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy quốc hố. Hàn thuộc cầm, tôn đỏ thâm bị đổ á khẩu không trả lời được. Thôn trưởng khí không biết nói cái gì hảo, lúc trước hắn ái nhân nói đương đương kia tiểu hoài nhi lớn lên đáng yêu, mỗi ngày đi theo ca ca, cầm tiểu cái trổi quét rừng cây tử lá cây, ôm trồng chất lá cây hướng sọt che phóng. Sau đó đi theo ca ca nâng sọt che hồi dương ra chuẩn bị thiêu màn ồi, phi thường hiểu chuyện đang yêu, hắn ái nhân thích không được, liền chuyên môn cấp len ken len ken mấy viên đậu phộng cùng hai viên đường, giúp hai đứa nhỏ quét một lần lá cây, không nghĩ tới đảo. Thanh hàn thu cầm, tôn đỏ thâm hướng dương tỉnh tác đòi tiền tài một cái cơ hội. Hàn thu cầm, tôn đỏ thâm tưởng nhà ra, lại luyến tiếp 367 khối 8 phần tiền, bất quá. Các nàng như cũ kiên định mà cho rằng chính mình là đối, Dương Tịnh là nói hiệu nói vượng. Thôn trưởng, lúc này Dương Tịnh mở miệng, hàn thụ cầm, tôn đỏ thâm trong mắt bốc hỏa mà trừng mắt Dương Tịnh. Sao? Thôn trưởng hỏi. Dương Tịnh liếc liếc mắt một cái hàn thụ cầm, tôn đỏ thấm, nói, này tam tờ giấy mặt trên viết, ta đều nhận. Thôn trưởng sử sốt, này viết. Thôn trưởng ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, Dương Tịnh nàng chính mình đều nhận. Nàng chính mình đều nhận. Hàn thuốc cầm, tôn đỏ thâm cùng kêu lên, gấp không thể chờ địa biểu thái, hận không thể lập tức làm Dương Tịnh bỏ tiền. Dương Tịnh cười nói, ta cảm thấy ta mẹ cùng ta tẩu tử viết rất đối, 367 khối 8 phần tiền. Thôn trưởng không kịp nói chuyện, hàn thuốc cầm, tôn đỏ thâm lại mở miệng, đúng vậy, chính là nhiều như vậy tiền. Dương Tịnh ngay sau đó nhìn hai người cười nói, mặt khác, ta cảm thấy ta viết cũng rất đối. 1.000.04.10 đồng tiền. Hàn thục cầm tôn đỏ thâm sắc mặt tức khắc cương, bởi vì các nàng cảm nhận được Dương Tịnh đào một cái hố, muốn trôn các nàng. Dương Tịnh duỗi tay đem bản tính lấy ở trên tay, tinh tế ngón tay thon dài khẽ mượt mà bản tính hạt châu, phát ra bùm bùm thanh âm, như là gõ Hàn thục cầm cùng tôn đỏ thâm trái tim dường như hai cái khẩn trương, cái chán đổ mồ hôi. Dương Tịnh thoải mái mà nghiễm. 1.040 đồng tiền giảm đi 367 khối 8 mao 4 phần tiền. Nô, no, một chút một, vừa lên 4 đi 5, một lui một còn 9, nhị hạ nhị, nhị thượng tam đi 5, nhị lui một còn 8. Tương đương 672, tính nhẩm số lẻ sau bằng 0.16, nói cách khác Dương Tịnh ngẩn đầu nhìn về phía Hàn thu cầm. Tôn đỏ thâm hy cười nói, mẹ, tẩu tử, các người muốn mặc khác tìm cho ta 672 khối 1 mao 6 phần tiền. Ngươi, ngươi hàn thục cầm, tôn đỏ thâm không thể nói tới lời nói, hai người đầu góc vừa chuyển, hàn thục cầm ngược lại chơi xấu, một phen xông lên đi, đem thôn trưởng trong tay tam tờ giấy đoạt lấy tới, nhét vào trong lòng ngược nói, không tính toán gì hết, ta cái này không tính toán gì hết. Trần Chính ngước mắt xem thôn trưởng. Thôn trưởng đau đầu không thôi, thật là phiền chết hàn thục cầm cùng tôn đỏ thâm hai người kia. Hàn thục cầm. Tôn đỏ thâm hai người tự cho là lấy về đơn tử liền không có việc gì. Nhưng mà cũng không phải có chuyện như vậy. Dương Tịnh cười nói, vậy được rồi, ta đem dương ăn của ta bên trong thảo cấp hoa rớt, mẹ, tẩu tử các ngươi còn thiếu ta 800 đồng tiền. Dựa vào cái gì? Hàn thục cấm hỏi, Ba ngươi đối ta thổ địa sử dụng cùng chiếm hữu. Dương Tịnh nói, ngươi ở dương già không cần ăn, không cần uống lên, này đó chẳng lẽ không phải tiền sao? Hàn thục cầm hiện tại đã lửa giận hướng lồng ngực, hoàn toàn quản không thượng đây là thôn trưởng ra, thậm chí đã quên thôn trưởng liền ở trước mặt, cất cao thanh âm dối Dương Tịnh. Dương Tịnh lịch sự văn nhã mà nói, kia không bằng chúng ta lại tính một lần chứng hảo. Đem gà vịt lại tính thượng. Hàn thục cầm một chút bị nghẹn lại, mặt già đỏ lên. Tôn đỏ thâm có khí cũng phát không được. Dương Tịnh đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, đối với hai người nói, trước kia ta niệm các ngươi là nhà ta người. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà chịu đựng các ngươi, các ngươi không biết hối cải, làm trầm trọng thêm. Hôm nay đi Tây Bảy giảm thời điểm, còn muốn đánh len ken len ken có phải hay không? Hàn Thu Cầm, Tôn Đỏ thâm sử sốt, không nghĩ tới Dương Tịnh đột nhiên biến sắc mặt, lập tức ngây người, hoặc là nói bị Dương Tịnh khí thế trấn trụ. "Mẹ, tổ tử, ta rõ ràng mà nói cho các ngươi, 800 đồng tiền các ngươi phải cho ta một mẫu đất, ta cũng muốn thu hồi." Dương Tịnh vẻ mặt nghiêm khắc mà nói, hôm nay thôn trưởng ở chỗ này, ta và các ngươi nói rõ ràng, ta Dương Tịnh cùng ngươi hàn thuộc cầm, tôn đỏ thấm là hai nhà người, không nên hơi một tí liền hướng ta trên người dán. ta nhìn tướng Nói cho các ngươi, ta đối với các ngươi hảo là ta cao hứng là ta vui là ta niệm tình cảm, ta đối với các ngươi không hảo ai cũng không có quyền lợi chỉ trích ta làm không đúng, ai cũng không thể cường ấn ta đầu làm ta đối với các ngươi hảo, mẹ. Đừng quên, ngươi cũng không phải ta thân mụ. Dương Tịnh xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng mà thứ hướng Hàn Thục Cầm. Hàn Thục Cầm tức khắc đánh cái dùng mình. Dương Tịnh tiếng nói vừa rước, thôn trưởng trong nhà vắng ngắt một mảnh. Tôn đỏ thâm ngốc trụ. Thôn trưởng ở trong lòng âm thầm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hắn phía trước nghe hán ái nhân nói. Hàn Thục Cầm, tôn đỏ thâm đuối Dương Tịnh không tốt, Dương Tịnh mang theo hai hải tử vẫn luôn chịu đựng, bọn họ có nghị thầm hỗ trợ. Nhưng đó là Dương ra chuyện này, Dương Tịnh chính mình không để kính Nhi người khác lo lắng sung cũng không được a Không nghĩ tới, không nghĩ tới Dương Tịnh hiện tại như vậy kiên cường, cả người quang thải chiếu người không nói, đầu góc rõ ràng nói chuyện những câu có lý, hoàn toàn làm người phản bác không được, liền hắn thôn trưởng này đều hổ thẹn không bằng. Trần Chính ở một bên mỉm cười nhìn, nhìn Minh diễm Dương Tịnh, không rời được mắt. Thôn trưởng, đem thổ địa thu hồi muốn hay không làm cái gì thủ tục Dương Tịnh đánh vỡ vắng ngắt hỏi. Hàn thụ cầm, tôn đỏ thâm cả kinh. Không cần cái gì thủ tục, hai bên thương lượng một chút là được. Thôn trưởng nói. Ta đây nếu đem thổ địa nhường cho người khác loại đâu? Dương Tịnh lại hỏi. Cũng là hai bên miệng thương lượng, có cái người thứ ba làm chứng là được. Thôn trưởng trả lời. Hảo, ta đây liền đem mà cấp phía đông lão vương ra loại. Dương Tịnh nói. lão vương ra. Lão vương là sơn loan thôn có tiếng vô lại, lớn lên cao lớn thô kệch tính tình lại hư, không cao hứng liền chơi xấu ra, trừ bỏ thôn ủy hội người, ai đều lấy hắn không có biện pháp, mọi người đều trong lén lút xương hô hắn vì vô lại cầu, đem dương tịnh chỗ ngồi cho hắn loại, hàn Thụ cầm, tôn đỏ thâm tưởng nháo cũng không dám nháo. Hàn Thụ cầm, tôn đỏ thâm hoảng đi lên, vội văng nói, không được, kia trong đất ta đều bá mạch loại, kia mà là ta loại A. Mạch loại từ 800 đồng tiền bên trong gấu Dương Tịnh nói thẳng. Không được, không được. Hàn Thục cầm tê Dương Tịnh quay đầu hỏi, như thế nào không được? Ta trâu ngồi ta còn muốn ngươi làm chủ sao? Hàn Thục cầm sắc mặt bạch như tờ giấy. Dương Tịnh nhìn về phía thôn trường nói, thôn trưởng phiền thoái ngươi cho chúng ta làm người trung gian, đáp cái tuyến, ta muốn tìm Lao Vương một nằm, đem châu ngồi giao cho hắn loại. Hành! Ta hiện tại cùng ngươi cùng đi. Thôn trưởng lập tức liền đi theo Dương Tịnh, Trần Công An cùng nhau ra cửa. Hàn Thục Cầm, tôn đỏ Thâm hoang mang rối loạn vội vội mà đuổi kịp, mới vừa vừa ra thôn trưởng đại viện tử, phát hiện đại viện tử bên ngoài một vòng người, đối với Hàn Thục Cầm cùng tôn đỏ Thâm chỉ chỉ trò trò, khe khe nói nhỏ. Vừa rồi ngươi nghe được sao? Nàng tưởng hoa Dương Tịnh tiền đâu? Lên ken lên ken ăn người khác đồ vật, nàng còn đòi tiền tưởng tiên tưởng điên rồi đi. Đối tiểu hài tử đều như vậy, quá không phúc hậu. Dương tịnh chỗ ngồi nàng cũng loại, hàng năm đều có thu hoạch, nàng cũng không cho Dương tịnh tiền A. Các ngươi đã quên, nàng là mẹ kế, không phải thân mụ. Dương tịnh kia tẩu tử là hàng thuộc cầm thân chất nữ, bằng không tôn đỏ thấm lớn lên như vậy, như thế nào sẽ gả cho lớn lên như vậy tốt Dương đồng đầu. Nguyên lai like là như thế này A. Lại nói tiếp cũng là trước đây hàng thục cầm bước Dương Đông cũng là vì làm hắn muội muội Dương Tịnh tiếp tục đi học, làm Dương Tịnh quá đến hảo, mới cưới tôn đỏ thấm. Dương Đông thật là đau Dương Tịnh. Ai ngờ đến sau lại tôn đỏ thấm như vậy quá mức. Thôn trưởng bên cạnh hàng xóm nói chuyện thanh em tuy giang tiểu, nhưng là đều rơi vào rồi Hàn Thục cầm cùng tôn đỏ thẫm trong hai. Hàn Thục cầm, tôn đỏ thẫm trướng mặt đỏ bừng, mắt thấy Dương Tịnh, Trần Chính cùng thôn trưởng chạy xa, hai người chạy nhanh đuổi theo, kết quả quá mức cũng quýt. Hàn thục cầm bị dưới chân nhánh cây một vướng, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, chọc đến vây xem đám người che miệng cười trộm. Mẹ, mẹ, người không sao chứ? Tôn đỏ thâm chạy nhanh đi đỡ. Hàn thục cầm đống chốc bỏ dậy, lại đi truy khi, Dương Tịnh, Trần Chính, thôn trưởng cùng với Lao Vương đã từ Lao Vương ra ra tới, Lao Vương vui dạo dược. Hàn thục cầm, tôn đỏ thâm trong lòng lạnh nửa thanh, đem mà cấp Lao Vương loại, các nàng nào còn dám nói chuyện. Cái này cũng chưa tính, Dương Tịnh cầm sổ hộ khẩu cùng thôn trường nói, chính mình sổ hộ khẩu thượng biển số nhà hào, chính là Dương gia biển số nhà hào, kia nào gian phòng ở là nàng đâu. Thôn trưởng làm người đi thôn ủy hội tìm tới thôn bí thư chi bộ, đưa tới nửa cái thôn người tới vây xem, nói là dựa theo đầu người cùng sổ hộ khẩu thượng tên cấp Dương ra phân ra. Dương Đông, Hàn Thụ Cầm, Tôn Đỏ thâm chiếm một cái sổ hộ khẩu, tính một nhà. Dương Tịnh, Dương Lên Keng. Dương đương đương chiếm một cái sổ hộ khẩu, tính một nhà. Hai bên đều là chiếm hộ khẩu ba người, như vậy một cái đại viện bình quân chia làm hai phân, một người một phân, cũng chính là Dương gia tiểu viện tử, Dương gia nhà ngói, Dương ra phòng bếp từ từ, có một nửa là Dương tịnh cùng len ken len ken. Dựa vào cái gì? Tôn Đỏ thâm hỏi. Bằng Dương tịnh hộ khẩu liền ở Sơn Loan Thôn. Thôn Bí Thư Chi Bộ nói, đây là không thể thay đổi, đây là quốc gia thừa nhận. Muốn trách thì trách các ngươi lúc ấy không nên đem dương tịnh hộ khẩu đặt ở nơi này. Tôn đỏ thâm thầm mắng dương đông, đều là dương đông làm hộ khẩu. Tôn đỏ thâm không cam lòng mà nói, chính là kia hai cái nhãi con mới thí điểm nhi đại, dựa vào cái gì có thể cùng chúng ta chia đều. Thôn bí thư chi bộ nói, đồng chí, thỉnh chú ý ngươi dùng từ, thỉnh sửa đúng ngươi tư tưởng, hai tử là tổ quốc đóa hoa là tổ quốc tương lai, làm trường bối, chúng ta trừ bỏ che chở ở ngoài. Càng hẳn là cho bọn hắn càng tốt trưởng thành hoàn cảnh giáo dục hoàn cảnh, bọn họ đại biểu chính là tổ quốc tương lai. Chính là tôn đỏ thâm chính là không ra, Dương Tịnh không ra tay nàng còn có thể la lối khóc lóc, Dương Tịnh vừa ra tay chính là liên hoàn chiêu phát lại đây, nàng căn bản chống đỡ không được, thậm chí liền không hề nghĩ ngợi minh bạch, mơ màng hồ đồ liền cùng hàng thục cầm ăn như vậy nhiều mắng, ai mắng không nói, hiện tại lễ hỏi tiền dưỡng dục tiền gì tiền đều không có muốn tới còn ném một mẫu đất cùng nửa cái sân, này nhưng như thế nào xuống A. Tôn đỏ thâm còn không có phản quá thần tới, hàn thục cầm đã đặt mông ngồi dưới đất, ngửa mặt lên trời chụp mà mà kêu khóc, vô pháp việc, đây là vô pháp việc A. Mà cũng đã không có, phòng ở cũng không có, này muốn như thế nào xuống A. Ông trời A. hàn thục cầm này một khóc lớn, lệnh dương ra sân người hoảng sợ. Trần Chính quay đầu nhìn về phía Dương Tịnh. Dương Tịnh tiến đến Trần Chính bên thai nhỏ giọng nói, không có việc gì, thôn bí thư chi bộ là phía trên người, sẽ không cho phép nàng như vậy náo. Trần Chính nghe xong khỏe miệng con cong. Quả nhiên, Dương Tịnh nói vừa mới vừa dứt, thôn bí thư chi bộ sắc mặt nghiêm túc, gầm lên vang lên, hàn thuộc cầm. ngươi lại la lối khóc lóc, làm lơ kỷ luật, thôn ủy hội đem đối với ngươi hành vi tiến hành nghiêm túc xử lý. Đừng nói là hàn thuộc cầm, mặt khác thôn dân giật nảy mình. Đại khí không dám xuyến một tiếng. Thôn bí thư chi bộ cũng không phải là thôn trưởng như vậy dễ nói chuyện. Thôn trưởng là người trong thôn có nhân tình vị. Thôn bí thư chi bộ là phía trên phái tới, hoàn toàn ấn chế độ làm việc. Ở thôn dân trong mắt thôn bí thư chi bộ chính là thực quyền uy tồn tại, lại còn có có thể dám thị thôn trưởng đâu. Hàn Thục cầm sợ tới mức tức khắc ngăn thành, ngơ ngác mà nhìn thôn bí thư chi bộ, không dám nói lời nào. Hàn Thục cầm, đứng lên. Thôn bí thư chi bộ quát. Hàn thục cầm sừng suốt, một cái lăn long lóc bỏ dậy, chạm thẳng tắp đầu.